Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện căn cứ nông học số 9. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 182, văn kiện tuyệt mật, lửa của tòa nhà gen bên này vừa mới dập tắt, quân đội đã tiến vào điều tra nguyên nhân, bên kia lại có một tin tức từ thượng nội thành truyền đến. Giang Tập vừa mới làm kiểm tra xong, liền nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện, kéo cửa ra nhìn, thấy dị sát đội đứng đầy bên ngoài, bọn họ làm sao đều tụ tập ở đây? Ngoài cửa, không chỉ có toàn bộ đội số không chạy tới còn có dị sát đội số 2, thủ vệ quân che kín bên ngoài, hành lang nối dài một mảnh trầm mặt. Đây là đang làm gì? Giang tập nhìn Diệp Trường Minh ngoài cửa cậu nói cho tôi biết. Một cánh cửa bên cạnh từ bên trong mở ra triệu ly nông cầm trên tay hai lọ đường uống gluco, Diệp Trường Minh nhìn sang chỗ khác có người sát hại nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên quân khu sợ ngài xảy ra chuyện cho nên cử người canh giữ bệnh viện. Giang tập không có gậy, được bác sĩ và La Phiên Tuyết đỡ, ông ta nhắm mắt lại và chậm rãi nói, nói cho rõ ràng, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên nào gặp chuyện. Vài nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên còn chức vụ trong viện nghiên cứu đều đã chết ở nhà Diệp Trường Minh nói thẳng. La Phiên Tuyết đang cẩn thận đỡ kỳ lão, đột nhiên ngẩn đầu lên, cái gì? Ai đã hạ thù? Giết nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên tạm giữ chức vụ, lại phá hủy tòa nhà Gen ý đồ là muốn giết tôi giang tập mặt trầm như nước là người nào không muốn bộ xương già chúng tôi đến viện nghiên cứu. Cụ thể ngài có thể liên hệ quân khu Diệp Trường Minh nhìn kỳ lão, hiện tại chúng tôi chỉ nhận được những tin tức này. Kỳ lão chúng ta vào phòng trước đi là phiên tuyết thận trọng nhìn xung quanh, sau đó nói với Diệp Trường Minh, Diệp đội trưởng, nguy cơ tiềm ẩn trong bệnh viện cũng phải được loại trừ. Yên tâm đi, chúng tôi đang điều tra. Máy bay không người lái đã bay khắp nơi cô nhạc ở phía sau nói ai tiến vào đều sẽ bị kiểm tra một lần, hai nhánh dị sát đội đều đang canh giữ ở bên ngoài. Giang tập được hộ tống vào một phòng bệnh cao cấp triệu ly nông đang dựa vào cánh cửa bên cạnh không còn chút sức lực nào cũng không trực tiếp đi theo Cúi đầu nhìn xuống hai lọ nước đường gluco mới xin được từ bác sĩ đang chuẩn bị mở ra uống, phía trước có một bóng đen đi ngang qua, nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô ra khỏi hành lang. Triệu ly nông bị kéo đến một góc của lối thoát hiểm, Diệp Trường Minh cố tình xoay ống kính camera giám sát phía trên, sau đó tắt công tắc. Diệp Trường Minh cầm lấy hai lọ nước đường gluco từ trong tay cô, mở nắp đưa lại cho cô uống trước đi. cảm ơn Triệu Ly nông ngẩn đầu uống mấy hấp nước bổ sung quá ngọt uống xong cô cũng vô thức nhíu mày. Diệp Trường Minh lại đưa thêm một lọ cô nhận lấy tiếp tục uống. nghiêm Lưu thâm nói trong phòng của mẹ em chỉ có chiếc xe lăn cũng không tìm được người Diệp Trường Minh nhìn cô uống xong mới lên tiếng. Triệu ly nông ném hai chai nước đường gluco rỗng trong tay vào thùng rác bên cạnh vâng. Một lúc lâu sau triệu ly nông nói, chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Diệp Trường Minh sửng sốt triệu phong hòa. Anh không nghĩ tới mức độ này. Triệu ly nông gật đầu, đồng đồng là người được triệu phong hòa phái đến. Trong tay của bà ta có thể nắm giữ công nghệ kỹ thuật tiên tiến hơn căn cứ trung ương. Thần giao cách cảm có thể là do bà ta đã làm gì với thân thể của tôi. Giống như kỹ thuật dị hóa thành công cơ thể của đồng đồng, Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng cơ thể của mình cũng đã bị can thiệp. Diệp Trường Minh trầm mặc một lát hỏi em về sau sẽ có di chứng gì? Triệu Ly Nông lắc đầu tạm thời không biết sáng nay bà ta mới nói với tôi nhiều như vậy. Triệu Hiền là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên trình độ trung cấp Diệp Trường Minh nhớ tới tư liệu của Triệu Ly Nông, ông ấy còn ẩn giấu tài liệu cho Triệu Phong Hòa. Triệu Hiền chỉ nhận nuôi bà ta Triệu Ly Nông chậm rãi nói, ông nội Triệu Phong Hòa chính là Triệu Khiên Minh, anh hẳn là không biết. Tôi biết Diệp Trường Minh nhìn vào mắt cô tôi từng thấy cái tên này trên một phần văn kiện. Văn kiện này rất dày, góc trên bên phải có đóng dấu đỏ chữ tuyệt mật nhưng phần lớn đã bị bôi đen, trên đó chỉ còn lại thông tin của Triệu Khiên Minh cùng với một đống danh hiệu trong ngành nông học khiến anh để lại ấn tượng sâu sắc. Triệu Khiên Minh dẫn dắt tổng cộng 27 nghiên cứu sinh, 13 người tốt nghiệp thành công, đổi học 10 người và 4 người chưa tốt nghiệp Diệp Trường Minh nhớ tất cả mọi nội dung trên trang thông tin đó, ngoại trừ kinh nghiệm chức danh của Triệu Khiên Minh, một phần thư thông tin còn lại là tên của các nghiên cứu sinh. Trái tim của Triệu Ly Nông bị lỡ một nhịp, bất quá cái tên kia bị bôi đen Diệp Trường Minh nói thêm tôi không nhìn ra tên gọi là gì. Văn kiện kia đâu, Triệu Ly Nông hỏi anh, ở Uyên Đào. Diệp Trường Minh đã từng một mình vào viên đảo để mang ra một số tài liệu quan trọng ra ngoài, trên thực tế là anh che giấu tâm tư của mình, anh muốn cố gắng tìm tung tích của đan cẩm sau khi vào một gian phòng chứa tài liệu trong lúc lơ đãng đã làm đánh đổ phần văn kiện này, mới nhìn thấy được cái tên đó. Đội trưởng, camera giám sát ở lối thoát hiểm đã bị tắt. Đội trưởng của dị sát đội số 2 là Diêu Nhượng nhận được tin tức từ bộ đàm, lập tức nhìn sang bên trái, không thấy Diệp Trường Minh, bước nhanh đến chỗ Điền Tề Tiếu, lối thoát hiểm ở tầng dưới kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra, camera giám sát bị tắt Điền Tề Tiếu đang điều khiển máy bay không người ở bên ngoài dò xét từng tầng lầu, nghe vậy thì điều khiển một chiếc máy bay không người lái bên ngoài bức tường bệnh viện bay vào cửa sổ của lối đi thoát hiểm phía dưới. Máy bay không người lái đang lơ lửng bên ngoài, ống kính đang nhắm vào cửa sổ. Điền tề tiếu liếc nhìn xung quanh, thấy đội trưởng của anh ta và nghiên cứu viên tiểu triệu đang đứng đó, cái này. Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Diêu nhượng ló đầu nhìn hình ảnh trên màn hình của điền tề tiếu, đưa tay nhấn nút loa ngoài, diệp đội trưởng, mời xoay camera giám sát lại, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Diệp trường Minh quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm máy bay không người lái ngoài cửa sổ, làm một động tác, điền tề tiếu bên này lập tức điều khiển máy bay không người lái bay lên trên. Cậu đang làm gì vậy? Diêu nhượng cảnh cáo Điền Tề Tiếu chúng ta đang thi hành nhiệm vụ. Người trong đội số không mắt điếc tai ngơ, Điền Tề Tiếu nói, tôi muốn đi kiểm tra những nơi khác Diêu đội trưởng có thể phái người đến đó. Trong lối thoát hiểm dưới lầu, Diệp Trường Minh cúi đầu nhìn người có đôi môi tái nhợt ở trong góc lên trên nghỉ ngơi đi. Triệu Ly nông nắm lấy cánh tay của anh, anh không muốn hỏi tôi sao. Hỏi tại sao cô và Triệu Phong Hòa không phải quan hệ mẹ con, hỏi về Triệu Khiên Minh. Diệp Trường Minh chỉ nói, đã đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi, những chuyện khác suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Đưa người trở lại trên lầu, Diêu Nhượng trong hành lang mặt âm trầm như nước đi tới, Diệp đội trưởng, thời khắc mấu chốt cậu không thể cản trở chúng tôi tuần tra. Vừa rồi tôi có chuyện muốn bàn với nghiên cứu viên triệu Diệp Trường Minh hộ tống triệu ly nông vào phòng bên cạnh, nhìn cô nằm xuống, rồi gọi Chi Minh Nguyệt vào bảo vệ cô. Anh đóng cửa phòng lại, hỏi Diêu Nhượng nghiên cứu viên cao cấp bên kia thế nào? cũng đã phái dị sát đội đến đó sẽ tiêm kim gen theo từng đợt chúng ta cũng sẽ tiêm để phòng ngừa xảy ra sự cố diêu nhượng cầm súng nghiến răng nói bên cạnh nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có vệ sĩ riêng đã tiêm kim gen lại vẫn xảy ra chuyện nhất định không phải người bình thường diệp trường minh cúi đầu quấn chặt băng gạc trong lòng bàn tay tất cả đều chết vào dạng sáng sao từ không đến 5 giờ sáng Bắt đầu, đến 9 giờ sáng thì kết thúc siêu nhượng ngờ rằng chuyện này là do một nhóm người làm từ đầu đến cuối không có báo động của nhà nào phát cả, mãi đến khi buổi trưa bảo mẫu đi gọi người ăn cơm thì phát hiện có gì đó bất thường. Chú ý lỗ thông gió sau khi Diệp Trường Minh nhắc nhở xong thì đầy cửa bước vào phòng bệnh của kỳ lão Tà Hoa và Hoàng Thiên ở bên trong, còn có thêm hai đội viên đội số 2 canh gác. Giang tập ngẩn đầu nhìn thấy anh, nhíu mày tiểu triệu đâu. Cô ấy đang nghỉ ngơi ở bên cạnh. Giang tập chỉ chỉ giường phụ bên cạnh, để cô ấy tới đây nghỉ ngơi đi, ở đây an toàn. Diệp Trường Minh đáp, kỳ lão, khi tôi đi tới, cô ấy đã nằm nghỉ. Vậy thì không cần quấy giày, cô ấy Giang tập suy nghĩ một chút, nói với Diệp Trường Minh, cậu phái thêm mấy người đi bảo vệ tiểu triệu, là người của dị sát đội. Bên trong có người canh gác, bên ngoài cũng có Diệp Trường Minh lại nhìn kỳ lão, ông ta quá mức coi trọng triệu ly nông. Nghiêm tổ trưởng cũng coi trọng triệu ly nông, nhưng khi ông ta làm việc chưa bao giờ xem xét trạng thái và tâm trạng của cô. Sắp mưa sao, ngụy Lệ ôm gà con chạy ra ngoài, đi tới cửa chính của tòa nhà, ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, lắc đầu đi vào, may quá, mình có mang theo một chiếc ô. Cô đi thang máy đến phòng thí nghiệm của Triệu Ly Nông. Này, sao chỉ có một mình em thế? ngụy Lệ đi vào và nhìn thấy nghiêm tĩnh Thủy Tiểu Triệu đâu? Tại sao Hà Nguyệt Sinh không ở đây? Hà Nguyệt Sinh sáng nay không tới nghiêm tĩnh Thủy chăm chú nhìn mấy thực vật dị biến khô héo trong phòng kính đối diện Tiểu Triệu cùng anh họ của chị đi luyện bắn súng anh họ luyện bắn súng ngụy lệ khó hiểu sao em không dạy tiểu triệu anh họ của chị nói trình độ của em không đủ nghiêm tĩnh thủy nói xong giơ tay xem giờ tiểu triệu chắc giờ này nên về đến rồi ngụy lệ hỏi họ đã đi đâu để tập bắn súng chị có chuyện muốn nói với em ấy phía sau tòa nhà huấn luyện thủ vệ quân nghiêm tĩnh thủy nói cùng nhau đi tới đó đi vừa vặn em cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy hai người cùng nhau rời phòng thí nghiệm đi vào thang máy chị muốn nói gì với tiểu triệu Nghiêm Tĩnh Thủy đột nhiên hỏi, "Ngụy Lệ tới đây thường không phải là chính sự gì, chỉ có một vài chuyện lặt vặt. Có thể là cái gì?" Ngụy Lệ ngoắc ngón tay về phía Nghiêm Tĩnh Thủy, để cô ấy đưa sát lỗ tai lại đây để nghe mình nói, máu của tiểu Triệu tiêm vào trong cơ thể gà dị biến đều chết hết. Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm Ngụy Lệ, "Chị chắc chứ?" Ngụy Lệ bất mãn với ánh mắt nghi ngờ của Nghiêm Tĩnh Thủy, "Chắc chắn không thể chắc chắn hơn, phương diện này chị sẽ không thể sai lầm được." Ngụy lệ vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích cái chết của đàn gà dị biến cho những người khác. Trước đó, đàn gà dị biến đó đều đã được đăng ký trong danh sách. Ai có thể ngờ rằng máu của Tiểu Triệu lại mạnh như vậy, tiêm một con là chết một con. Em cũng định nói cái này, nghiêm tĩnh thủy nói thực vật dị biến trong phòng thí nghiệm cũng đã chết, cũng là bởi vì thang máy đang đi xuống đột một rung lên rồi dừng lại. Ngụy lệ nhìn ánh sáng trên bàn phím dần biến mất, ánh đèn lờ mờ cúp điện à. Nghiêm tĩnh Thủy chặn Ngụy Lệ phía sau, từ trên ống tay áo trượt ra một khẩu súng lục, cô ấy đưa tay nhấn nút gọi khẩn cấp, đây là thang máy số 4 ở phía đông của tòa nhà số 1, thang máy gặp sự cố, vui lòng gửi ai đó sớm đến đây. Không ai trả lời, chẳng lẽ là thực vật dị biến công kích, hay là lũ chuột dị biến khác, Ngụy Lệ vừa nói xong, trong bóng tối liền phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm tĩnh Thủy nhìn sang, chậm rãi che miệng lại, cái gì chị cũng chưa nói nghiêm tĩnh thủy nhìn quang não của mình, quang não của chị có tín hiệu không? ngụy lệ cúi đầu kiểm tra, không có. tránh ra nghiêm tĩnh thủy đẩy ngụy lệ vào một góc cầm súng và bắn về phía cửa thang máy. tiếng súng trong không gian thang máy kín đặc biệt chói tai. ngụy lệ lấy hai tay bịt tai lại, nhìn nghiêm tĩnh thủy nổ súng xong, dùng chân đá mạnh vào cửa thang máy, cơ thể không khỏi run lên. hông tàn, nhưng giờ khắc này ngụy lệ lại cảm thấy rất an toàn. Loảng xoàng cửa thang máy bị phá ra một cái lỗ, nghiêm tĩnh thủy cố gắng men theo cái lỗ đó kéo cửa thang máy ra một nửa ra ngoài nghiêm tĩnh thủy vội vàng trèo lên nhưng không phát hiện có gì bất thường liền xoay người thò tay xuống kéo ngụy lệ ra ngoài đèn ở tầng này cũng đều mờ mờ ngay cả đèn khẩn cấp cũng không có bên ngoài tối đen như mực mưa như chút nước chúng ta xuống cầu thang đi nghiêm tĩnh thủy quay đầu hỏi ngụy lệ súng của chị đâu đưa cho em ở ngụy lệ rút súng đưa cho cô ấy em nói là xảy ra chuyện gì không biết nghiêm tĩnh thủy kéo ngụy lệ đến hành lang thấp giọng nói cần tác vô ưu cần tác vô ưu cẩn thận thì không phải lo lắng ngụy lệ vội vàng lấy tiểu hoàng kê từ trong túi ra có nó ở đây ngụy lệ cũng không quá lo lắng nhưng khi ngụy lệ lấy ra thì phát hiện tiểu lệ đã cứng đờ tiểu lệ hình như đã chết ngụy lệ cà kinh nghiêm tĩnh thủy quay đầu lại suy ngụy lệ vội vàng mở quang não chiếu lên tiểu lệ trong tay nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm nó không chết lại ngã bệnh Nhưng mà chỗ này cũng không có tiểu triệu tiểu lệ sao lại cứng đờ như vậy Hai người thuận buồm xuôi gió đi xuống hành lang tầng một vừa mới bước lên bậc thang cuối cùng toàn bộ ánh đèn của tòa nhà đột nhiên khôi phục ngụy Lệ bị ánh sáng bật lên làm trói mắt quay đầu lại nhìn thấy nghiêm tĩnh Thủy bên cạnh kinh ngạc nói em dơ tay làm gì Nghiêm tĩnh Thủy từ từ nhắm mắt lại và phớt lờ ngụy Lệ ngụy Lệ lại quay đầu sang nhìn thấy rõ ràng hỏng súng đen kịch trước mặt im lặng ngậm miệng cũng dơ hai tay lên Trường 183, Bàn Thảo. Đại sảnh tầng một đèn sáng trưng. Ngoài cửa mưa to sối xả, đại sảnh đầy vệ sĩ riêng đứng cầm súng trên người không có bất kỳ biểu tượng nào, nhưng nghiêm tĩnh thủy liếc mắt một cái liền nhận ra súng trong tay bọn họ là do quân khu chế tạo. Tất cả các công nhân viên còn chưa rời khỏi viện nghiên cứu lúc này đều bị chĩa súng vào toàn bộ súng ống của thủ vệ quân tuần tra đều bị thức bỏ tất cả đều bị ấn xuống đất. Mọi người đều vô số nòng súng đen xì chĩa vào người, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng bước chân của vệ sĩ riêng. Sự việc xảy ra đột ngột đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhấn nút báo động, đây chắc chắn là một kế hoạch có tổ chức và được tính toán trước. Nghiêm tĩnh thủy đầu óc quay cuồng, khóe mắt đào nhìn xung quanh, cố gắng tìm một khoảng trống. Nhưng giây tiếp theo, một người nào đó đã đến gần. Đầu tiên là thức lấy khẩu súng trong tay cô ấy, sau đó giật lấy thẻ công tác trên ngực, đánh giá một chút cuối cùng vẫy gọi ai đó đến mang cô ấy đi. Ai có chuyện gì thì cứ nói đàng hoàng, đừng động thủ ngụy lệ hét lên. Một hỏng súng lặng lẽ ghé vào trán ngụy lệ, ngụy lệ lại ngậm miệng lại thầm nghĩ thà gặp thực vật dị biến còn tốt hơn, bởi vì con người so với động thực vật dị biến phức tạp hơn nhiều. Ánh mắt đối phương nhìn về phía thẻ công tác trên ngực Ngụy Lệ, phất tay, lại có người đến giữa Ngụy Lệ lại cùng đưa Ngụy Lệ đi về phía giữa đại sảnh. "Đại ca các anh là đang diễn tập sao?" Bị một phát súng đẩy ở sau lưng, Ngụy Lệ không kìm được kêu lên, "Sao tôi không nhận được tin tức gì vậy?" Lúc này, Nghiêm Tĩnh Thủy nhận thấy điều gì đó, ngửa đầu nhìn lên khoảng trống phía trên. Có vài sợi dây leo rủ xuống cuốn lấy tay vịn hành lang chung quanh, nhìn kỹ ở giữa còn có một người bị cuốn lấy, không ngừng rơi xuống, tốc độ rơi xuống cực nhanh. Mẹ kiếp, có thực vật dị biến. ngụy Lệ ngẩn đầu trợn to hai mắt quay đầu lại quát với đám vệ sĩ riêng, các người mau động thủ đi. Tuy nhiên, ngoại trừ vẻ mặt sợ hãi của những người trong viện nghiên cứu, những vệ sĩ riêng không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện này lại hoàn toàn thờ ơ. Người bị cuốn trên không trung vẫn còn động đẩy, tự hồ không bị thương nặng. Nghiêm Tĩnh thủy nghiến răng, không quan tâm đến những vệ sĩ riêng vô danh ở khắp mọi nơi, đột nhiên hạ thấp phần thân trên, giơ khuỷu tay lên để ra đòn, giật lấy khẩu súng mà người bên cạnh đã tịch thu trước đó, giơ tay lên nổ súng, nhắm vào dây leo ở giữa. Khẩu súng này là của Ngụy Lệ, bên trong là viên đạn dược mới được cải tiến của Triệu Ly Nông, ngay cả thực vật dị biến cấp A cũng sẽ khô héo và tử vong, chỉ cần vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần có thể tiếp đỡ được người ở phía trên có thể sống sót. Nghiêm tĩnh thủy tốc độ cực nhanh, vệ sĩ riêng bên cạnh trực tiếp bị đánh gục, những vệ sĩ riêng khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, đồng loạt giơ súng lên, nhưng cô ấy không hề sợ hãi. Nếu không trực tiếp giết hai người họ, đối phương còn có chuyện muốn cần đến, sẽ không dễ dàng nổ súng như vậy. Quả nhiên, những vệ sĩ riêng kia dơ súng lên, nhưng không lập tức bóp cò. Nhiềm tĩnh kỳ ngẩn đầu lên, nắm lấy dây leo rơi xuống đất cố gắng dùng sức để cứu đối phương đang bị rớt xuống, nhưng không ngờ đối phương rơi nhanh hơn bình thường rất nhiều, đập xuống sàn của đại sảnh trước một bước. Đối phương tiếp đất bằng một đầu gối, đầu cúi xuống để lộ cổ áo sau, sàn nhà đá hoa cương xung quanh đầu gối của đối phương ngay lập tức được bao phủ bởi các dây leo đan lưới. Lúc này cô ấy mới thấy rõ dây leo treo trên không trông kỳ thật là do trong tay đối phương vươn ra, da cổ lộ ra ngoài của đối phương có màu xanh nứt nẻ như vỏ cây. Không đợi nghiêm tĩnh Thủy nhìn kỹ hơn, một sợi dây leo dày đặc trên sàn của đại sảnh đột nhiên co lại rồi lập tức phung đến, giáng mạnh trên người cô ấy. Bị đòn tấn công bất ngờ này, nghiêm tĩnh Thủy không kịp phản ứng, cả người ngã xuống đất mãi đến tận khi lưng vào đập vào bậc thềm của lối đi cầu thang. Nghiêm nỗ lực, ngụy Lệ quay đầu nhìn nghiêm tĩnh Thủy đang nằm trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận xoay người lại, nhưng ánh mắt lại chạm phải người đi tới từ phía đối diện, giữ người một chút, cậu đồng đồng. Nghiêm tĩnh Thủy đang nằm trên mặt đất, đang chống tay ngồi dậy, nghe vậy thì ngầm đầu lên, cuối cùng nhìn thấy bộ dạng của người vừa rơi xuống khi nãy, tất cả động tác vô thức dừng lại. Làn da trên cằm và cổ đồng đồng dần trở lại bình thường, dây leo vươn dài hai tay cũng thu lại, sau vài tiếng loàng xoảng mấy vỏ đạn ghim trong dây leo rơi xuống đất, đồng đồng vạn vẹo cổ, lộ ra hai lúm đồng tiền mang theo mùi máu thanh, cậu muốn giết tôi à? Ngụy Lệ mặc dù còn lơ ngơ, nhưng nghe người đối diện nói như vậy, không khỏi nói em ấy vừa rồi là muốn cứu cô. Ngụy Lệ nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, thực vật dị biến đã tiến hóa thành hình người, còn có thể nói chuyện sao? Cô ta là đồng đồng nghiêm tĩnh thủy chống người ngồi dậy, dựa vào bậc thang, nhìn chằm chằm quang não trên cổ tay đối phương thực vật dị biến sẽ không đeo thứ này. Khuôn mặt của đồng đồng ngày đó bị hủy tất cả mọi người đều không để ý, hiện tại nghĩ lại, đại khái là cố ý lừa gạt bọn họ. Chỉ là, nghiêm tĩnh thủy không thể không nghĩ đến triệu ly nông, lúc trước vì cái chết của đồng đồng đã ngày đêm ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, bây giờ nếu biết rằng đồng đồng không sao thậm chí trông như thế này không biết sẽ có cảm tưởng gì. Diệp đội trưởng vẫn nên ở bên cạnh tiểu Triệu có anh bên cạnh là sự đảm bảo to lớn nhất. Tất cả các vệ sĩ riêng xung quanh đều rút súng lại, đồng đồng cũng trở lại dáng vẻ bình thường, từng bước đi về phía nghiêm tĩnh thủy và Ngụy Lệ. Cô là ai? Ngụy Lệ nhìn đồng đồng, dung mạo giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Càng đi về phía Ngụy Lệ, sau lưng Ngụy Lệ càng cảm thấy lạnh cái kia. Đồng đồng học muội có chuyện gì thì đàng hoàng nói chuyện, đừng đừng đến đây thấy đồng đồng không dừng lại, ngụy lệ lấy tiểu hoàng kê ra, đẩy về phía trước chặn lại. thật đáng tiếc cho tiểu lệ từ trước đến nay không chịu thua kém, giờ khắc này cứng như gà chết. tiểu lệ tiểu lệ, ngụy lệ thấp giọng lo lắng hô lên, tại sao vào thời điểm quan trọng như thế nó lại trở nên vô dụng? đồng đồng đi tới, trên mặt vẫn là lúm đồng tiền như cũ, ngón tay duỗi một dây leo thon dài chọc chọc cái đầu cứng ngắc của tiểu hoàng kê. học tỷ nó sẽ không tấn công tôi đâu. ngụy lệ đầu toát mồ hôi lạnh. Trước đây không phát hiện Đồng Đồng khi cười lại đáng sợ như vậy, nhưng vì một tiếng học tỷ này lại khiến Ngụy Lệ nổi cả da gà. Nghiêm Tĩnh Kỳ nằm trên mặt đất chật vật đứng lên, nghe Đồng Đồng nói như vậy, cô ấy vô thức nhìn Tiểu Hoàng Kê trong tay Ngụy Lệ, sơ tay lau vết máu trên miệng, vô thức nheo mắt lại, cảnh tượng này có vẻ quen quen. Cô ấy nhớ Tiểu Hoàng Kê nhìn thấy Tiểu triệu cũng trông như thế này. Yên tâm, tôi sẽ không giết các cô đâu Đồng Đồng, rút tay không trêu ghẹo Tiểu Hoàng Kê nữa, dù sao các cô cũng là bạn bè của Triệu Ly Nông. Ý của cô là gì? Sắc mặt nghiêm tĩnh Thủy thay đổi, triệu ly nông hôm nay tâm tình không tốt còn chưa có trở về, chẳng lẽ là cùng với đồng đồng? Đồng đồng liếc nhìn quang não, nhếch khóe miệng và vung tay lên, vệ sĩ riêng bên cạnh lập tức tiến tới, khống chế hai người bọn họ tiêm một ống thuốc vào cổ bọn họ. ngụy lệ lập tức ngất đi, nghiêm tĩnh Thủy cắn đầu lưỡi muốn dẫy rùa, lại bị một dây leo kéo ngã trước khi mất đi ý thức mơ hồ nhìn thấy đồng đồng đang đi về phía mình. Trong phòng họp cao nhất, Đan Vân lướt qua các đội viên dị sát đội đã ngã xuống, kim gen bọn họ tiêm có vấn đề. Có người đẩy cửa đi vào, xác thật là có thay đổi một số thứ. Bà là ai? Lý Trân trương theo bản năng trốn sau lưng nghiêm thắng biến, chỉ vào người phụ nữ ở cửa, lên tiếng hỏi. Triệu Phong Hòa, Tào Văn Diệu đột nhiên quay đầu nhìn về phía nghiêm thắng biến bên cạnh vừa mới lên tiếng, nghiêm tổ trưởng ông, ông biết bà ta sao? Mọi người trong phòng họp vô thức nhìn nghiêm thắng biến. Tôi không biết nghiêm thắng biến chậm rãi nói, nhưng tôi đã đọc tư liệu của bà ấy. Đàn Vân lúc này cũng kịp phản ứng, mẹ của Triệu Ly Nông. Triệu Phong Hòa không vội phủ nhận, đi vào kéo một cái ghế ngồi ở cuối bàn họp, vừa vặn là chỗ Triệu Ly Nông đã từng ngồi. Hôm nay là cuộc họp định kỳ của các nghiên cứu viên cao cấp, buổi sáng kỳ lão đến họp xong thì đã rời đi, những người khác đến buổi trưa mới chuẩn bị tan họp, kết quả không lâu thì quân khu truyền đến tin tức nói các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã bị sát hại, ngay cả tòa nhà Gen mà kỳ lão đang ở đều đang xảy ra chuyện. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp tập trung tại chỗ họp chờ quân khu bên kia tăng cường phái dị sát đội đến, phòng ngừa có người tiếp tục muốn hạ thủ với các nghiên cứu viên cao cấp nhưng bọn họ không ngờ có người thật sự dám ở trong viện nghiên cứu động thủ thậm chí đã thành công. Sau khi tiêm kim gen, đội viên dị sát đội tiến vào bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp không bao lâu thì đột nhiên lần lượt ngã xuống, những đội viên dị sát đội chưa tiêm đứng bên ngoài ngược lại đã bị những thủ vệ quân mới được quân khu thuyền chọn tiêm kim gen khống chế. Nghiêm thắng biến nhìn ra cửa phòng hội nghị mở rộng thấy tình hình bên ngoài thì trong nháy mắt phản ứng lại giết Diêu Thành vì một nửa quân quyền. Sau khi Diêu Thành vừa chết đi các gia tộc khác nhau đã tranh cướp không ngừng cuối cùng người trung lập không có gia tộc chống đỡ đứng lên nắm quyền. Bất quá, người này chính là do mấy người Diệp chấn sơn, nghiêm thắng biến, Đan vân đề cử những gia tộc khác đều có tâm tư khác nhau nhưng cuối cùng đều hài lòng rằng không có gia tộc nào được lợi từ việc đó khóe mắt của Triệu Phong Hòa liếc nhìn phía sau, cười nhẹ quân quyền. Trong đầu các người cũng chỉ có những thứ này. Mẹ nuôi đã bắt được Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy Đồng Đồng từ bên ngoài bước vào. "Là cô ta." Tào Văn Diệu đầy kính nhận ra Đồng Đồng, lập tức ý thức được chỉ vào Triệu Phong Hòa nói, "Triệu Ly Nông nhất định cũng là gián điệp do bà phái tới." Uồn Ao Đồng Đồng đột nhiên giơ tay lên, một sợi dây leo mảnh khảnh từ đầu ngón tay duỗi ra, đột nhiên quấn quanh cổ Tào Văn Diệu, siết cổ ông ta cho đến khi mặt đỏ bừng. Nghiêm thắng biến từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở chỗ của mình, nhìn thấy dây leo nhô ra từ đầu ngón tay của đồng đồng, cuối cùng sắc mặt đại biến, đột ngột đứng dậy, đây là cái gì? Đồng đồng triệu phong hòa nghiêng mặt ngữ khí càng thêm nghiêm túc, buông ra. Làn da trên cổ đồng đồng khẽ biến, ở trong mắt dãy ruộ mấy lần, rốt cục thu dây leo lại. Cô ta là thứ gì? Nghiêm thắng biến hỏi triệu phong hòa, nhìn chằm chằm vào đồng đồng, bất kể hoàn cảnh xung quanh. Ông ta cho rằng sự xuất hiện của thực vật dị biến cấp S và gà dị biến có thể hiểu được tiếng người đã là kết quả của sự phát triển cấp tốc của thế giới dị biến này, nhưng nghĩ đến gặp được loại như đồng đồng. Triệu Phong Hòa nhờ ánh đèn đánh giá hai tay của mình, sau đó ngẩn đầu quét qua tất cả các nghiên cứu viên cao cấp trong phòng hội nghị từ trái sang phải cuối cùng rơi vào trên mặt nghiêm thắng biến, như kinh ngạc nói các người không biết. Đàn vần bên cạnh cau mày, chiếc khăn tràng bà luôn mang theo bên mình đã rơi xuống đất cũng không buồn nhặt lên. Thời gian không còn nhiều triệu phong hòa dựa vào trên ghế, nếu những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia không có hơn phân nửa là ở trong tay các người. Không có cái gì, nghiêm thắng biến hỏi, triệu phong hòa cúi đầu cười nói, trong phòng họp này có người biết. Đồng đồng không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao trong tay cầm cán dao gõ nhẹ lên bàn họp lưỡi dao màu trắng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, rồi chậm rãi đi vòng ra phía sau nghiên cứu viên cao cấp. Gõ một lần, nhấc lên, đi xung quanh, lại gõ một lần nữa. Mưa to thật đấy triệu phong hòa nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ sát đất quay đầu nhìn mọi người trước bàn họp bắt đầu từ ai? Bắt đầu từ nghiên cứu viên la trước. Đồng đồng đứng phía sau la liên vũ con dao đặt trên động mạch chính trên cổ bà ta. La liên vũ sắc mặt ngưng trọng có ý gì? Kim gen và nhân tố tăng trưởng làm rất tốt triệu phong hòa nhẹ nhàng ấn hai ngón tay lên mặt bàn. Bất quá, lấy tài năng cùng tư chất của bà, mười năm nữa cũng không làm ra được thứ này. Thoáng dùng sức trên con dao, vết máu cũng xuất hiện trên cổ bà ta. La Liên Vũ nhắm mắt lại, kỳ lão. Ông ta, sau khi kỳ lão rời khỏi viện nghiên cứu, ngài ấy muốn âm thầm giúp đỡ căn cứ. La ra nắm giữ lớn tài nguyên y dược, đôi bên đã cùng hợp tác La Liên Vũ nói tôi muốn danh tiếng. Ngài ấy ra lực những người khác trong viện nghiên cứu đã sớm biết. Trên thực tế, những gì Triệu Phong Hòa tra được giống như những gì La Liên Vũ đã nói, giang tập đã bí mật phí rất nhiều sức lực vào nhân tố tăng trưởng, Kim gen là một hợp chất dẫn xuất bất ngờ. Nhưng lý luận Kim gen là do bà nói ra Triệu Phong Hòa nhìn La Liên Vũ, giao ra đây. Cho dù là vào lúc này, La Liên Vũ vẫn là không hiểu cái cái gì. Bà từ đâu biết tới những lý luận kia, Triệu Phong Hòa lại hỏi, nhưng kiên nhẫn của đồng đồng bên cạnh cơ hồ cạn kịch lực đạo trên tay càng ngày càng nặng. Trong thời khắc này, ánh mắt của La Liên Vũ hơi lóe lên. Bàn thảo Triệu Phong Hòa nhìn chằm chằm bà ta cần từng chữ nói, bàn thảo của Triệu Khiên Minh ở đâu. chương 184 tìm thấy rồi. Tôi không biết bà đang nói cái gì La Liên Vũ mặt không biểu cảm nói. Tia chớp lóe lên như ban ngày, sau đó là tiếng sấm nổ trên bầu trời đêm. Triệu Phong Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa không ngừng rơi. Một lúc sau, bà ấy quay đầu lại kéo dài thời gian cũng vô ích diệp chấn sơn bên kia không thể đến được. Sau khi Diêu Thành qua đời, Hà Hạo lên nắm quyền, một số gia tộc ở thượng khu đều kiềm chế lẫn nhau, chính Diệp Trấn Sơn đã chủ động tiến cử ông ta, đoạn thời gian này hoàn toàn không có phòng bị, Hà Hạo giả vờ mượn việc chưa quen chức vị, vì thế quân khu bên kia gần như đối xử với ông ta rất cởi mở, Diệp Trấn Sơn thậm chí còn nhiều lần chủ động bật đèn xanh với ông ta, vì thế các mũi tiêm của dị sát đội mới có thể thuận lợi thay đổi. Hôm nay, ít nhất là cho đến sáng mai, không thể có bất kỳ người nào bên quân khu kia đến đây. Lưng của La Liên Vũ đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn duy trì trạng thái thẳng tắp như thể mình vẫn là nghiên cứu viên cao cấp được người người tôn trọng. Bà có con gái phải không? Triệu Phong Hòa chỉ tay vào màn hình quang não lẽ ra không có tín hiệu phát ra được hình ảnh. Đó là đoạn video giám sát của phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện. La Phiên Tuyết phía dưới đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để kiểm tra tư liệu. Xung quanh có hai nhánh dị sát đội đang đứng hoặc ngồi. Bên trong có một cánh cửa mở là kỷ lão đang nằm trên giường nghỉ ngơi Bà đoán từ người nào là người của chúng tôi. Triệu Phong Hòa nhìn hai đội viên dị sát đội gần La Phiên Tuyết nhất khoảng cách gần như vậy, ra tay hai giây hẳn là xong. La Liên Vũ hơi nâng cầm lên, phẳng phất như không nhìn thấy La Phiên Tuyết trong màn hình. Tuy nhiên, khi Triệu Phong Hòa gõ ngón tay lên bàn, trong màn hình một đội viên của dị sát đội liền dịch chuyển về phía La Phiên Tuyết, La Liên Vũ cuối cùng không thể không hét lên, đừng chạm vào con bé. Rốt cuộc La Phiên Tuyết vẫn là đứa con gái duy nhất của bà ta. Màn hình giám sát đột nhiên biến mất, Triệu Phong Hòa tắt quang não đi, nhướng mày nhìn La Liên Vũ. Lý luận về Kim Gen đúng là tôi đọc được từ trên một phần bàn thảo La Liên Vũ trầm mặt cho đến khi đồng đồng bên cạnh mất kiên nhẫn mới nhắm mắt lại và nói, nhưng tôi không biết Triệu Khiên Minh mà bà đang nói là ai. Triệu Phong Hòa trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là hỏi, bàn thảo ở đâu? Trong phòng thí nghiệm an toàn cần con ngươi nhận dạng. Lúc này, tại phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện Trung ương, tả hoa đến gần La Phiên Tuyết, đứng gần cô ta hai tay vỗ mạnh một cái, phát ra âm thanh bóp bóp thu hút sự chú ý của mọi người. Có mũi tả hoa xòe tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xác con mũi, dơ lên xoay một vòng, sau đó cố ý đưa cho đội trưởng đứng ở cửa phòng bên trong xem người đang lạnh lùng quét mắt tới. Kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, đóng chặt lại hết dịp trường minh nửa người dựa vào khung cửa thấp giọng nói. Tả hoa lấy ra một tờ giấy, lau sạch sắc mũi chết trong lòng bàn tay, đi một vòng kiểm tra, đem cửa sổ đang mở trong căn bếp nhỏ đóng lại, sau đó đi tới cửa phòng nghỉ của kỳ lão, hạ giọng nói, đội trưởng, nghiên cứu viên Tiểu triệu tình huống như thế nào? Bị thương sao? Lúc trước nhìn không được khỏe cho lắm. Diệp Trường Minh liếc mắt nhìn anh ta một cái, có chuyện gì? Không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút tả hoa sống lưng lạnh lẽo, vội vàng viện cớ lui về phòng khách. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn kỳ lão đang nghỉ ngơi bên trong, sau đó cúi đầu bật quang não, hỏi Diêu Nhượng có nhận được tin tức gì mới từ quân khu hay không? Diêu Nhượng ở ngoài hành lang chỉ đáp, không có. Diệp Trường Minh dùng xương ngón tay gõ nhẹ lên mép khung cửa, không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy bất an. Một lúc lâu sau, anh chỉ vào một số đội viên trong phòng để nhắc nhở họ cảnh giác hơn, rồi bước ra khỏi phòng. Trong hành lang, Diêu Nhượng dẫn người đứng ở bên ngoài, nhìn thấy liền hỏi, sao cậu lại ra ngoài? Tôi đi sang phòng bên cạnh kiểm tra Diệp Trường Minh chỉnh lại bộ đàm trên vai, Đồng Hưng, có gì bất thường không? Đội trưởng, bệnh viện tầng trên và tầng dưới đều trống không, tạm thời không có phát hiện gì. Thường Đồng Hưng động tác tay, gõ nhẹ quang não, bất qua em đang kiểm tra thiết bị camera giám sát để phòng bị giả mạo Kiểm tra trước đi Diệp Trường Minh tắt bộ đàm, mở cửa đi vào phòng bệnh cao cấp bên cạnh. Đèn trong phòng khách bật sáng, thấy anh đi vào Chi Minh Nguyệt cùng độ bán mai đứng dậy gọi đội trưởng. Diệp Trường Minh nhìn cánh cửa khép hờ cách đó không xa, bên trong chỉ thấp một ngọn đèn ngủ, vừa đủ để người bên ngoài quan sát động tĩnh bên trong, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Ngủ rất say độ bán mai nói có chút giống trạng thái lúc trước từ vùng biển trở về. Thân thể của cô ấy không sao chứ. Độ bán mai lắc đầu tạm thời không thấy gì, trên người cũng không có vết thương. Diệp Trường Minh đột nhiên nhớ tới, đám rêu dị biến dưới tầng hầm chính là thần giao cách cảm của cô. Tôi đi vào xem một chút Diệp Trường Minh thấp giọng nói. Anh khẽ đẩy cửa nhưng người đi vào cô đã cởi áo khoác ra, vết máu lớn trên ngực cũng không còn nữa. Diệp Trường Minh đứng ở đầu giường cúi đầu nhìn một hồi, cúi người vuốt phẳng mặt trên của cổ tay áo trên đó vẫn còn dính lốm đốm những vết máu lúc trước. Một lúc sau anh quay người đi ra ngoài. Chỉ là Diệp Trường Minh không biết anh rời đi không bao lâu triệu ly nông liền bắt đầu ngủ không yên trên chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cô bị nhốt ở trong hư không đen kịt vô biên, không biết qua bao lâu, phía xa có đốm sáng màu xanh sáng lên, giống như đèn sáng từ xa đến gần, càng ngày càng nhiều đốm xanh sáng lên từ bốn phương tám hướng, liên kết với nhau giống như tạo thành một mạng lưới dày đặc. Triệu ly nông nhìn xuống tay chân của mình, phát hiện tay chân của mình toàn bộ bị kéo thành một đường thẳng màu xanh, tựa hồ cô cũng là một trong đốm xanh tạo thành mạng lưới dày đặc. Cô vô thức vùng vẫy, nhưng không thể cử động, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang nơi khác. Vô số đốm xanh xuất hiện, có một số đốm xanh mờ nhạt tiêu tán, rồi dần dần dung nhập vào trong những đốm xanh lớn hơn, trong đó có một vài đốm điển hình nhất. Mạng lưới dày đặc của các đường màu xanh giống như mạng nhện, chỉ cần trên một đường có động tĩnh, tất cả đường trên mạng kết nối đều có thể cảm nhận được triệu ly nông bị mắc kẹt trong mạng lưới dày đặc, dường như nghe thấy những tiếng thì thầm áp đảo bên tai trực tiếp lấp đầy nơi sâu nhất trong đại não, căn bản không thể nào phản kháng được. Những âm thanh này không phải là âm thanh của con người, mà giống như sự đan sen của vô số ý thức. Quá nhiều ý thức tràn vào, nhưng triệu ly nông lại không thể chống cự cô chỉ cảm thấy đại não chịu không nổi, đau đớn kịch liệt giống như muốn nổ tung. Cô nghe được âm thanh sinh mệnh hòa tan, tiếc núi, vui sướng sợ hãi, trong sáng và trực tiếp. Giữa những tiếng thì thầm bùng nổ triệu ly nông dần nhận ra có một đạo ý thức đặc biệt nổi bật. Tò mò, gần gũi. Cô nhắm mắt lại, nhưng mạng lưới đốm xanh trong hư không đen kịt không hề biến mất, trái lại hiện ra càng rõ ràng hơn. Triệu ly nông tập trung tâm trí tìm kiếm những ý thức mảnh liệt mạng lưới ánh sáng không ngừng lùi về sau như thủy triều. Cô càng ngày càng gần với ý thức đó cho đến khi nó lớn hơn cô gấp mấy lần, giống như một ngọn núi nhỏ, một đốm xanh chói mắt đã xuất hiện. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã sinh ra ấn tượng tốt như thể liên kết huyết thống. Mãi đến tận lúc này, siềng xích trên người triệu ly nông mới biến mất cô dơ tay chậm rãi vươn tới phía ánh sáng chói mắt kia còn chưa chạm tới đốm xanh trong nháy mắt một cỗ ác ý thuần túy khác đã ập tới. Cô đột ngột quay lại và nhìn về phía sau, nhưng không có gì ở đó. Cô ý thức này đến đột ngột khiến người khác phát tởm toàn bộ mạng lưới màu xanh đều bị ảnh hưởng, vô số ý thức run rẩy, đốm xanh trong mắt triệu ly nông bắt đầu vặn vẹo và tan rã, ngày càng tiến lại gần. Tìm thấy tìm thấy rồi. Vô số tiếng xì xào bàn tán ác ý hướng về phía cô, cô có thể cảm giác được ý thức đang nhanh chóng tiếp cận, càng ngày càng gần cô, mang theo cảm giác nguy cơ và áp bức mãnh liệt gắt gao nắm chặt trái tim cô. Triệu Ly nông hít vào một hơi, bất ngờ mở mắt ra và đột ngột ngồi dậy. Trong phòng khách, Đỗ Bán Mai nghe thấy động tĩnh, bước nhanh đi tới, nghiêng người bật đèn trong phòng, nghiên cứu viên tiểu Triệu Đèn vừa bật lên, triệu ly nông theo bản năng đưa tay trái lên che mắt, nhưng mờ bàn tay lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô phát hiện có điều khác thường, quay đầu nhìn về phía tay còn lại của mình, thấy một mảnh dán ở cổ tay của cô nối với thiết bị ở đầu giường. Ở đâu không thoải mái? Độ bán mai đi vào hỏi. Triệu ly nông buông bàn tay đang che trên chán xuống, lông mì khẽ rũ che giấu cảm xúc hỗn độn, khuôn mặt lạnh lùng phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn càng thoát ra vẻ bóng bẩy, chỉ có đôi môi khô khốc không một chút máu, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Dừng một chút cô nhìn cổ tay mình, truyền lực chú ý, đây là cái gì? Vừa mở miệng, triệu ly nông liền phát hiện cổ hỏng của mình khan khan. Thiết bị đo lường độ bán mai vươn tay xe tấm nam châm gắn trên cổ tay, bấm vài lần vào dụng cụ bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào biểu đồ bên trên, lúc trước phát hiện não của em hoạt động với cường độ rất cao, vượt xa người thường, trong lúc em đi ngủ nên chị đã kiểm tra. Độ bán mai chỉ vào biểu đồ cuối cùng và rất ngạc nhiên, đây là chỉ số của 3 giờ trước khi em tỉnh, trực tiếp tăng mạnh không giảm người bình thường thời điểm còn tỉnh cũng không đạt đến trình độ này, em mơ thấy cái gì. Ác mộng triệu ly nông vén chăn, hai chân đặt xuống đất ngồi ở mép giường, trong lòng vẫn còn dư lại cảm giác khẩn trương khi bị nắm lấy trong giấc mơ cô liếc nhìn thời gian, đã 12 giờ khuya. Em có thể đi sang phòng bên cạnh không? Cô hỏi Đỗ Bán Mai đang ngồi bên cạnh. Đỗ Bán Mai suy nghĩ một chút, hẳn là có thể, đội trưởng đã từng đến đây một lần. Nếu có thể đến, vậy thì có thể đi. Triệu ly nông sừng sốt một lúc dịp đội trưởng đã đến đây có đến còn đắp chăn cho nghiên cứu viên tiểu triệu độ bán mai cố ý đề cập trước mặt triệu ly nông khi nãy cô ta ở bên ngoài nhìn thấy đội trưởng cúi người đưa tay là một đội viên cô ta quyết định giúp đỡ đội trưởng miễn phí khóe mắt của triệu ly nông liếc xéo chiếc chăn trên giường suy nghĩ một chút chắc là chị nhìn nhầm rồi sau khi em ngủ tấm chăn chưa bao giờ lộn xộn độ bán mai logic của nghiên cứu viên quả thực khác với logic của người thường. Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Ly Nông đã mở cửa và đi đến hành lang, Chi Minh Nguyệt đi theo sau. Xa xa thủ vệ quân đang tuần tra trên hành lang, xung quanh hai phòng bệnh cao cấp mới có đội viên của dị sát đội đứng đây, sau khi ba người đi ra, Diêu Nhượng ở cửa là người đầu tiên chú ý tới, quay đầu nhìn sang, ánh mắt cực sáng, không chút nào ủy oài. Khi nhìn thấy Triệu Ly Nông, anh ta cũng không ngăn cản. Sau khi Triệu Ly Nông đi vào, đầu tiên nhìn thấy La Phiên Tuyết ở trong phòng khách tựa trên ghế sofa nghỉ ngơi, sau đó là đội viên dị sát đội hoặc ngồi hoặc đứng, Diệp Trường Minh đứng ở cửa bên trong, gần như đồng thời nhìn về phía cô. Tiểu Triệu, cô cũng ngủ không được à? Giọng nói của Giang Tập đột nhiên vang lên từ bên trong, đánh thức La Phiên Tuyết đang tựa vào ghế sofa trong phòng khách. Diệp Trường Minh lại đẩy cánh cửa bên cạnh ra, Giang Tập đang ngồi trên giường bệnh, đeo một cặp kính, trên tay còn cầm một cuốn sách vẫy vẫy triệu ly nông ở bên ngoài, lại đây. Ngay khi triệu ly nông bước vào, Giang Tập đã tháo kính mắt liền nhìn ra cô có tâm sự. Đóng cửa đi Giang Tập nói với triệu ly nông ý bảo Diệp Trường Minh không cần đi vào. Kỳ lão, hiện tại tình huống đặc biệt là phiên tuyết tỉnh lại đi tới nhắc nhở, bên cạnh ngài nhất định phải có người bảo vệ. Bây giờ không cần giang tập hiếm khi cứng rắn, các người cứ đợi ở bên ngoài, có chuyện gì tôi sẽ ấn nút tiểu triệu vào đi. Diệp Trường Minh chủ động lùi lại một bước thấy những người bên trong không hề thay đổi ý định là phiên tuyết cuối cùng chỉ có thể lùi lại, nhìn triệu ly nông đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, cắt đứt âm thanh bên ngoài. Sắc mặt giang tập cũng dịu đi, chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh giường, ngồi đi. Triệu ly nông trầm mặc ngồi xuống, trong đầu liên tục nhớ lại những gì mình thấy trong giấc mơ. Có chuyện gì sao, thấy cô im lặng, giang tập nói, trước đây khi gặp vấn đề gì khó khăn, em luôn có tỏ ra bộ dáng như vậy, khi đó còn sẵn lòng đến xin ý kiến của anh, làm sao, bây giờ thấy sư huynh già, không còn dùng được nữa. Không có triệu ly nông phủ nhận cô chỉ là đang nghĩ nên nói như thế nào. Vậy nói với sư huynh một chút đi giang tập đem sách trên đùi gấp lại, xoay người đặt trở lại trên giường. Triệu Phong Hòa không phải mẹ của em, cô ta là cháu gái của giáo sư. Giang tập bị câu nói đầu tiên của Triệu Ly Nông làm cho sừng sốt chậm rãi đặt cuốn sách trong tay xuống, quay sang nhìn cô vô cùng nghiêm túc, gần từng chữ hỏi, em vừa nói cái gì? Cháu gái của ai? Cháu gái của giáo sư? Giang tập, không có xuyên không Triệu Ly Nông tiếp tục nói, thân thể này là của em, Triệu Phong Hòa đã lừa gạt em. Giang tập cuối cùng cũng có động tác nắm lấy tay phải của cô, liên tục nhìn cô, vết sẹo trên tay của em đâu. Vết sẹo trên tay phải của triệu ly nông cực kỳ rõ ràng, phương pháp y học không thể chữa mà không để lại dấu vết nhân tố tăng trưởng phát huy đầy đủ tác dụng cũng mới được 1-2 năm trước khi công bố, người ngoài hẳn là không thể biết được. Hẳn là triệu phong hòa đã làm cái gì với em triệu ly nông nhớ tới biến hóa của đồng đồng, trong tay cô ta có trình độ nào đó vượt xa viện nghiên cứu? Em biết từ khi nào vậy? Giang tập hoàn toàn không hiểu, giáo sư chưa bao giờ nhắc đến người nhà trước mặt chúng ta, mãi cho đến sau dị biến anh còn chưa gặp được lão sư Triệu Hoài Cần. Ông ta đã gặp qua Triệu Phong Hòa, bất luận là giáo sư, hay lão sư dạy cùng trường Triệu Hoài Cần, bà ấy hoàn toàn không thừa hưởng được tướng mạo từ hai người họ. Sáng hôm qua Triệu Ly Nông giải thích những chuyện đã xảy ra trước đó, từ bút máy ghi âm, đến những ký ức sâu xa trong giấc mơ, đến những biến hóa trên cơ thể đồng đồng. Lông mày của Giang Tập theo từng câu nói của cô đều nhíu lại một lần. Triệu Ly Nông ngẩn đầu chậm rãi nói, sư huynh cơ thể của em hình như có vấn đề. Giang Tập đột nhiên cứng đờ cuối cùng nắm chặt tay nện vào thành giường, giáo sư chắc sẽ không nghĩ tới có một ngày cháu gái của mình sẽ hạ thủ với học trò của mình. Triệu Ly Nông rất muốn nhắc đến giấc mơ vừa rồi. Giấc mơ đó không giống như một cơn ác mộng đơn giản, cô có chút hoài nghi rằng thần giao cách cảm đã đưa cô vào mạng lưới kết nối thực vật dị biến, cô đã ở trong giấc mơ nhìn thấy đốm sáng đặc biệt không giống với những đốm xung quanh, số lượng dường như phù hợp với thực vật đột biến cấp S. Chỉ là cô không rõ tình hình cụ thể của uyên đảo mà thôi. Nhưng ba đốm sáng gần nhau ở một phương hướng khác cho cô một cảm giác rất giống với ba cây dị biến ở căn cứ số 3. Là lỗi của anh Giang Tập đột nhiên nói, năm đó anh không ngăn cản được giáo sư. Triệu ly nông vẫn còn đang suy nghĩ về mạng lưới kết nối cây cối, nghe thấy điều này thì ngạc nhiên, sư huynh, anh ngăn cản giáo sư về cái gì. Sắc mặt giang tập phức tạp dị biến năm thứ hai, giáo sư bắt đầu thay đổi chủ ý cho rằng con người nhất định phải tiến hóa mới có thể sống sót qua vấn nạn này, anh không phản đối quan điểm của thầy, nhưng là giáo sư quá gấp gáp, không ngừng dùng tính mạng đi lấp đầy, con người không ngừng chết trong tay của thực vật dị biến, người của chúng ta cũng chết đi vô số đếm không hết. Dị biến năm thứ ba, giáo sư đã chuyển tất cả các phòng thí nghiệm đến nguyên đảo, nơi có biển bao quanh bốn phía, một khi phòng thí nghiệm xảy ra sai sót, người trên đất liền vẫn có cơ hội xử lý giang tập nhớ lại chuyện xảy ra năm đó, nhưng thí nghiệm chết quá nhiều người, ở cuộc họp thường kỳ anh đã phản đối thí nghiệm tiếp theo của thầy cũng âm thầm tìm gặp giáo sư nhiều lần. Giang tập cười khổ nói, nhưng em cũng biết tính tình của giáo sư, khi thầy đã quyết định chuyện gì, mà kệ là dùng thủ đoạn gì đều phải làm cho xong. Triệu Ly Nông đã làm việc với giáo sư trong 7 năm, vì vậy đương nhiên hiểu rõ tác phong của thầy mình. Sau đó anh chủ động rút lui khỏi tổ đội thí nghiệm của giáo sư, mặt khác lại thành lập tổ đội thí nghiệm của mình giang tập nói, sau đó anh chỉ theo dõi ghi chép nghiên cứu về các loại thực vật dị biến, sau lại đem dữ liệu cung cấp cho mọi người. Triệu Ly Nông nhìn chăn bông đường kẻ trên giường, hỏi điều vẫn chưa hỏi, sư huynh, giáo sư sau đó xảy ra chuyện gì? Giang tập im lặng một lúc lâu rồi nghiêng mặt sang một bên, dị biến năm thứ 8. Giáo sư đã sử dụng một loại thuốc tiêm mới được nghiên cứu tiêm vào cơ thể con người, tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, phòng thí nghiệm hạt nhân trên viên đảo tắm trong biển máu giáo sư, sư huynh sư tỷ tất cả bọn họ sau khi sự việc này xảy ra tất cả các đối tượng thử nghiệm và tư liệu đều bị phá hủy, phương hướng thí nghiệm về sự tiến hóa của nhân loại đã hoàn toàn bị chôn vùi và gác lại. Kỳ thật giáo sư nói không sai, chỉ là phương pháp qua cấp tiến, nhân tố tăng trưởng cùng kim gen không phải cũng thuộc về phạm trù tiến hóa của nhân loại sao. Triệu Ly Nông không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những đường kẻ trên chăn, mãi cho đến khi cảm thấy đau nhói. Mặc dù tư liệu nghiên cứu của giáo sư đã bị phá hủy, nhưng nếu Triệu Phong Hòa là cháu gái của thầy, có lẽ trong tay cô ta có thể giấu tư liệu của giáo sư giang tập thoát khỏi ký ức của mình, nhìn về phía Triệu Ly Nông tiểu triệu thân thể em về sau có di chứng gì hay không. Chỉ cần sư huynh còn sống sót, nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. Ở chỗ này một lát sau triệu ly nông dơ ngón tay chỉ đầu của mình, sư huynh có lúc em có thể cảm nhận được thực vật dị biến. Ngoài cửa, bộ đàm trên vai Diệp Trường Minh đột nhiên vang lên. Đội trưởng, camera giám sát ban đêm giám sát ở phòng bệnh bị người xâm nhập qua âm thanh của đồng hương từ bên trong chuyển đến. Diệp Trường Minh quay mặt phòng nào? Khi nào? Phòng của kỷ lão 8 giờ tối kết thúc. Diệp Trường Minh ngước mắt nhìn camera giám sát trong phòng khách kia, đã kiểm tra nguồn gốc xâm nhập chưa? Đã tra đồng hưng kỳ quái nói, là IP của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Nếu là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu muốn quan tâm đến thân thể của kỳ lão, hoàn toàn có thể đăng ký yêu cầu chính thức, không cần tốn nhiều sức lực xâm nhập. Làm sao vậy? Là phiên tuyết ở đối diện hỏi. Diệp Trường Minh mở quang não thử liên lạc với nghiêm tổ trưởng và đan vân ở viện nghiên cứu, nhưng không có ai tiếp nhận, sau đó liên lạc với đội trưởng dị sát đội được cử đến lần này, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Diệp Trường Minh quay đầu lứt qua cánh cửa đóng chặt ở bên trong ấn bộ đàm lên vai, mọi người đề cao cảnh giác diêu nhượng quân khu vẫn chưa có tin tức gì gửi tới sao. Quân khu, diêu nhượng khó hiểu, không có. Viện nghiên cứu khả năng đã xảy ra chuyện cậu có thể liên lạc bên quân khu xem bọn họ nói thế nào Diệp Trường Minh đi tới cửa phòng ngủ. Bộ đàm kêu tốt tút vài tiếng mới truyền đến giọng nói của Diêu Nhượng hình như cũng muộn rồi. Ấm, cửa phòng bệnh đột ngột bị đá mạnh từ bên ngoài. Mẹ, là phiên tuyết nhìn ra ngoài cửa theo bản năng kêu lên. Tất cả đội viên của dị sát đội ở trong phòng nhanh chóng quay lại và rút súng chỉ vào cửa. Chỉ nhìn thấy La Liên Vũ đứng ngoài cửa, một bên mắt được băng gạc thô sơ, băng gạc vẫn đang dỉ máu, phía sau bà ta là nghiêm thắng biến, hai người một trước một sau đi vào. Lúc này Diệp Trường Minh mới nhìn thấy tình huống ở phía sau bọn họ. Thời gian trở lại lúc 9 giờ tối, địa điểm trong phòng họ cao nhất. Còn mắt nào, đồng đồng kho người cười lộ ra hai lúm đồng tiền hỏi La Liên Vũ. La Liên Vũ, mắt trái. Mọi người không ai ngờ được hành động tiếp theo của đồng đồng, một tay đồng đồng nắm lấy sau gáy của La Liên Vũ, năm đầu ngón tay dị hóa thành dây leo mảnh, lòng bàn tay, ngón cách ngón áp út ngón út cố định đầu La Liên Vũ, hai ngón tay còn lại đột nhiên luồn vào hốc mắt trái của bà ta, mạnh mẽ móc một con mắt ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp nhận ra thì tiếng kêu thống khổ thảm thiết của La Liên Vũ đã vang vọng khắp phòng hội nghị. Nhiềm thắng biến đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm triệu phong hòa ngồi ở ghế cuối cùng đối diện có chừng có mực. Sắc mặt triệu phong hòa không được đẹp cho lắm, bà ấy nhìn đồng đồng khảm nhãn cầu vào dây leo, vẫy tay ra hiệu cho người khác chữa trị cho la liên vũ, sau đó nói, đồng đồng, lại đây. Mẹ nuôi con đi lấy bàn thảo cho mẹ đồng đồng vừa đi vừa nói. Triệu phong hòa vẫy tay với cô ấy, yêu cầu cô ấy ngồi sổm xuống. Đồng đồng không chút do dự ngồi sổm bên cạnh Triệu Phong Hòa, phải làm cho mọi người nhìn thấy được bọn nghiên cứu viên giả dối sao quyền này. Triệu Phong Hòa chẳng biết lúc nào cầm trong tay một ống tiêm, không chút do dự tiêm sâu vào cổ cô ấy, tiêm thuốc loãng vào đó, đồng đồng quỳ trên mặt đất thân thể đau đớn vặn vẹo, đầu rũ xuống, triệu chứng của ngón tay dị hóa bắt đầu biến mất, nhãn cầu cũng rơi xuống. Triệu Phong Hòa vươn tay bắt lấy, đưa cho vệ sĩ riêng bên cạnh đi lấy bản thảo. Vệ sĩ riêng nhanh chóng đưa nhãn cầu cất vào lọ chứa, biến mất khỏi phòng họp. Đồng đồng quỳ bên chân triệu phong hòa, bà ấy vừa rút ống tiêm ra, đồng đồng liền ngã xuống đất trên cổ thỉnh thoảng nổi gân xanh. La liền vũ ở bên cạnh được tiêm thuốc tê cùng thuốc an thần, vội vàng băng bó chỉ trong chốc lát đã sụi lơ, trong nháy mắt già thêm vài tuổi, nhưng bà ta cũng có thể chịu đựng được ngoại trừ ban đầu kêu rên thảm thiết nhưng lại không có hành vi gì quá khích. Xin lỗi, đồng đồng có chút mất kiểm soát triệu phong hòa chủ động xin lỗi, một lúc sau mới nói, nhưng cũng coi như là phản lực tà ác mà thôi. Phản lực tà ác là phản hồi của thế lực tà ác, một từ thông dụng trên Internet, một thuật ngữ được người hâm mộ sử dụng có nghĩa là bị phản ứng dữ dội bởi những hành động xấu xa hoặc lời nói ác ý. Câu này là ý gì? Đàn Vân không thể tin được mặc dù bà không có thiện cảm với La Liên Vũ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy người như triệu phong hòa. Huống hồ trước đây bà cũng đã nhiều lần nói chuyện với đồng đồng, chưa bao giờ nghĩ đồng đồng lại điên như vậy. Triệu phong hòa chế nhạo, mấy vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên ở xung quanh khu vực hạ Nội thành bắt nam trộm nữ âm thầm làm thí nghiệm nên nghĩ đến một ngày phải bị báo ứng. Bắt nam trộm nữ, cuộc thí nghiệm, tất cả mọi người trong phòng họ cao nhất đều kinh ngạc nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện có người đang giả vờ khuôn mẫu. Tôi chỉ là dựa theo quy trình bình thường tiến hành thí nghiệm trên thân thể người mà tôi La Liên Vũ một tay sờ sờ hốc mắt trái, âm thanh khàn khàn, mỗi trường hợp đều có ghi hình đầy đủ. Bà đã cắt đứt quan hệ với La gia sao? Triệu Phong Hỏa liếc mắt nhìn người trong phòng họp Diêu gia, Bành gia, Lý gia lúc đầu làm sao thí nghiệm trên những người kia tất cả các người đều không biết sao? Cổ họng Diêu Hứa Chí giật giật, bàn tay dưới gầm bàn vô thức nắm chặt lại, Bành Bắc bình thậm chí không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, sắc mặt trở nên khó coi. Những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên được viện nghiên cứu nêu tên này ít nhiều cũng có liên quan, tất cả các nghiên cứu viên cao cấp sạch sẽ trước mặt đây, thân là con cái của bọn họ, có người biết chuyện, cũng có người bị giấu giếm. Lúc này, vệ sĩ riêng ôm một bàn thảo cũ chạy tới, cùng lúc đó, có người cúi người ghé vào tay Triệu Phong Hòa nói nhỏ vài câu. Coi chừng bọn họ Triệu Phong Hòa cầm bàn thảo, sai người ôm đồng đồng, vội vàng cùng bà ấy rời đi. Vài phút sau Triệu Phong Hòa đi ra khỏi viện nghiên cứu, quay người đi đến trung tâm mua sắm bên cạnh theo sau là vệ sĩ riêng đang ôm đồng đồng hôn mê bất tỉnh Trung tâm thương mại đã tắt đèn đóng cửa, sau khi Triệu Phong Hòa quẹt thẻ vào cửa cũng không bật đèn, trong bóng tối có người nói, đã lấy được bàn thảo rồi sao? Triệu Phong Hòa đi thẳng đến một cửa hàng quần áo, đẩy móc áo ra, đặt tay lên bức tường trắng, một ngọn đèn xanh nhạt sáng lên, bức tường mở ra về phía bên trong, xuất hiện một lối vào dưới lòng đất. Những người trong viện nghiên cứu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng có một phòng thí nghiệm ở ngay trung tâm mua sắm bên cạnh. Mẹ còn tưởng rằng con muốn trốn đến cùng. Triệu phong hòa lạnh lùng nói, bà ấy bước nhanh xuống dưới theo sát là vệ sĩ riêng, bóng người trong bóng tối cũng chậm rãi đi theo. Những ngọn đèn dưới lòng đất giống như ánh sáng ban ngày, nhiều dụng cụ khác nhau được đặt trong không gian rộng lớn tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. Bên ngoài thực vật dị biến từ lúc trời mưa liền bắt đầu kích động, kích động vừa mới tăng lên không lâu, khi trở về mới phát hiện thuốc loãng cũng không thể ngăn được bà ấy bị dị hóa Hà Nguyệt sinh từ trong bóng tối đi ra chậm rãi nói. Triệu phong hòa nhìn khoang đông lạnh khổng lồ thẳng đứng ở giữa có một người phụ nữ đang nằm trong đó, nhưng ngoại trừ khuôn mặt của bà thân thể thứ chi, đặc biệt hai chân đều đã bị dị hóa thành vỏ cây sần sùi màu nâu. Tiểu đồng rất ít khi ra ngoài, sau này khi sinh bệnh, hai chân không thể đứng thẳng được triệu phong hòa đến gần, giơ tay chạm vào cửa khoang lạnh lẽo, lúc trước mẹ nghĩ đến việc được nhận vào nghiên cứu viên trước, chỉ cần mẹ sống được bao lâu, liền có thể nuôi bà ấy sống bao lâu. Con gái của triệu hiền là triệu đồng. Hai người tranh lệch tuổi tác không bao nhiêu ở bên ngoài triệu phong hòa trở thành con gái của triệu hiền, về sau triệu đồng lâm bệnh không đứng dậy được sau khi triệu hiền chết triệu phong hòa mang triệu đồng đến sống ở ngoại thành của hạ nội thành. Triệu Phong Hòa muốn tham gia sát hạch nghiên cứu viên tiến vào Viện Nghiên Cứu, hoàn thành mục tiêu ông nội mình, nhưng không ngờ rằng vào ngày sát hạch ấy, Triệu Đồng đã bị bắt cóc và trở thành đối tượng thí nghiệm. Các gia tộc siêu, la, bành, lý đã bí mật dấu bàn thảo của Triệu Khiên Minh, sau khi Viện Nghiên Cứu được thành lập không lâu, bọn họ lặng lẽ tiếp tục tiến hành các thí nghiệm trên thân thể con người. Các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên khác của Viện Nghiên Cứu cũng ít nhiều đoán được điều gì đó, nhưng đều khoanh tay đứng nhìn. Hạ Nội Thành trở thành nơi tuyển chọn tự nhiên đối tượng thí nghiệm. Hiếm khi triệu đồng ra ngoài, muốn mua thứ gì đó cho triệu phong hòa còn chúc bà ấy sát hạch thuận lợi, nhưng bởi vì thân thể tàn tật nên trở thành mục tiêu. Những người kia muốn những người ở các độ tuổi khác nhau và các điều kiện thể chất khác nhau làm thí nghiệm. Đôi chân của triệu đồng không chỉ bị tiêm thuốc thử nghiệm dung hợp với thực vật dị biến, thậm chí có người còn muốn quan sát trạng thái di truyền của thế hệ sau, xem bọn họ có phải là tiểu quái vật hay không. Vì vậy, bà đã có thai. Nếu sau này giang tập không phát hiện ra hành vi bí mật của mấy gia tộc kia, phá hủy những phòng thí nghiệm đó, sợ rằng triệu đồng sẽ không có cơ hội trốn thoát. Triệu phong hoa ngẩn đầu nhìn người trong khoang đông lạnh đang bị dị hóa sắp lan đến trên gương mặt, đáng tiếc mẹ chỉ có thể áp chế cho bà ấy trong một năm ngắn ngủi, sau này cơ thể của bà ấy hoàn toàn sẽ không thể khôi phục hình dạng con người. Đồng đồng sinh ra đã có đôi tay dị dạng, quả nhiên thật sự giống như một tiểu quái vật. Tuy nhiên, Triệu Phong Hòa vẫn còn giữ một ống huyết thanh mà ông nội của bà ấy đã đào thải năm đó, tiêm nó vào cơ thể của đồng đồng, tiểu quái vật không chết mà còn trở nên bình thường. Nhưng những năm gần đây, thân thể của đồng đồng ngày càng mất kiểm soát, Triệu Phong Hòa đã tốn rất nhiều công sức để phục hồi được thuốc loãng. Bàn thảo của ông Cố Hà Nguyệt Sinh đứng phía sau nhắc nhở cậu rất ít tới nơi này, khi còn bé cũng chỉ gặp đồng đồng vài lần. Triệu Phong Hòa định thần lại, đi đến bàn thí nghiệm và mở bàn thảo vừa lấy được. Chữ viết tay quen thuộc đập vào mất kiểu chữ trên bàn thảo rất mạnh mẽ quyết đoán. Triệu phong hòa lúc đầu lật trang rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, bà ấy gần như lít qua liền lật sang trang tiếp theo, xem xong trang cuối cùng, bà ấy dùng sức vỗ mạnh xuống bàn, hít một hơi thật sâu, bản thảo này không phải là bàn mà ông cố của con đã đề cập. Tuy nhiên, Hà Nguyệt sinh đột một di chuyển, cậu nhanh chóng di chuyển ra phía sau Triệu Phong Hòa ấn đồng đồng đang ngồi trên ghế đã mở to mắt tiêm thuốc loãng vào cổ cô ấy một lần nữa, xác nhận cô ấy nhắm mắt rồi mới buông tay ra. Thực vật dị biến ngày càng trở nên sao động kịch liệt cậu thấp giọng nói. Nhìn vào người phụ nữ trong khoang đông lạnh, nửa khuôn mặt của bà đã bị bao phủ bởi lớp vỏ cây màu nâu. Triệu Phong Hòa trầm mặc một lát có quan hệ với Triệu Ly Nông. Muốn đi tìm tiểu Triệu Ly Nông à? Hà Nguyệt sinh hỏi, giang tập ở cùng cô ta Triệu Phong Hoa cất bàn thảo rồi đứng dậy, ông ta hẳn là biết một vài chuyện. chương 185 ảnh chụp, khoang đóng kín dựng thẳng được kết nối với những đường ống xung quanh, giống như mạch máu duy trì sự sống, Triệu Phong Hoa đứng đối diện nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên trong chỉ còn nửa khuôn mặt một lúc lâu, sau đó ấn mạnh công tắc mở khoang. Một lượng lớn thuốc loãng từ đường ống chảy ra tràn vào khoang, dần dần nhấn chìm người phụ nữ bên trong, vỏ cây màu nâu lan tràn đến mặt cũng từ từ dừng lại. Triệu Phong Hỏa đi đến một thiết bị dựa vào bức tường bên phải, di chuyển nó sang một bên, để lộ một chiếc két sắt hình vuông được gắn trong tường. Ổ khóa là những con số mật mã, cùng với chiếc chìa khóa bà ấy lấy ra từ người khác, hai lớp bảo vệ cuối cùng cũng mở được cánh cửa két sắt, lôi từ trong đó ra một chiếc hộp màu bạc. Triệu Phong Hòa đặt chiếc hộp bạc lên bàn, sau khi nhập mật khẩu thì mở ra. Hà Nguyệt Sinh đứng ở sau lưng, ánh mắt theo bản năng rơi vào chiếc hộp được chia làm hai phần, nửa bên trái chất đầy một miếng bọt biển trống va chạm lớn màu đen, ở giữa có một chỗ lõm hình trụ dài, hẳn là đã từng để một cái gì đó, nhưng bây giờ trống rỗng. Nửa bên phải là một bàn thảo tương tự bàn tháo rời, khổ giấy cỡ B5, bìa màu xám cổ điển, giống với bàn thảo mà Triệu Phong Hòa cầm trên tay. Ngoài ra, mặt trong hộp bà còn có dán một tấm ảnh cũ, nó chỉ là một bức tường hoa rất bình thường, duy nhất đặc biệt chính là khắp thường mọc đầy dây leo hoa hồng cầu vồng, 5 màu sặc sỡ. Nếu triệu ly nông ở đây cô sẽ nhận ra ngay bức ảnh này là bức ảnh mà đồng đồng đã cho cô xem khi đó. Triệu phong hòa đặt bàn thảo mà bà ấy nhận được từ la liên vũ vào nửa hộp bên phải, vừa vặn cũng đều bằng với bên trái, bên trong hộp hiện không còn chỗ cho bất cứ thứ gì nữa. Đây có phải là đồ mà ông cố đã để lại cho mẹ không? Hà Nguyệt Sinh hỏi, Triệu Phong Hòa một tay nắm chặt góc hộp mép móng tay thậm chí bởi vì dùng sức quá nhiều mà trở nên trắng bạch không tính. Cha mẹ của bà ấy đã sớm gặp chuyện, Triệu Khiên Minh quá bận rộn nên giao bà ấy cho Triệu Hiền. Triệu Hiền người này không tính xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng ông ta lương thiện tốt bụng thật sự đã nuôi dạy Triệu Phong Hòa như con gái của mình. Trong những năm dị biến, Triệu Khiên Minh hiếm khi đến gặp bà, lần cuối cùng là khi Triệu Hiền mời ông đến nhà mình dưới danh nghĩa muốn thỉnh rào ý kiến, để ông cháu hai người gặp nhau. Chiếc hộp này là do Triệu Khiên Minh sau bữa tối đó để lại, hoặc cũng có thể nói là Triệu Phong Hòa cố ý giấu đi, muốn cho ông ở lại thêm một đêm. Phong Hòa cháu đã là người lớn, không thể tùy hứng như vậy. Bà ấy vẫn nhớ những gì ông nội nói sau khi bất đắc dĩ liếc nhìn mình. Triệu Phong Hòa khi đó mới 13-14 tuổi, hoàn toàn không nghe lọt tai trước sau không muốn trả lại chiếc hộp. Đặt hộp ở đây trước đi, cháu giữ hộ cho ông nội cuối cùng Triệu Khiên Minh vẫn muốn rời đi, mấy ngày nữa ông sẽ quay lại lấy. Đáng tiếc sau khi rời đi, Triệu Khiên Minh không trở về nữa. Chỉ có 3 cơ hội để nhập mật khẩu vào chiếc hộp Triệu Phong Hòa đã thử 2 lần, nhưng đều sai. Lần cuối cùng là vào năm dị biến thứ 9, cũng là một năm sau khi Triệu Khiên Minh qua đời. Lúc đó Triệu Hiền cũng đang bệnh nặng cho gọi bà ấy đi tới. Tiểu Hòa, đừng trách Triệu Lão Sư Triệu Hiền nằm ở trên giường, hai mắt trũng sâu, đôi môi tím đen, vẫn chống đỡ nói chuyện với bà ấy. Mấy năm nay trong phòng thí nghiệm ý kiến phản đối càng lúc càng lớn, Triệu Lão Sư nóng lòng muốn có đột phá mới không để ý tới con. Còn biết người học trò kia vẫn luôn phản đối ông ấy. Triệu Phong hòa cắn răng nói. Giang tập. Triệu Hiền lắc đầu cậu ta đã rút lui khỏi phòng thí nghiệm hạt nhân, là những nghiên cứu viên khác phản đối, bọn họ yêu cầu Triệu lão sư đưa ra bằng chứng cho thấy thí nghiệm tiến hóa của con người là khả thi. Ngay cả khi Triệu Hiền đều đã nói như vậy, Triệu Phong Hòa vẫn ghét Giang Tập trong những năm nay, bà ấy đã bí mật hỏi thăm điều tra xung quanh, vào đêm trước khi xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm hạt nhân, Triệu Khiên Minh và Giang Tập đã cãi nhau, nhiều nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm đều biết. Chú không có quyền tiếp xúc với phòng thí nghiệm hạt nhân, có rất nhiều thứ không biết được nhưng... Triệu Hiền nhìn lên trần nhà, bởi vì đau ốm dằn vặt hoảng hốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thành viên trong phòng thí nghiệm hạt nhân so với chú cũng không hơn gì, chỉ có số ít người biết đến, bọn họ vẫn còn tiếp tục phản đối, bởi vì bên ngoài người chết quá nhiều, hết đợt này đến đợt khác lãnh đạo tối cao của quân khu đều xảy ra chuyện hết. Họ phản đối việc tiếp tục thí nghiệm trừ khi có bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của con người là có thể. Triệu hiền tinh thần không tốt lắm, cứ lặp đi lặp lại những điều giống nhau, cuối cùng dừng lại một lúc lâu mới nhớ ra điều gì đó nói. Triệu lão sư có một người học trò trước khi dị biến đã gặp sự cố, con có biết không? Là Triệu Ly Nông, Triệu Phong Hòa rất thông minh và có trí nhớ tốt những học trò mà Triệu Khiên Minh đã từng nhắc ở nhà, bà ấy đều nhớ rõ, đặc biệt là Triệu Ly Nông, người được nhắc đến nhiều nhất. Bà ấy luôn nhớ rằng mỗi khi ông nội nhắc đến người học trò này, giọng điệu phiền não nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười. Thật đáng tiếc là người chết qua sớm, là cô ấy Triệu Hiền chống đỡ ngồi dậy, khó nhọc mở ngăn tủ đầu giường, từ trong đó lấy ra một khung ảnh, bức ảnh này là ngày đó chú lén lút lấy từ trong phòng phòng thí nghiệm hạt nhân ra ngoài, trước đó vẫn luôn đặt ở trên bàn của Triệu Lão Sư, hôm nay con đốt nó cho Triệu Lão Sư. Triệu Phong Hòa không muốn tiếp nhận trên bàn ông ấy không đặt ảnh người nhà, mà lại là ảnh của học trò. Có lẽ là do tiếc nuối Triệu Hiền cười, nếu con có thể sống tốt Triệu Lão Sư sẽ rất vui. Một lúc lâu sau, Triệu Hiền không thể chịu đựng được nữa và sắp sụp đổ, vì vậy bà ấy đưa tay ra để nhận lấy. Một khung ảnh sáu tác rất bình thường, có lẽ hôm đó rơi khỏi bàn kính vỡ thành hình mạng nhện, bên trong là một cô gái trẻ gầy gò, đi ủng mưa dài màu đen đứng ngoài đồng, chân đầy bùn, trên tay bẩn thiểu vẫn còn mầm xanh lấm bùn chắc là người chụp gọi nên cô quay đầu lại nhìn máy ảnh, nhưng nắng cắt quá, cô nheo mắt lại, đưa tay kia lên che chắn, đầu ngón tay hất bùn lên mặt cũng không che được ý cười nơi khóe miệng, rất chói mắt. Phía sau cô là những ngọn núi xanh hùng vĩ ở đằng xa. Không được hoàn mỹ chính là dưới góc phải ảnh chụp dính một vệt máu, không biết đó là máu của Triệu Khiên Minh hay của nghiên cứu viên khác. Rốt cuộc Triệu Phong Hòa vẫn định đốt bức ảnh theo lời của Triệu Hiền, nhưng Triệu Khiên Minh không có bia mộ phòng thí nghiệm bên kia đã trực tiếp xử lý thi thể của ông mà không để lại bất cứ thứ gì. Bà ấy cầm lấy không ảnh, bước vào phòng vệ sinh tháo khung ảnh hỏng ra từ bên trong lấy ra bức ảnh này. Triệu Phong Hòa nhìn người trong ảnh, bắt đầu châm lửa từ góc dưới bên phải thấy lửa bén lên tay lắc lắc định ném vào bồn rửa mặt lại thoáng nhìn thấy hàng chữ ở phía sau bức ảnh. Bà ấy nhanh chóng dập lửa, lật xem mặt sau của bức ảnh dòng chữ là một dãy số có 8 chữ số, hình như là ngày chụp bức ảnh này. Nhưng Triệu Phong Hòa đột nhiên nhớ đến chiếc hộp bạc mà Triệu Khiên Minh để lại ổ khóa vừa vặn là mật khẩu gồm 8 chữ số. Bà ấy vội vã trở về phòng và thử mật khẩu lần cuối, sử dụng ngày tháng ở đằng sau của bức ảnh. Đã mở được, sau đó Triệu Phong Hòa từ trong chiếc hộp bạc này nhìn thấy bàn thảo của Triệu Khiên Minh và kế hoạch nghiên cứu tiếp theo của ông chỉ là năng lực của bà ấy không đủ, thêm vào đó là bàn thảo bị thiếu sót một phần, trước sau vẫn không có cách nào tiến triển tốt hơn. Nội dung của bàn thảo trong chiếc hộp từ đề cập đến vẫn còn một phần bàn thảo khác mới đầu bà ấy còn tưởng rằng chúng có thể đã bị phá hủy hoặc thất lạc mãi đến khi triệu đồng gặp nạn bà ấy mới đoán được những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia có được bàn thảo của ông nội mình. Chỉ lạc phần bàn thảo mới này không tiếp nối với nội dung bàn thảo trong chiếc hộp bạc. Nếu không tìm lại được bàn thảo e rằng không kịp. Con đi tìm hà hạo triệu phong hòa lại nhìn đồng đồng mở to mắt mẹ và con bé sẽ đi tìm triệu ly nông. Thần giao cách cảm. Qua thời gian rất lâu, Giang tập kích động vì những nội dung mình vừa biết được mới hồi thần lại ý của em là em có thể cảm ứng được thực vật dị biến. Triệu ly nông gật đầu có mấy lần tự hồ em biến thành thực vật dị biến từ góc độ của bọn chúng nhìn thế giới bên ngoài. Sao mà Giang tập dừng một chút, sau đó nghiêm túc nhìn cô cơ thể của em còn có chỗ nào không khỏe không? Mệt mỏi triệu ly nông lắc đầu, nhưng hiện tại không có vấn đề khác. Đợi trời sáng, sau đó lại tỉ mỉ đi làm kiểm tra giang tập nghiêm túc nói, suy nghĩ một chút em nói em thấy mạng lưới màu xanh có khả năng là mạng lưới kết nối cây cối, nhưng mạng lưới kết nối cây cối tạo thành cần phải có sự tiếp xúc của nhiều dễ ngầm dưới mặt đất thông qua việc truyền vi khuẩn và chất dinh dưỡng mới hình thành được một mạng lưới. Nhưng triệu ly nông không phải là một cái cây cũng không có dễ cũng không có vi khuẩn trên cơ thể. Sư huynh, mạng lưới kết nối cây cối chỉ là một khái niệm sơ bộ triệu ly nông nhớ lại những tài liệu đã đọc trước khi xảy ra dị biến, giới học thuật không nghiên cứu kỹ càng về mạng lưới kết nối cây cối chỉ có thể dựa trên những gì đã có mới đưa ra phán đoán. Hai người ở trong phòng lấy khái niệm mạng lưới kết nối cây cối bắt đầu bàn bạc tranh luận trong lúc hoảng hốt giống như trở lại năm đó. Cho đến khi bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Cuộc đối thoại giữa hai người bị gián đoạn. Triệu Ly Nông giữ Giang Tập lại, đang định đứng dậy để kiểm tra tình hình bên ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đốc đốc đốc, Triệu Ly Nông và Giang Tập nhìn nhau cuối cùng cũng đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa cô liền nhìn thấy Triệu Phong Hòa sách một chiếc hộp đứng ngoài cửa. Tôi chỉ muốn tới tìm người nói chuyện Triệu Phong Hòa liếc nhìn Diệp Trường Minh đang đứng ở cửa, đang sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào tạm thời tôi sẽ không động vào cô ấy. Diệp Trường Minh không lùi bước cửa ngoài vừa mở ra liền nhìn thấy người trong hành lang đều ngã gục có người thông qua lỗ thông gió của bệnh viện thả ra một lượng lớn thuốc mê, mãi đến khi người bên ngoài đi vào mới dừng lại. Là Liên vũ, nghiêm thắng biến và đan vân bị kèm hai bên bị bắt làm con tin trước sau được đưa vào, sau đó có một số người khác bước vào. Nghiêm thắng biến làm một cử chỉ bảo anh đừng động thù, Diệp Trường Minh cũng chưa hoàn toàn mặc kệ triệu phong hòa cũng không mạnh mẽ xông vào chỉ nói đi tìm triệu ly nông. Diệp Trường Minh đảo qua bà ấy và người phía sau bà ấy cuối cùng tránh sang một bên nhưng không có rời đi Đã lâu không gặp triệu ly nông nhìn lướt qua triệu phong hòa cuối cùng rơi vào trên người đồng đồng ở bên trái bình tĩnh nói Dáng vẻ của cô ấy thoạt nhìn cũng không giống người bình thường Trên người thỉnh thoảng lan tràn ra dây leo màu xanh lộ ra rõ ràng làn da trần trụi một lát sau lại bị đè ép xuống Một tay duỗi ra dây leo cuốn lấy quanh cổ của ba nghiên cứu viên cao cấp có thể động thủ bất cứ lúc nào Đồng đồng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm triệu ly nông một hồi, sau đó chậm rãi cười lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, ngay cả giọng nói cũng như mềm mại ôn nhu như trước đây, đã lâu không gặp. Nếu như ánh mắt của cô ấy không phải hoàn toàn lạnh lẽo, sẽ cực kỳ giống với động vật máu lạnh. Triệu ly nông đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không thích cảnh tượng này, cuối cùng nhìn đi chỗ khác. Có thể đi vào nói chuyện được không? Triệu Phong Hòa nhìn về phía Giang tập bên trong, sau đó nói với Triệu Ly Nông, dù sao các người đều là học trò của Triệu Khiên Minh. Ngoài cửa, Diệp Trường Minh phút chốc đưa mắt nhìn sang Triệu Ly Nông. Tiểu Triệu Giang tập từ bên trong phòng gọi một tiếng, cho cô ta vào. Triệu Ly Nông cụp mi, tránh ánh mắt của Diệp Trường Minh, bước sang một bên. Trước khi Triệu Phong Hòa đi vào, lại quay đầu đặc biệt nhìn Diệp Trường Minh một cái rồi mới đi vào. Sau khi cửa phòng bên trong đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại đồng đồng, nhưng hai tay cô ấy đã dị hóa từ lâu, dây leo bao phủ khắp thường và trần nhà tạm thời tạo thành thế đối đầu thầm lặng với đội viên dị sát đội. Triệu khiên minh là ai? Nghiêm thắng biến quay đầu hỏi La Liên Vũ bên cạnh. Từ vụ bàn thảo trước đó cho đến Triệu phong hòa hiện tại, Nghiêm thắng biến hoàn toàn không thể hiểu rõ logic trong đó. Triệu ly nông cũng vậy. La Liên Vũ cả người tái nhợt run rẩy. La phiên tuyết bên cạnh vẻ mặt khẩn trương, đỡ lấy bà ta, nhưng bà ta vẫn kiên trì đứng thẳng, tôi không biết bàn thảo là do mẹ của tôi đưa cho. Xùi, đồng đồng siết chặt dây leo mảnh khảnh quanh của bọn họ cô ấy híp mắt lại, đằng đằng sát khí nói, không muốn chết thì đừng có lên tiếng. Tất cả đều là một mớ hỗn độn Đan Vân trực tiếp ngồi xuống đất. Đồng đồng lập tức quay đầu nhìn chằm chằm bà, sau đó siết chặt một cây dây leo, nhưng Đan Vân không để tâm chút nào, chỉ nói tôi mệt mỏi buồn ngủ, cô muốn giết thì giết Gân xanh trên cổ của đồng đồng như ẩn như hiện nhưng đầu nhìn đan vân hồi lâu thật đáng ghét bà cũng phiền toái giống như cái bình khí xui xẻo xấu xí kia. Nhưng cô ấy đã từng ăn thịt gà của bình khí xui xẻo. Đồng đồng không khỏi nghĩ đến khi bọn họ nướng gà trên bờ ruộng của căn cứ nông học số 9 đó là món ăn ngon nhất mà cô ấy từng ăn. Mẹ nuôi không cho tôi giết cô ấy phun ra một câu, dây leo quấn quanh người đan vân nới lỏng ra. chương 186, đối tượng thí nghiệm số 0. Cửa vừa đóng lại, cả ba người không một ai lên tiếng, giang tập lớn tuổi nhất ngồi trên giường bệnh, triệu phong hòa đứng bên trái, triệu ly nông đứng bên phải vừa mới đóng cửa lại. Đèn trong phòng sáng trưng, nhưng bóng tối ngoài cửa sổ lại phẳng phất len lòi vào trong, mang theo mưa gió lạnh lẽo, tràn ngập cả căn phòng. Cuối cùng, giang tập phá vỡ yên lặng, cô đã dở trò gì trên cơ thể của cô ấy? Ông ta cao mày, sắc mặt không tốt lắm, bởi vì đối phương cũng là cháu gái của giáo sư nên giọng điệu có chút dịu đi, nhưng vẫn cứng ngắc như cũ. Câu hỏi đầu tiên là thế này, tôi tưởng trước tiên ông sẽ hỏi tôi có phải là cháu gái của Triệu Khiên Minh hay không? Triệu Phong Hòa kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, nghe nói tình cảm sư huynh sư muội của hai người rất tốt bất quá, người ngoài cửa kia coi như cũng có duyên phận với cô. Ngoài cửa, Triệu Ly Nông vô thức nghĩ đến diệp trường Minh. Bàn thảo của giáo sư ở đâu? Triệu Phong Hòa sắc mặt trầm xuống, nói thẳng với Giang Tập. Giang Tập sửng sốt cái gì? Triệu Phong Hòa đặt chiếc hộp bạc lên đùi và mở nó ra, lấy ra bàn thảo mà la liên vũ giấu cất giấu, ném nó cho Giang Tập. Ông từng là một trong những học trò mà ông nội tôi coi trọng nhất, hẳn phải biết bàn thảo của ông ấy ở đâu. Giang tập cao mày đưa tay cầm bàn thảo lên, lúc đầu lật một trang còn do dự, sau đó lật càng lúc càng nhanh, mày càng nhíu chặt, đây đúng là bàn thảo thí nghiệm của giáo sư cô chính xác là muốn làm cái gì? Triệu Phong Hòa không trực tiếp trả lời, bà ấy một tay cầm hộp bạc, tay kia vút nhẹ một bàn thảo khác trong hộp, ông ấy hẳn vẫn còn những bàn thảo khác, ông là học trò của ông ấy, sau khi thành lập viện nghiên cứu, đã phá hủy mấy hoạt động thí nghiệm của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Giang tập nghe vậy thì nói, cô biết những chuyện bọn họ lén lút làm? Cùng năm xây dựng căn cứ Trung ương, viện nghiên cứu cũng được thành lập, ông không muốn ở lại nên đã rời đi. Triệu Phong hoa cười gần, nhưng những người bên trong viện nghiên cứu kia kết bè kết cánh, đánh đuổi những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên khác, thậm chí đối với những lời dị nghị còn hạ thủ, ở phía sau thì bắt người lén lút làm thí nghiệm những chuyện này tôi đều biết rất rõ ràng. Nghe bà ấy nói như vậy, sắc mặt Giang tập thay đổi liên tục cuối cùng sắc mặt trở nên âm trầm, năm đó chỉ còn lại một mình tôi, tôi không thể tiếp tục ở lại đó nữa. Sau khi biết một số nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đang âm thầm làm những chuyện gì ông ta liền mượn cơ hội phá hủy phòng thí nghiệm đồng thời bí mật cảnh báo bọn họ. Đôi bên đã tạm thời đạt được thỏa thuận giang tập sẽ không trở lại viện nghiên cứu, mấy gia tộc cũng không can thiệp vào sự phát triển của ông ta. Sau này viện nghiên cứu cũng chậm chạp không có đột phá, tôi vẫn luôn nhớ tới lời của giáo sư, thầy cho rằng chỉ khi nhân loại tiến hóa mới có thể tồn tại giang tập thấp giọng nói tôi muốn thử một chút trước bắt đầu từ phương diện trị liệu giảm tỷ lệ tử vong Cuối cùng ông ta cũng không trở lại, mà là lựa chọn hợp tác cùng la gia và Diêu ra nghiên cứu nhân tố tăng trưởng. Trong phòng thí nghiệm hạt nhân, từng người từng người đều hô hào rằng ông nội của tôi không thể đưa ra bằng chứng về khả năng tiến hóa của con người. Triệu phong hòa thậm chí còn chế nhạo, nhưng sau khi viện nghiên cứu được thành lập thì lại dựa vào bàn thảo của ông nội tôi, không hề có điểm dừng mà thí nghiệm lên cơ thể con người, mấy người kia đến khi chết vẫn một mực ghi nhớ đến bản thảo của ông nội tôi. Chỉ cần một tin nhắn nặc danh nói rằng có một bàn thảo mới, những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia không sợ chết đã bí mật tập hợp lại với nhau, cuối cùng tất cả đều đã bị đồng đồng giết chết. Giang tập khép bàn thảo lại, đưa cho Triệu Ly Nông để cho cô cùng đọc đúng là do giáo sư viết nhưng tôi không có bàn thảo của thầy ngày đó xảy ra chuyện, khi tôi gấp rút trở về toàn bộ đồ đạc trong phòng thí nghiệm hạt nhân đều bị thu dọn sạch sẽ, bản thảo này hẳn là do bọn họ nhân cơ hội đó trộm lấy ra ngoài. Triệu Phong Hòa không tin, hoặc là bà ấy không muốn tin rằng bàn thảo kia đã bị hủy. Thời gian không còn nhiều bà ấy nói, nếu muốn sống sót tốt hơn hết là giao bàn thảo ra. Ánh mắt Triệu Ly Nông từ bàn thảo chuyển sang Triệu Phong Hòa ngồi đối diện cô phát hiện câu này rất quen thuộc thời gian nào. Triệu Phong Hòa mỉm cười không rõ ý vị cô vẫn còn chưa phát hiện ra sao. Phòng khách ngoài cửa, Đồng Đồng vốn đang nhìn chằm chằm mọi người đột nhiên khuỵu gối xuống, dây leo mảnh khảnh màu xanh từ đầu gối đâm thẳng ra ngoài, cô ấy nghiến răng đứng thẳng dậy, những dây leo mảnh khảnh kia giống như ký sinh trùng, phất phơ trong không trung trong chốc lát cuối cùng lần nữa rút vào cơ thể cô ấy. Những người trong phòng khách nhìn thấy mà kinh sợ, phát hiện cái gì? Triệu Ly Nông mơ hồ có trực giác, bà ấy là đang nói những đốm xanh đuổi theo cô trên mạng lưới kết nối cây cối trong giấc mơ. Lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, Rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta hoài nghi là ảo giác Nhưng sau gáy triệu ly nông có một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được tiếng u tai dâm ran quen thuộc lại xuất hiện Tìm thấy rồi chính là người tìm thấy Những lời thì thầm tuôn ra từ tai cô giống như một tấm lưới dày đặc bao phủ cô trong một vùng tăm tối Triệu ly nông cầm lấy bản thảo cương mặt vô cảm đứng trong phòng Mãi cho đến khi những lời xì xào ác ý kia biến mất hoàn toàn Giờ phút này, vô luận là căn cứ trung ương hay là những căn cứ khác còn sót lại, vô số người từ trong giấc ngủ mờ mịt thức rất chỉ những người còn thức mới phản phất nghe thấy được một âm thanh từ dưới sâu trong lòng đất truyền tới. Thịch, nó giống như một nhịp tim, vô cùng nặng nề và buồn tẻ. Âm thanh này đồng thời cùng nhịp đập với trái tim của mọi người. Triệu Phong Hòa nhắm mắt lại, thật lâu sau tự hồ đã làm ra quyết định nào đó, từ trong hộp bạc lấy ra một bàn thảo khác đứng dậy đưa cho Triệu Ly Nông, cô muốn biết một phần đáp án chính là ở trong đó. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn hai tập bàn thảo trong tay, lại chậm chạp không cách nào mở ra được, không biết sau khi mở ra sẽ đối mặt với đáp án gì. Bây giờ sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của ông Triệu Phong Hòa quay sang giang tập nói, tôi không động tay động chân gì với Triệu Ly Nông, tôi chỉ mang cô ấy ra khỏi Nguyên đảo mà thôi. Không thể nào Giang Tập theo bản năng phản bác cô không có cách nào vào đó được. Nhiều năm qua Uyên Đảo luôn bị người bên ngoài giám sát. Bất kỳ động tĩnh gì cũng sẽ được báo cáo cho viện nghiên cứu và quân đội. Hơn nữa Uyên Đảo luôn là nơi nguy hiểm nhất. Người bình thường căn bản không được vào. Là đứa con gái ngoài cửa kia. Giang Tập nói xong liền nghĩ đến đồng đồng bị dị hóa ở ngoài cửa. Triệu phong hòa không liên quan gì đến con bé. Hai năm nay đồng đồng mới khống chế được bản thân mình. Mười năm trước Diệp Trường Minh vào viên đảo lấy tư liệu, Hà Hạo dẫn một đội ngũ canh gác ở bên ngoài, sau đó phái người đi vào cậu ta thay chúng tôi lại bỏ hầu hết chướng ngại vật chúng tôi mới có thể thuận lợi tìm đến địa điểm được nhắc đến trong bàn thảo tìm được cô Triệu Phong Hòa nhìn về phía Triệu Ly Nông cho nên mới nói các người có duyên phận không nghĩ tới sau khi ra ngoài còn có thể gặp mặt. Ngay khi Triệu Ly Nông mở trang đầu tiên của bản Thảo, ngón tay dừng lại một chút ngước mắt lên, anh ấy là đội trưởng mạnh nhất của dị sát đội, việc tôi vào viện nghiên cứu chỉ là vấn đề thời gian, làm việc cùng nhau là đương nhiên, không phải duyên phận. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghi ngờ trình độ của mình. Triệu Phong Hòa nghe những lời này thì ngần ra, sau đó nói tôi hy vọng cô giống như những gì ông nội đã nói. Có tài năng, có bản lĩnh, có thể giải quyết trận nguy nan này. So với phần bàn thảo trong tay La liên vũ, bìa rời màu sáng của bàn thảo này đã sờn rách có thể thấy rõ đã bị người lật đi lật lại trong một thời gian dài. Triệu ly nông nhìn xuống nội dung của trang đầu tiên, trên trang này chỉ có một câu. Sự tiến hóa của nhân loại là bắt buộc bất luận là phải trả giá đánh đổi bao nhiêu. Giang tập trên giường bệnh vén chăn lên, đi về phía triệu ly nông, đứng bên cạnh cô ở một bên xem bàn thảo, khi nhìn thấy trang đầu tiên thì không chút ngạc nhiên sau đó triệu ly nông lật sang trang thứ hai dị biến năm thứ hai ngày 7 tháng 8 đối tượng thí nghiệm số 0 triệu ly nông nhóm máu o tuổi 21 chiều cao 173 cm audio truyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện chương 187 máy nghe nhạc những từ này nối liền cùng với nhau rất khó để khiến người ta không suy nghĩ nhiều Giang tập không chống gậy, thân hình lắc lư nhìn chằm chằm trang giấy của bản thảo, sắc mặt tái xanh, không thể tin nói, giáo sư tai nạn năm đó của tiểu triệu không phải chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, làm sao để giải thích được những dòng chữ này? Nhưng không đúng, 5 triệu ly nông xảy ra chuyện thực vật dị biến rõ ràng còn chưa xuất hiện. Trong bàn thảo không biết Triệu Phong Hòa cũng muốn biết nguyên nhân, trong bàn thảo này chỉ có những ghi chép và suy luận thí nghiệm cứng ngắt lạnh lẽo, ngoài ra không đề cập gì khác bà ấy nhìn Triệu Ly Nông, nhưng mà năm đó khi cô gặp chuyện ông nội thật sự rất thương tâm. Khi đó bà ấy vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ trong đoạn thời gian đó tâm trạng của Triệu Khiên Minh rất tồi tệ thường một mình ở nhà thở dài. Giang tập rõ ràng đã bị ảnh hưởng rất lớn, vẻ mặt trở nên mơ hồ, xưa nay ông ta vẫn không hề nghĩ tới giáo sư của mình có thể ra tay với triệu ly nông, nếu bắt đầu sớm như vậy. Sư huynh triệu ly nông vươn tay đỡ giang tập, cô đã vắng mặt quá lâu, thật sự có rất nhiều chuyện cũng không có cảm giác gì, ngược lại càng bình tĩnh hơn, đọc bàn thảo trước đi. Giang tập hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, em tiếp tục lật đi. Triệu Phong Hòa đứng đối diện hai người, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của họ, hai người này đúng là học trò được ông nội coi trọng nhất, nội dung bàn thảo rất phức tạp, bình thường khi bà ấy đọc vẫn phải xem xét chậm rãi, nhưng bọn họ lật với tốc độ cực nhanh, thậm chí Triệu Ly nông xem xong còn dừng lại một chút chờ giang tập. Đoạn này giang tập chỉ vào một trang bàn thảo, huyết thanh của đối tượng thí nghiệm số không có khả năng thúc đẩy sự phát triển của tế bào con người. Huyết thanh của đối tượng thí nghiệm số 0 tất nhiên được chiết xuất từ cơ thể của triệu ly nông, nhưng trong phòng thí nghiệm hạt nhân chỉ có những đối tượng thí nghiệm từ số 1 trở lên, bọn họ là những quân nhân tự nguyện tham gia, đến ngày ấy khi phòng thí nghiệm xảy ra chuyện các nghiên cứu viên vẫn không thể nào chiết xuất loại huyết thanh ổn định đủ điều kiện. Phương hướng nghiên cứu của phòng thí nghiệm hạt nhân là dung hợp tế bào con người và tế bào của thực vật dị biến, mục tiêu của chúng ta là chiết xuất huyết thanh, nhưng không có người nào thành công giang tập nói, trong bàn thảo của giáo sư đã đưa ra tính khả thi. Triệu Ly Nông và giang tập nhìn nhau trong nháy mắt cô hiểu được ý của ông ta. Khi giáo sư viết bản thảo này, tất nhiên đã thành công chiết xuất ra một loại huyết thanh ổn định. Ngoại trừ bàn thảo cô nhất định còn có huyết thanh giang tập nhìn Triệu Phong Hòa, nói gần như chắc chắn, ông ta đảo mắt ra cửa, suy đoán, đồng đồng. Xác thật Triệu Phong Hòa không có phủ nhận, máu của tôi có ích sao? Triệu Ly nông nhớ lại bao nhiêu lần hàng Nguyệt Sinh đã vô tình hay cố ý nhắc nhờ cô rằng máu của cô có gì đó không ổn. Có ích lại vội tránh mắt của triệu phong hòa rơi vào trên bàn thảo, tôi đã từng lấy máu của cô, nhưng không thể chiết xuất ra huyết thanh tương tự, không biết có bước nào xảy ra vấn đề, vì thế tôi cần phần bàn thảo phía sau. Nhân loại chỉ có thể tồn tại bằng cách tiến hóa, mà chìa khóa cho sự tiến hóa kia nằm ở một loại huyết thanh mà chỉ có triệu khiên minh chiết xuất được. Sau khi triệu ly nông nghe vậy, trực tiếp lật bàn thảo đến trang cuối cùng, mới hiểu được tại sao triệu phong hòa lại chắc chắn rằng có một phần bàn thảo khác. Bởi vì trang cuối cùng nói về nội dung về chiết xuất huyết thanh của cô, nhưng chỉ có nửa đầu dòng cuối cùng đã bị cắt mất. Nhìn ngày tháng ở góc trên bên phải, thời gian là dị biến năm thứ ba, giáo sư có đủ thời gian để viết nốt phần nội dung còn lại. Tôi chưa từng thấy bản thảo Giang Tập cũng xem nội dung của trang cuối cùng, trầm ngâm nói, năm đó phòng thí nghiệm hạt nhân xảy ra sự cố quân đội không phải quân khu hiện tại, bọn họ đã nhanh chóng đem tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm thu dọn sạch sẽ, Niêm Phong và Tiêu Hủy toàn bộ hồ sơ, nếu còn sót lại bản thảo cũng chỉ có khả năng ở trên nguyên đảo. Triệu Ly nông một lần nữa lật lại bản thảo, một tờ giấy trắng A4 con nếp gấp đột nhiên rơi ra khỏi bản thảo, cô sững sốt cúi xuống nhặt nó lên. Những nếp gấp này sâu đến nỗi còn có chỗ bị rách. Cô cẩn thận mở nó ra, nhìn xuống, vẫn là chữ viết của giáo sư, bất quá không có những ghi chép lạnh lùng như trong bàn thảo, đó chỉ là những câu nói mang đậm dấu ấn cá nhân. Tiểu triệu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng không cần duy trì máy hô hấp nữa. Thực vật dị biến là một loại tiến hóa, ngay theo thực vật dị biến càng ngày càng nhiều, động vật cũng sẽ mở ra một vòng tiến hóa mới. Con người là một loài bị tự nhiên bỏ rơi, trừ khi chúng ta có thể tiến hóa. Tại một số điểm quan chắc trọng điểm trên mặt đất chúng ta đã phát hiện một lượng lớn năng lượng dưới lòng đất chưa được phóng thích chúng ta đều nhất trí cho rằng thực vật dị biến rất nhanh sẽ nhanh đón một cuộc tiến hóa lớn. Học thuyết cao nhất về tiến trình diễn thế, di cư, định cư, quần tụ, cạnh tranh, phản ứng, ổn định. Diễn thế của các loài còn chưa bắt đầu. Đã xác nhận sóng não dị thường của đối tượng thí nghiệm số không có liên quan đến hướng đi của thực vật dị biến, đoán chừng cô ấy có thể cảm nhận được thực vật dị biến, nhưng người vẫn không tỉnh cho nên không thể xác nhận thêm. Hướng đi của một số lượng lớn thực vật dị biến sẽ ảnh hưởng đến biến hóa trong cơ thể của đồng đồng, con bé đã tiêm huyết thanh của cô. Triệu phong hòa sau khi thấy họ qua tờ giấy kia chậm rãi nói con bé chịu ảnh hưởng của cô cũng sẽ cảm nhận được hướng đi của thực vật dị biến. Triệu ly nông yên lặng gấp lại tờ giấy A4 cũ kẹp lại vào trang bàn thảo rời, một lúc sau mới nói thực vật dị biến đang quần tụ lại với nhau, canh tranh sắp bắt đầu rồi. Những tiếng thì thầm đó từ đầu đến cuối vẫn không biến mất hoàn toàn. Cô đã từng chứng kiến sự di cư của thực vật dị biến, sau đó định cư chiếm giữ ở một nơi, hơn nữa còn có những đốm xanh không ngừng quần tụ trong giấc mơ, đủ để chứng minh tiến trình diễn thế đang nhanh chóng tiến hành. Ấm... Um. Xa xa trên bầu trời đêm đột ngột vang lên tiếng nổ mạnh kịch liệt cùng với tiếng vang siêu thanh của máy bay chiến đấu xẹt qua không chung. Ba người trong phòng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ Triệu Ly nông bước nhanh về phía cửa sổ, nhìn thấy phía xa mơ hồ giấy lên ánh lửa. Hướng đó là bức tường cao. Lúc này, quang não của Triệu Phong Hòa cũng nhận được một tin nhắn từ Hà Nguyệt Sinh. Thực vật dị biến đang lan rộng và bao vây bức tường cao của căn cứ Trung ương tình hình không ổn, Diệp Trấn Sơn đã phản ứng lại, không thể ngăn cản. Cùng cục, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài mở ra, là Diệp Trường Minh đẩy vào, bên ngoài tình huống không ổn, các người người lập tức sơ tán, đi đến nơi trú ẩn an toàn. Ánh mắt của anh rơi vào triệu ly nông bên cửa sổ, gương mặt đột nhiên ép xuống, không thèm để ý đồng đồng sau lưng vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, vội vàng đi vào, kéo người ra khỏi cửa sổ thấp giọng nhắc nhở trước đừng dựa vào cửa sổ, nguy hiểm. Diệt Trường Minh không có buông tay cô ra ngay, vẫn nắm lấy cánh tay triệu ly nông, vai hai người gần như chạm vào nhau, nhưng cô không phát hiện ra có gì đó không ổn, bởi vì cô còn đang bận suy nghĩ chuyện khác. Rất nhanh, quân khu vốn yên lặng đã lâu tự hồ đột nhiên có hành động, vô số tin tức không ngừng giống như sao băng truyền đến mọi người. Hà hảo của quân khu đã làm phản. Căn cứ Trung ương đã bị tập kích thủ vệ quân dốc hết toàn lực chống lại sự xâm lược của thực vật dị biến. Triệu hồi dị sát đội số 0, 4, và 9 khẩn cấp đi về phía bức tường cao. Sau đủ loại tin tức quân khu bắt đầu nhận ra không có ai trong viện nghiên cứu phản hồi. Ngoài tường cao, mưa đêm vẫn không ngớt, vô số thực vật dị biến sau một lúc lâu điên cuồng mọc lên như xương, lan tràn về hướng căn cứ trung ương. Máy bay chiến đấu của quân khu bay lên, dùng thiết bị ghi hình ban đêm ghi lại hình ảnh, có thể thấy rõ thực vật dị biến chiếm giữ vô số con đường, chúng ngọ ngoại tiến về phía trước, càng nhiều thực vật dị biến từ dưới đất chui lên, chỉ tiến tới một phương hướng. Căn cứ Trung ương, toàn bộ căn cứ Trung ương dường như trở thành một hòn đảo bị cô lập. Còn chưa liên lạc được với người của viện nghiên cứu sao? Tình hình ở các căn cứ khác thế nào? Sắc mặt Diệp Trấn Sơn vô cùng khó coi, vị tướng quân luôn oai phong lẫm liệt quân phục trên người bây giờ đã ngồn ngang, trên mặt thậm chí còn mấy vết bầm tím, trên đường viền trên cổ áo còn có vết máu. Liên hệ lại với đối số không? Tướng quân, hà tướng quân tìm được hà hảo. Có người đứng lên nói. Diệp Trấn Sơn quay lại, ở đâu? Phía đông tường cao ông đang dẫn người đi đối phó với thực vật dị biến. Diệp Trấn Sơn vừa tung ra tin tức về việc Hà Hạo làm phản, nhưng thời khắc trong màn hình từ trên nhìn xuống, Hà Hạo dẫn đầu đội ngũ chặn lối vào của bức tường cao của căn cứ Trung ương, mưa làm ướt quân phục chiến đấu của mọi người, thực vật dị biến đáng lẽ đã phải tràn vào tất công bị mạnh mẽ đã đầy lùi một vòng. Người này tôi đã đã từng thấy Diệp Trấn Sơn nhìn chằm chằm một lúc, sau đó chỉ vào người thanh niên bên cạnh Hà Hạo, ông nhớ là người cùng tổ đội với vị nghiên cứu viên trẻ tuổi triệu Ly Nông. Tướng quân, chúng ta thuộc hạ do dự nói, không biết nên phải xử lý với hà hạ hạo đã làm phản như thế nào. Tạm thời không đối phó với kẻ làm phản, trước tiên hãy ngăn chặn những thực vật dị biến bên ngoài căn cứ trung ương diệt chấn sơn cuối cùng đã quyết định. Giải trừ tín hiệu che chắn của viện nghiên cứu triệu phong hòa ra chỉ thị cho người bên kia quang não, sau đó nhìn triệu ly nông, thực vật dị biến tiến hóa nhanh chóng sẽ chỉ từng bước nghiền ép không gian sống của con người, nếu không có bản thảo, nghiên cứu trọng điểm không thể tiếp tục, chúng ta chỉ có thể diệt vong. Bà ấy cho rằng vẫn còn thời gian, tìm được bàn thảo thì sẽ còn cơ hội, nhưng không ngờ bàn thảo trong tay la liên vũ không phải thứ bà ấy muốn, mà Giang Tập cũng không có bàn thảo. Đã không kịp rồi, sau khi giáo sư qua đời, tất cả đồ đạc của thầy, bao gồm cả đồ dùng hàng ngày cũng bị xử lý hết sao. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn Giang Tập đột nhiên hỏi. Tất cả tài liệu và vật dụng liên quan đến cuộc thí nghiệm ngày hôm đó đã bị xử lý sạch sẽ Giang Tập rất chắc chắn, tất cả đồ đạc trong tủ ở khu vực sinh hoạt cũng bị lấy đi và đốt sạch. Triệu Ly nông hỏi ông ta, máy nghe nhạc bên người của giáo sư cũng bị lấy đi. Máy nghe nhạc, Giang Tập suy nghĩ một chút, giáo sư đã rất lâu không nghe hí kịch. Triệu Khiên Minh thích nghe tất cả các loại hí kịch chỉ là Giang Tập đi theo ông nhiều năm như vậy. Đã nhìn thấy hai hoặc ba chiếc máy nghe nhạc bị hỏng, sau khi dị biến, giang tập cũng không thấy ông nghe nữa. Một chiếc MP3 làm bằng kim loại hình chữ nhật màu xanh đậm. Triệu Phong Hòa đột nhiên hỏi, đồng từ của Triệu Ly Nông hơi giãn ra cô đã thấy qua. Trong tầng hầm phòng thí nghiệm ở uyên đảo, dưới góc của một khoang không hoạt động Triệu Phong Hòa không phải tận mắt nhìn thấy, mà chỉ nhìn thấy qua camera còn ở bên trong. Im lặng một lúc Triệu Ly Nông nói tôi muốn đến uyên đảo một chuyến. Chiếc máy nghe nhạc kia bề ngoài là MP3, trên thực tế có thể rút ra sử dụng như cái USB di động, trước đây cô đã tận mắt thấy giáo sư cắm nó vào máy tính, đưa một phần tư liệu vào đó. chương 188, rời đi. Em điên rồi sao? Âm thanh giang tập trầm thấp lo lắng, có biết nguyên đảo bây giờ nguy hiểm cỡ nào không? Ngay cả tổ quan chắc xung quanh đó đều đã rút lui. Đôi mắt triệu ly nông rũ xuống, hàng mi dài cong cong in bóng lên sống mũi, cô nói cực kỳ bình tĩnh, giáo sư vẫn luôn có thói quen quét ghi chép thành bản điện tử bản thảo có thể nằm trong chiếc máy nghe nhạc đó. Thực vật dị biến tiếp cận bên ngoài căn cứ trung ương, bởi vì đêm khuya trời mưa nhiều nên đang phát triển điên cuồng, không hiểu vì sao cô có linh cảm rằng chúng đang đến tìm mình, nếu cô có thể rời đi có thể sẽ dẫn dụ được một số thực vật dị biến rời đi. Hơn nữa, uyên đảo có vị trí địa lý đặc biệt không ở gần bất cứ căn cứ nào, nên đi về hướng đó là thích hợp nhất. Vậy em cũng không thể đi. Giang tập không để ý tới người ngoài ở đây, xài bước đi tới kéo triệu ly nông, nếu như muốn đi uyên đảo tìm USB, thì cũng phải để anh đi em căn bản không quen thuộc nơi đó, hơn nữa chuyện như vậy thích hợp cho người lớn tuổi đi. Ông ta đã ngoài 70 tuổi, đã bước nửa chân xuống mồ, nhưng trạng thái cơ thể của triệu ly nông vẫn mới ngoài 20. Những năm qua viên đảo biến hóa chỉ lớn hơn chứ không nhỏ, mặc dù anh từng sinh sống ở nơi đó, nhưng cũng không nhất định còn quen thuộc tình huống ở đó triệu ly nông nhìn vào mắt giang tập nghiêm túc nói em rời khỏi, một số thực vật dị biến kia có khả năng cũng sẽ rời đi. Trước đây cô đã từng đề cập đến chuyện mạng lưới kết nối cây cối, lẽ ra sư huynh có thể nghĩ rõ ràng. Một lúc sau, giang tập mới thật sự buông tay, nhưng ông ta vẫn tiếp tục em có thể đi anh cũng sẽ đi cùng em. Triệu ly nông cao mày trong tiềm thức muốn từ chối. Tiểu triệu giang tập cắt đứt lời của cô, đã lâu rồi chúng ta không cùng đi thực hiện mục tiêu chung. Mưa ngoài cửa sổ tưởng như dài vô tận trước sau vẫn chưa dừng lại. Giang tập quay đầu nhìn về phía triệu phong hòa chuyện xảy ra tối nay, tạm gác lại đi, hiện tại còn có việc trọng yếu hơn cần làm cô cảm thấy thế nào. Triệu phong hòa lùi lại một bước, để họ đi tôi sẽ không giao quyền kiểm soát viện nghiên cứu, nhưng các người có thể chọn người đi cùng. Đi uyên đảo tôi có kinh nghiệm Diệp Trường Minh cơ hồ sắp bị ba người bọn họ quên lãng, nói với Triệu Ly Nông thủ vệ quân bình thường đi thì chỉ chịu chết thôi. Cậu ta nói không sai, các người chọn đội viên dị sát đội cùng đi, đội mới cũng được Triệu Phong Hòa nói theo. Quân khu bên kia muốn đội số không hỗ trợ các người cần phải bảo vệ căn cứ Trung ương Giang tập không đồng ý mọi người đều đến đó. Diệp Trường Minh vừa mới buông tay trái xuống, thần sắc như thường, kỳ lão tôi đã xin quân khu đi bảo vệ ngài. Đó là vì kỳ lão, Diệp Trấn Sơn không thể không phê duyệt Giang tập, Diệp Trường Minh liếc nhìn màn hình quang não Quả nhiên quân khu đã điều động đội số không đến bên người kỳ chiếu Anh gõ vào quang não trên cổ tay, kỳ lão, mệnh lệnh đã hạ xuống Giang tập nhấc cây gậy chuẩn bị đi ra ngoài Triệu Ly nông đi theo ông ta vài bước lúc chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ Đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Phong Hòa ở bên trong Nghĩ đến từng gọi cô là cái gì tôi liền cảm thấy cô thật đáng ghét Triệu Phong Hòa nghe vậy sừng sốt, không ngờ lại có thể nghe được một câu như vậy từ trong miệng Triệu Ly Nông. Chờ bọn họ đi ra ngoài, bà ấy đột nhiên cúi đầu cười. Ông nội nói rất đúng, người học trò này của ông đôi khi rất thích xoắn suýt để ý những chuyện vặt vãnh. Toàn bộ đội viên dị sát đội đã ngã xuống bên ngoài hành lang đều được đánh thức. Diệp Trường Minh dẫn đầu đội số không hộ tống kỷ lão và Triệu Ly Nông ra khỏi bệnh viện. Thông tin liên lạc của viện nghiên cứu đã khôi phục liên hệ với dị sát đội không xảy ra chuyện ở bên đó Giang Tập nói, hỏi quân khu bên kia phương hướng nào có mật độ thực vật dị biến ít nhất chúng ta từ đó bay ra ngoài. Triệu Ly Nông không đồng ý với đề xuất này, cất cánh từ căn cứ Trung ương, độ cao quá cao em cần ngồi xe ra ngoài mới được. Chỉ bằng cách này cô mới có thể thu hút thực vật dị biến xung quanh bức tường cao ở mức tối đa. Làm như vậy quá nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên của Giang Tập là không đồng ý. Sư huynh triệu ly nông nghiêm túc gọi ông ta, nếu như nơi này còn không ra được quyên đảo chỉ là lời nói xuông mà thôi. Nhờ có triệu phong hòa thả nước, dị sát đội và thủ vệ quân bên kia cũng lần lượt ra khỏi viện nghiên cứu, đi đến các nơi. Thả nước đề cập hành vi mà đối thủ có trình độ và sức mạnh vừa trội vì lý do nào đó cố tình tỏ ra thua hoặc hòa với bên yếu hơn ban đầu. Diệp Trường Minh và những người khác lái xe đến sân bay quân dụng trước bên kia đã chuẩn bị sẵn những vật tư cần thiết đồng thời đang đợi dị sát đội chuẩn bị cùng nhau lên đường đến Nguyên đảo. Trong cabin có mấy chiếc trực thăng, tất cả đều được trang bị tín hiệu mô phỏng, điều này sẽ giúp các cậu tiến vào huyên đảo thuận lợi hơn người phụ trách chất hàng vật tư đưa danh sách cho Diệp Trường Minh, nếu có vấn đề gì xảy ra với chiếc máy bay này, các cậu cũng có thể lái trực thăng để kịp thời trốn thoát qua cabin. Diệp Trường Minh cẩn thận kiểm tra từng món đồ vật tư trên máy bay, những đội viên khác của đội số không nhìn kỳ lão và triệu ly nông đứng cùng nhau cách đó không xa, rơi vào nghi hoặc. Tại sao nghiên cứu viên Tiểu triệu gọi kỳ lão là sư huynh? Tả hoa suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được. Cùng một giáo sư cô nhạc không chút nghĩ ngợi nói, Hoàng Thiên Tán Thành tôi dường như đã nghe người kia nói rằng bọn họ có cùng một người giáo sư. Tả hoa bảo bọn họ mờ to hai mắt nhìn đối diện hai người, các cậu cảm thấy có khả năng sao? Một người tóc hoa dâm, một người trẻ tuổi khỏe mạnh hơn nữa nếu có thể làm giáo sư cho kỳ lão, có lẽ đã chết từ lâu, làm sao có thể dạy dỗ nghiên cứu viên tiểu triệu? Thành thật mà nói, kỳ lão làm giáo sư của nghiên cứu viên tiểu triệu giống hơn là người đồng lứa. Cậu suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Côn nhạc tăng tốc tôi đã sớm muốn đi uyên đảo tìm hiểu thực hư, lần này giấc mộng rốt cục thành hiện thực. Khoảng 40 phút sau, một chiếc trực thăng từ xa bay tới, chưa kịp hạ cánh hoàn toàn, đội viên của đội số 1 và đội số 5 đã nhanh chóng nhảy ra khỏi đó. Triệu Ly nông thị lực đủ tốt, xuyên qua màn mưa có thể dễ dàng nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc theo sát từ trên cao nhảy xuống. "Mẹ tiếp, sao các người lại vội vàng như vậy?" Ngụy Lệ nhìn cabin trống rỗng chỉ còn lại khoang phi công, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Suy nghĩ một chút cô ấy cũng vọt tới cửa khoang, mái tóc xóa tung chạy loạn, sau đó cúi đầu nhìn mặt đất nơi này cách mặt đất ít nhất 2 mét. ngụy Lệ giật mạnh cửa cabin, nuốt nước bọt cuối cùng an phận thù thường chờ trực thăng hạ cánh. Sau khi máy bay chạm đất phi công quay đầu nhìn cô ấy cô còn không đi xuống. ngụy Lệ kéo áo mưa, đi thôi. Cô ấy chạy ra khỏi cabin, những dị sát đội đó còn có nghiêm tĩnh thủy đã đi ra ngoài hơn 10 mét trước đó. Em không phải bị thương sao? Ngụy Lệ ôm tiểu hoàng cây trong tay, chạy đuổi theo, khoác tay lên vai nghiêm tĩnh thủy hỏi. Đều không sao nghiêm tĩnh thủy đè vai xuống một chút chán ghét tránh tay cô ấy, hơi bị thương ngoài ra. Ngụy Lệ ngay lập tức rơ ngón tay cái lên khi nghe thấy điều đó, em lợi hại. Cô ấy thậm chí có thể nghe thấy âm thanh lớn khi nghiêm tĩnh thủy va vào bậc thang, ngờ ngỡ như là âm thanh gãy xương khiến người ta ê răng. Đồng đồng đúng là không ra gì. Không chút nào hạ thù lưu tình ngụy Lệ nhổ nước bọt nói, dù sao thì trước đây chúng ta cũng là bạn mà. Ít nói lại một chút nghiêm tĩnh Thủy hạ thấp giọng nói, chúng ta tới đây có việc. ngụy Lệ ngậm miệng lại, nhìn thấy Triệu Ly Nông lại không nhịn được vội vàng bước tới tiểu triệu, máu của em. Em biết rồi Triệu Ly Nông vừa rồi nhận được tin nhắn của bọn họ, không ngờ bọn họ lại tới, sao các người lại tới đây? Nếu cậu muốn đến Nguyên Đào... Dù thế nào cũng mang theo tổ viên của mình nghiêm tĩnh thủy đi tới, chỉ vào bản thân mình và ngụy lệ đều đang mong chờ, mặc dù ít người hơn nhưng cũng đủ. Triệu Ly nông nhắc nhở họ Uyên Đảo rất nguy hiểm. Hồi đó đi Khâu Thành cũng rất nguy hiểm, Ngụy Lệ không chút do dự nói, trước đây cũng đã đi được hiện tại cũng dám đi Uyên Đảo như thế. Kỳ lão, ngày lớn tuổi, sức khỏe không tốt, lên máy bay trước đi Diệp Trường Minh đi tới, mời Giang Tập lên máy bay, tôi đưa cô ấy đến tường cao phía đông đi ra ngoài, ở bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được. Giang Tập hơi nhướng mày và nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Minh, không biết vì sao, luôn cảm thấy nửa câu đầu của anh là có ý riêng. Tuy nhiên, Diệp Trường Minh dường như chỉ đang giải thích sự thật, bước sang một bên và đợi Giang Tập đi lên. Các người cũng đi lên trước đi Diệp Trường Minh nhìn ngụy Lệ cùng nghiêm tĩnh thủy, đội ngũ lái xe không cần quá nhiều người. Hai người hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp, chẳng mấy chốc một chiếc máy bay trượt qua đường băng và dần dần bay lên trời, lướt qua bầu trời đêm như một ngôi sao băng, rồi cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đội số không để lại ba chiếc xe, mấy người hoàng thiên ở phía trước mở đường tả hoa lái ở giữa, Diệp Trường Minh và Triệu Ly Nông ngồi ở hàng ghế sau, một chiếc xe địa hình bán tải ở phía sau Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc ở trong khoang sau. Thực vật dị biến ở phía đông đã bị đầy lùi ở một khoảng cách nhất định chúng ta dễ dàng đột phá ở đó nhất Diệp Trường Minh nghiêng đầu nhìn Triệu Ly Nông, nhắc nhở cô, nhưng Hà hạo đang canh giữ nơi đó. Cái họ này, vào thời điểm này, khó có thể không để cho người ta suy nghĩ nhiều. Triệu ly nông quay đầu lại, Hà Nguyệt sinh ở đó à? Phải, chiếc xe địa hình hạng nặng màu đen xuyên qua màn mưa trong bầu trời đêm, lốp xe nghiền nát vũng nước nước bắn tung tóe khắp nơi, bên trong xe yên tĩnh. Cho đến khi tả hoa ngồi ở ghế lái phía trước không khỏi tò mò hỏi, nghiên cứu viên tiểu triệu cô và kỳ lão có quan hệ như thế nào? Tôi nghe thấy, đến mức này không có gì phải che giấu cũng vừa hay có thể giải thích cho dịp đội trưởng. Triệu ly nông nói, chúng tôi đều được cùng một giáo sư dẫn dắt, ông ấy là sư huynh của tôi. Tả hoa cười khan, vốn tưởng rằng mình đã từng nghe qua chuyện này, nhưng lại cho rằng triệu nghiên không muốn nói ra, liền cố hết sức xua đi tò mò trong lòng. Kết quả triệu ly nông đột nhiên nói lại, thật ra, tôi đã gần 70 tuổi. Hà, tả hoa đầu tiên là sững sốt, sau đó hơi phản ứng lại, kinh ngạc nói a. Chăm chú lái xe Diệp trường minh vẫn im lặng ở ghế sau, nhắc nhở tả hoa ở hàng ghế trước. Vâng, đội trưởng, tả hoa nhanh chóng hồi phục tập trung vào việc nhìn về phía trước. Triệu ly nông quay mặt lại, xuyên qua không gian tối tăm của ghế sau chuẩn xác bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh. Trước đó tôi đã bị đông lạnh, sau đó được người từ viên đảo đưa ra, mấy năm trước vừa tỉnh lại. Tả hoa ngồi ở ghế lái cảm thấy đầu óc xoay chuyển lòng mỏng, nghiên cứu viên tiểu triệu được đưa ra từ viên đảo. Đã bị đông lạnh bao nhiêu năm, nhưng Diệp Trường Minh hỏi là tại sao lại bị đông lạnh. Hẳn là xảy ra vấn đề triệu ly nông không cảm giác được chân tướng, tôi chỉ nhớ mình đã ngất đi, khi tỉnh lại thì đang ở trên đoàn tàu đến căn cứ nông học số 9. Tả hoa tính toán trong đầu ai, nghiên cứu viên tiểu triệu, đoàn tàu mà cô ngồi lúc đó có phải là đoàn tàu mà chúng tôi đã cứu không? Trước đây chưa từng gặp cô, tôi nhớ được các anh triệu ly nông nói, nơi đó diệp đội trưởng đã cứu cô một lần. Tả hoa rất vui, thật sao? Vậy thì đội số 0 của chúng ta và nghiên cứu viên tiểu triệu đúng là có duyên phận. Trước khi đến bức tường cao ở phía đông, Diệp Trường Minh chỉ sửa một điều về triệu ly nông, thời gian khi đông lạnh không tính em vẫn còn ở độ tuổi 20. Nhưng nghiên cứu viên tiểu triệu đã gần 70 tuổi, tả hoa hiếm khi hào hứng, nhưng cũng cảm thấy rất mới lạ và thú vị theo bối phận chúng ta phải gọi nghiên cứu viên tiểu triệu là bà. Ha ha ha ha, anh ta vô tình bắt gặp ánh mắt sát khí của đội trưởng qua kính chiếu hậu của xe, lập tức im bặt. Bầu không khí thoải mái trong xe cuối cùng cũng trở lại trầm mặt. Cũng may, bọn họ cách bức tường cao phía đông càng ngày càng gần, Hà hạo chắc chắn đã nhận được tin tức từ triệu phong hòa, không có ai ngăn cản ba chiếc xe này. Khi họ đến gần cổng lớn, lập tức có người mở lối đi, Hoàng Thiên ở phía trước lao ra trước tả hoa theo sát phía sau. Vừa tới bên ngoài, trong xe lập tức tràn ngập mùi máu thanh hòa lẫn với thực vật gay mũi hăng hắc đến ớn lạnh. Trên bức tường cao, không ngừng có hỏa lực rơi vào vô số thực vật dị biến đang bỏ phía dưới, hướng về căn cứ Trung ương, còn có thủ vệ quân mang theo đạn pháo ở cự ly gần lao về phía bọn chúng. Khi xe của triệu ly nông lái ra, những loài thực vật dị biến vốn tạm thời bị áp chế không cách nào tiến lên, phảng phất như cá mập người được mùi máu công kích đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn. Bộ rễ khổng lồ của vô số thực vật dị biến từ dưới đất chui lên, trong màn mưa bụi bay vút lên trời, đồng loạt cúi đầu cùng hướng về một phương, âm thanh nặng nề chui từ dưới đất lên, dưới tiếng mưa gần như không thể nghe thấy, nhưng ở nơi có người, bao gồm cả thủ vệ quân bảo vệ trên bức tường cao tựa hồ như nghe thấy một số âm thanh rít lên. Âm thanh này ở bên tai của Triệu Ly Nông như là sấm sét, đặc biệt rõ ràng. Là ngươi tìm thấy rồi cho ta. Chương 189: Tụ họp. Phía trước bức tường cao phía đông, vô số cành cây, rễ cây xương sầu của thực vật dị biến điên cuồng sinh trường dưới màn mưa công kích 3 chiếc xe địa hình nhỏ chạy vội tới. Những khẩu súng trong tay đội số không dường như nhỏ bé không đáng kể, dù đạn có bắn chính xác khiến cho thực vật dị biến khô héo và tử vong, cũng không thể kìm hãm những thực vật dị biến mới không ngừng vọt tới xung quanh mình. Nhưng rất nhanh ngay sau đó... Đạn pháo từ bức tường cao bắn tới, đắp xuống bên cạnh chiếc xe địa hình đang di chuyển, làm nổ tung những thực vật dị biến đang chắn đường, phút chốc tạo thành một lỗ hỏng, nhưng trong khoảng cách đạn pháo bay tới thực vật dị biến khác sớm chiếm lấy vị trí trống của nó, lần nữa ngăn chặn lại. Tốc độ của xe địa hình liên tục bị kìm lại. Trên đường đi, Diệp Trường Minh vội vàng đẩy cửa xe cầm đao nhảy xuống, vừa đứng vững, mưa rơi xuống đầu vai, không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng. Triệu ly nông quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ ướt sũng nước mưa, cô chỉ nhìn thấy một bóng đen mơ hồ, nhanh chóng biến mất trước mắt cô, sau đó là những cành cây rễ cây gãy nát từ trên trời rơi xuống, cô có thể cảm nhận được tốc độ của chiếc xe đã nhanh hơn. Bên trong xe yên tĩnh tả hoa ngừng nói chuyện, nhìn chằm chằm về phía trước và lái xe cố gắng tránh mọi chướng ngại vật cửa sổ bên cạnh ghế lái được mở ra để anh ta có thể thuận tiện quan sát tình hình đường xá trong đêm mưa tốt hơn, cũng có thể nghe thấy những động tĩnh bất thường nhanh hơn. Mưa theo gió phào tạt vào mặt triệu ly nông, trong nháy mắt những giọt nước mưa như sương nhỏ xuống người cô dọc theo hàng mi, cô bám chặt vào tay vịn xe để khỏi bị sóc này. Triệu ly nông im lặng nhìn ra cửa sổ xe phía trước thấy nhiều loài thực vật khác nhau trải dài và tập hợp lại, giống như những làn sóng ập đến, nhưng những con sóng này đều sống động, chúng nở hoa và héo úa, lẫn trong cơn mưa đêm và rơi xuống khắp bầu trời thực vật dị biến mới lại từ bên trong những cảnh khô héo bật ra, dường như vĩnh viễn không ngừng càng ngày càng nhiều tả hoa đột nhiên nói anh ta rõ ràng cảm giác được số lượng thực vật dị biến tiếp cận bọn họ ngày càng tăng nhanh ba chiếc xe địa hình đang di chuyển ra khỏi bức tường cao càng ngày càng xa sức mạnh của vũ khí trợ lực trên bức tường cao đang yếu dần trên chiếc xe bán tải địa hình ở cuối chi Minh Nguyệt chịu trách nhiệm dọn dẹp những thực vật dị biến xung quanh chiếc xe phía trước mà triệu ly nông đang ở côn nhạc thì chịu trách nhiệm giải quyết những mối nguy hiểm xung quanh chiếc xe của họ sự hợp tác giữa hai người là hoàn hảo Cho đến khi toàn bộ thân sau của chiếc xe đột nhiên nghiêng lên cao, một chiếc rễ có gân xoắn từ dưới đất đâm vào khung sau của chiếc xe, lúc này chiếc xe đột nhiên bị nhấc bổng lên, cả hai người đều đâm sầm vào phía trước, Chi Minh Nguyệt xoay người lại bắn phá, bắn chúng vào sợi rễ tiếp theo là nhiều sợi rễ khác nhau ở phía trước từ dưới mọc lên. Bánh xe trước vẫn đang tăng tốc lê về phía trước. Cậu chú ý phía trước tôi xuống xe. Côn nhạc một tay bắt lấy không cửa chuẩn bị nhảy xuống nhưng anh ta còn chưa kịp xuống dưới, đống rễ cây đâm thủng nóc xe đều đã gãy đứt đoạn. thân sau xe đột nhiên lại đập xuống một lần nữa, theo quán tính lao về phía trước một đoạn dài. côn nhạc dừng một chút, lúc xe đàn hồi, anh ta mượn lực đứng thẳng dậy, giơ tay lau nước mưa trên mặt, mở mắt ra quay đầu lại. lúc này mới phát hiện một người đứng ở phía sau, là cậu sao thuận tiện quá giang một chút Hà Nguyệt sinh xông tới, một tay nắm lấy thanh xe phía sau, vươn người tới, giữa ngón tay xoay một thứ có ánh bạc, cậu hỏi côn nhạc không ngại chứ? Hà Nguyệt sinh toàn thân ướt sũng, tóc xóa trên chán, một đôi mắt phượng hiếm khi sắc bén, quần áo rách vài chỗ, dưới màn mưa gột rửa không thấy nhiều vết máu, nhưng mùi máu tanh vẫn phản phất khắp cả người của cậu. Ánh mắt của cô nhạc rơi vào thanh trùy thủ hình cung trong tay cậu hiện tại nghiên cứu viên thật sự là đa tài đa nghề. Hà Nguyệt sinh cất thanh trùy thủ đi, lấy một quả lựu đạn từ thắt lưng ra tháo vòng kéo ra, dùng sức ném về phía sau. Oanh! Thuốc nổ làm nổ tung thực vật dị biến, cho bọn họ có chút không gian rời đi, vừa mới từ trên trời nhìn xuống, ba chiếc xe giống như bị biển thực vật dị biến nhấn chìm. Mưa dần tạnh, nhưng sự điên cuồng của các loài thực vật dị biến vẫn chưa biến mất tiếng xào xạc xà của sự sinh trưởng ngày càng rõ ràng hơn, chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được sự dâng trào dày đặc. Diệp Trường Minh đã được tiêm kim gen trước khi ra ngoài, tốc độ di chuyển của anh trở nên cực kỳ nhanh chóng, anh cầm đao di chuyển qua lại giữa các loài thực vật dị biến, dọn đường cho xe đi. Tuy nhiên, có quá nhiều thực vật dị biến. Trong xe triệu ly nông nắm chặt tay vịn và lắc đầu, cô có thể cảm thấy não mình đang tiếp nhận một số tín hiệu thỉnh thoảng lóe lên một góc nhìn từ trên cao, hình như là góc của những loài thực vật dị biến cao lớn ở phía xa còn có tình hình dưới lòng đất tối tăm Tất cả các loại hình ảnh tràn vào tâm trí cô cô không thể kiểm soát được nó. Triệu ly nông thậm chí bắt đầu nhận thấy rằng ý thức của cô đang dần dần bị chiếm cứ Cô có thể thần giao cách cảm cảm giác được thực vật dị biến. Tương tự thực vật dị biến cũng có thể chiếm lĩnh ý thức và góc nhìn của cô. Cô biết rõ, có một bàn tay đen tối ở sau lưng điều khiển những thực vật dị biến điên cuồng này đang cố gắng chiếm cư ý thức của cô. Vào giờ phút này, triệu ly nông giống như một thiết bị máy móc bị quá tải do dữ liệu truy cập không khớp. Tả hoa ở xe phía trước vẫn đang xoay mạnh tay lái, cố gắng tránh những rễ cây dị biến đột nhiên xuất hiện, nhưng triệu ly nông ngồi ở ghế sau vẫn đang giữ chặt tay vịn quạ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cô chật vật đưa ống tay áo lên lau vết máu trên khóe miệng. Đi thêm 5 km nữa âm thanh của Diệp Trường Minh từ trong bộ đàm truyền đến, tất cả thực vật dị biến bên ngoài tường cao đều đuổi tới đây, khoảng trống này đủ để căn cứ Trung ương chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo máy bay của kỳ lão đã an toàn bay trên không trung, nghiêm lưu thâm cũng đã lái trực thăng trở lại, chuẩn bị đón bọn họ. Tả hoa thờ vào nhẹ nhõm khi nghe những lời nói của đội trưởng, kiên trì tiếp tục đi thêm 5 km nữa lợi dụng ngọn lửa từ vụ nổ phía trước, anh ta theo bản năng lướt qua kính chiếu hậu của xe lùi về phía sau. Phát hiện trên mặt triệu ly nông bê bết máu, anh ta nhất thời giật mình vô thức đạp phanh. Vừa phanh lại tốc độ của anh ta chậm lại thực vật dị biến lập tức bắt lấy kẽ hở chỉ trong vài giây, một cái rễ cây dày đặc dị thường từ dưới đất chui ra trực tiếp hất tung nóc xe địa hình lên. Chiếc xe địa hình trong nháy mắt đã cách mặt đất 5-6 mét cao gần tòa nhà 2 tầng. Tả hoa sắc mặt tái nhợt một tay tháo dây an toàn, định lật người ra ghế sau, hy vọng có thể đưa triệu ly nông xuống trong khi chiếc xe chưa bị phá hủy hoàn toàn nhưng động tác của anh ta vẫn chậm hơn một bước, một sợi dễ xuyên qua sàn xe, đâm thẳng vào, mắc vào ghế lái, sượt qua mặt anh ta. Nghiên cứu viên Tiểu triệu, khoảng cách quá gần, tả hoa không dám nổ súng, một khi viên đạn xuyên qua, rất có khả năng sẽ trúng triệu ly nông, cho nên thay vào đó anh ta chạm vào thanh trùy thủ bên hông. Trong lúc do dự, chiếc xe địa hình trên không trung lại lăn lộn một vòng, anh ta chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay vịn phía trên, cuộn người lại, men theo chiếc xe chuyển động. Chỉ sau một lúc do dự như vậy, càng có nhiều loài thực vật dị biến vây quanh xe cành và dễ sắc nhọn đâm thùng lốp xe từ mọi hướng chui vào trong xe. Tả hoa không thể tránh kịp thời, bàn chân trái của anh ta đã bị một chiếc rễ dày bốn sợi đâm vào. Đã quá muộn. Tả hoa từ bỏ việc sử dụng súng trong không gian hẹp dùng tay không nhổ sợi dễ cành cây chắn giữa anh ta và chỗ ngồi ở ghế sau, lòng bàn tay anh ta nháy mắt bị đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe trên mặt anh ta. Anh ta chỉ kịp nhìn thoáng qua triệu ly nông đang cúi đầu nắm chặt tay vịn thì một cái cây khác chui qua khe hở anh ta vội ngả người ra sau để tránh hậu quả bị đâm vào quai hàm, nhưng khóe mắt anh ta thoáng nhìn thấy thêm một thứ gì đó, có quá nhiều dễ cây từ ngoài xe chui vào chỉ chút nữa là đâm thùng người trong xe. Kết thúc rồi. Tả hoa đột nhiên cảm thấy tội lỗi bất lực vì đã không chăm sóc tốt cho nghiên cứu viên Tiểu triệu. Cả người triệu ly nông cứng đờ tại chỗ, giống như đang chống lại cái gì, Mu bàn tay nắm trên tay vịn, có thể thấy hai đường gân xanh nổi rõ cô đột nhiên quay đầu lại. Lúc này, tất cả rễ và cành cây sen kẽ đang đến đột nhiên đình trệ cứng đờ đứng trong xe, đầu nhọn tả ác sắc bén vẫn đang mang theo nước mưa nhỏ giọt. Tí tách, rơi xuống xe, tả hoa, người đang cho rằng thời gian của cái chết đang đến gần. Diệp Trường Minh ở cách đó không xa lập tức phát hiện bọn họ đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới, mượn lực giẫm lên rễ cây quét tới sợi dễ tiến lại gần chiếc xe đã lật nhào mấy lần, mũi dao áp sát nóc xe một vòng, phát ra âm thanh ma sát chói tai của tiếng kim loại còn mang theo tiên lửa. Tự mình đi ra âm thanh lạnh lùng của Diệp Trường Minh từ bên ngoài truyền đến. Tả hoa trong lòng thở vào nhẹ nhõm, nhiều năm trải qua sinh tử như vậy, anh ta nhanh chóng phản ứng lại được rất nhanh liền xoay người một cước đá vào nóc xe bị cắt đứt từ bên trong nhảy ra khỏi xe, một tay cầm thanh trùy thủ đâm vào một sợi rễ phía dưới thẳng tắp lướt xuống. Diệp Trường Minh tránh đi nóc xe bị đá bay, nhìn thấy triệu ly nông cuộn tròn trong xe trên người thắt dây an toàn, quét qua các cành và sợi dễ của thực vật dị biến trong xe cắt đứt dây an toàn, anh ôm người ra ngoài từ trên không chung nhảy xuống. Một loạt hành động này nhanh đến mức trong mắt người thường chỉ có tàn ảnh. Khi anh nhảy xuống, triệu ly nông trong ngực lại phun ra một ngụm máu, cành cây trên xe phía sau lập tức chuyển động, tất cả đều đâm vào chiếc xe phía sau, chỉ trong vài giây toàn bộ chiếc xe đã bị đâm nát tan thành. Đội trưởng ở đây, chị Minh Nguyệt và những người khác từ phía sau lao tới tiếng phanh gấp in ỏi, tả hoa người ở gần nhất vươn mình lên xe, khi xoay đầu liền thấy đội trưởng cũng đang đi về phía này. Chăm sóc tốt cho cô ấy Diệp Trường Minh đưa Triệu Ly Nông lên xe, liếc nhìn liền thấy trong xe có thêm một người cuối cùng xoay người tiếp tục mở đường. Mọi người đều ướt súng, cũng may trời sắp tạnh mưa Chi Minh Nguyệt cất súng, ngồi sổm xuống kiểm tra sơ qua cho Triệu Ly Nông đang dựa vào đầu xe kỳ lạ nói, không có ngoại thương. Hà Nguyệt Sinh đến gần, đã bị tả hoa chặn lại. Cậu ấy cần cái này Hà Nguyệt Sinh lấy một thứ gì đó từ trong ngực ra và ném cho Chi Minh Nguyệt. Chi Minh Nguyệt nhìn hộp dài trong tay, cao mày mở ra, bên trong phát hiện một mũi tiêm, đây là cái gì? Thuốc loãng, có thể để cho cậu ấy cầm cự hà Nguyệt sinh nhìn triệu ly nông đang nhắm chặt mắt và nói cậu đã nhận được tin tức từ triệu phong hòa, vì vậy đã đặc biệt chuẩn bị thuốc loãng tới đây. Thứ này có thể tạm thời giảm bớt mối liên hệ giữa triệu ly nông và thực vật dị biến. Nó giống như cuộc đấu tranh của các tế bào dị hóa trong cơ thể của đồng đồng. Cậu vừa dứt lời Triệu Ly Nông đang ngồi ở đó lại nôn ra một bụng máu lớn, mày cao chặt hai tay buông thõng trên xe cũng nắm chặt lại như đang chịu đựng trước cơn đau đớn cực kỳ. Chi Minh Nguyệt nhìn trạng thái của Triệu Ly Nông vẫn còn do dự cuối cùng, giọng nói của Diệp Trường Minh từ bộ đàm truyền đến tiêm đi. Lúc này, Chi Minh Nguyệt cầm lấy ống tiêm bên trong kéo tay áo của Triệu Ly Nông tiêm chất thuốc loãng vào. Triệu ly nông không còn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, ban đầu cô cảm thấy bị mắc kẹt trong một nơi tối tăm, sau đó xung quanh cô xuất hiện ngày càng nhiều đốm xanh, những đốm xanh đó từ từ tụ họp lại, phát ra năng lượng rồi truyền ra xa, ở đằng xa một đốm xanh khổng lồ dần dần xuất hiện, khi nó đến gần hơn, cô thấy rõ ràng lãnh thổ của mình đã bị chiếm đóng. Khi nó càng đến gần, đầu cô đau như búa bổ, đầu óc như bị thứ gì đó gặm cắn, vô số ký ức lướt qua trước mắt cô, giống như đèn lồng xoay tròn, bay về phía đốm xanh ở đằng xa. Triệu Ly nông biết rất rõ ràng rằng ý thức của cô đang bị chiếm cứ, nhưng cô không thể làm gì được cho đến khi một thứ gì đó đột nhiên tiến vào cơ thể cô, những đốm xanh trước mắt cô bắt đầu biến mất, cô mới từ từ bị kéo ra. Khụ khụ. Triệu ly nông ho khan một tiếng, mở mắt ra và cảm thấy miệng mình có đầy máu tanh khi ngẩn đầu lên lần nữa thì thấy Hà Nguyệt sinh ở đối diện. Đầu tiên cậu theo bản năng tránh đi ánh mắt của cô, sau đó lại nhìn sang thản nhiên hỏi cậu tỉnh rồi. Những lời thì thầm bên tai cô tự hồ đã tiêu tán đi không ít triệu ly nông giữa lưng vào không nhúc nhích cô nhạc và tả hoa ở xung quanh cũng lưng tựa lưng, một trước một sau đối phó với những thực vật dị biến lao tới, Chi Minh Nguyệt ngồi sổm trước mặt hỏi cô cảm thấy thế nào. Tôi không sao triệu ly nông trả lời cô ta, sau đó quay mặt đi yên lặng ngồi đó, không nhìn Hà Nguyệt Sinh nữa. Bây giờ cô bắt gặp ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh, sẽ nhớ tới người giáo sư của mình, lại nhớ đến chuyện cậu liên hợp lại lừa dối cô. Triệu ly nông cúi đầu chống cằm trên đầu gối, giáo sư cũng lừa dối cô sao? Hà Nguyệt Sinh một tay nắm lấy không xe, một tay giơ mờ bàn tay lên lau môi dưới nước nẻ, rõ ràng là trước đó nước mưa đã làm ướt cả mặt, trên môi cũng ướt nhẹp, hiện tại vẫn ướt ra như cũ. Cậu không nói nữa chỉ động thủ với thực vật dị biến đến gần. Từ tốc độ quá nhanh của Hà Nguyệt Sinh có thể thấy được cậu cũng sử dụng kim gen, nhưng động tác chiêu thức đều rất thành thạo hoàn toàn không giống người mới một chút nào. Có lẽ, ngay từ đầu, mọi thứ đều là do con người thiết kế và dối trá. Triệu ly nông thả tay xuống, vô tình chạm vào thứ gì đó cứng rắn trong túi cô mới nhớ ra đó là khẩu súng đã được bỏ vào trước đó. Giữ chặt chi Minh Nguyệt đứng giữa khoang xe sau, hô về phía triệu ly nông ở trong góc. Vừa dứt lời cả chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại phút chốc ngoặt gấp đuôi xe bị hất mạnh về phía trước tránh khỏi sự tấn công của thực vật dị biến mọc lên từ mặt đất. Triệu ly nông dựa vào góc giữa đầu xe và thân xe, một tay giữ lan can xe tương đối ổn định. Lúc này, chiếc xe lại ngoặt gấp quay đầu lại tiếp tục lao về phía trước bốn người đứng đó như có sức nặng ngàn cân đè dưới chân, không rời khỏi vị trí. Hà Nguyệt Sinh bước lên phía trước dùng thanh trùy thủ cắt đứt một nhánh cây đang hướng về phía triệu ly nông, đồng thời kho người tránh những chiếc lá của thực vật dị biến từ bên trái tấn công tới, mới vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy triệu ly nông ở đối diện không biết khi nào lấy ra một khẩu súng, dơ lên bắn về phía cậu. Hà Nguyệt Sinh vốn có thể tránh được mũi chân đã di chuyển, nhưng không biết nhớ ra điều gì đó thì ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi viên đạn bắn tới. Bang! Viên đạn theo theo gió mạnh lướt sát quá, nổ tung ở bên tai và sau gáy cậu trên gò má cậu lập tức xuất hiện một vết máu. Hà Nguyệt Sinh ban đầu nghĩ rằng cô bắn lệch rồi, lại quay đầu lại, phát hiện ở phía sau bên phải có cành liễu mỏng. Tốc độ của cành liễu này rõ ràng nhanh hơn nhiều so với các loại thực vật dị biến khác hơn nữa âm thanh mà nó tạo ra cũng bị các loại thực vật khác che lấp vừa rồi Hà Nguyệt Sinh không chú ý tới. Cậu bắn rất tốt Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn triệu ly nông. Cậu thậm chí còn không biết cô học bắn súng từ khi nào. Triệu ly nông đặt súng xuống, cục mắt không nói gì, nhưng tim cô đập cực nhanh, cô không giỏi chuyện này, nhưng tình huống này không cho phép suy nghĩ, lúc đó cô lập tức nhớ đến nội dung của Diệp Trường Minh đã dạy, như thế có ai đó đang ở sau lưng nắm tay cô, ba điểm nối thành một đường thẳng, cuối cùng bóp cò, thành công chúng đích. Tôi thấy tương lai mấy nghiên cứu viên các cô các cậu có thể cướp bát cơm của chúng tôi côn nhạc khi đang thay đổi băng đạn cố ý trêu chọc. 5 km bình thường chỉ cần 1-2 phút nhưng bây giờ một tấc cũng khó nhúc nhích nửa giờ qua cũng chưa đi được 4 km vừa vặn lại ra khỏi phạm vi công kích của tường cao. Bây giờ còn lại 2 chiếc xe, giống như mắc kẹt trong vũng lầy căn bản tiến lên không được bao nhiêu. Cho dù có Diệp Trường Minh ở bên cạnh, bọn họ cũng chỉ có thể bảo đảm an toàn cho hai chiếc xe trong phạm vi nhỏ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cá lọt lưới tấn công bọn họ. Càng có nhiều thực vật dị biến hơn đang đến gần, một km cuối cùng đặc biệt khó tiến lên. Các cậu nghe kìa, Chi Minh Nguyệt đột nhiên nói âm thanh máy bay trực thăng. Mọi người nhìn lên bầu trời quả nhiên nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng sáng loáng đang tiến đến, nhưng không dám hạ quá thấp để tránh bị thực vật dị biến đâm chúng. Dù là như vậy, vẫn có những cảnh thực vật dị biến cao cấp không ngừng vươn dài cố gắng tiến đến độ cao kia. Máy bay trực thăng chỉ có thể bay gập gành để tránh đòn công kích. Ngay sau đó, có một chiếc thang dây buông xuống, vài người nhanh chóng từ trên cabin leo xuống, chiếc máy bay trực thăng cấp tốc lao xuống tạo cơ hội cho bọn họ nhảy xuống. điểm hộ máy bay trực thăng giọng nói của diệt trường Minh Vang lên qua bộ đàm trên vai mấy người bọn họ. Côn nhạc và những người khác lập tức chĩa súng lên trên, để quét sạch những thứ lao tới chiếc máy bay trực thăng đang lao tới đang lẩn tránh. Ở bên kia, mấy người nghiêm lưu thâm và nghiêm tĩnh thủy đều nhảy xuống, đi thẳng đến bên triệu ly nông, ngụy lệ trốn ở cửa cabin, do dự một lúc nhìn hoàn cảnh phức tạp bên dưới, ném tiểu hoàng kê từ trên cao rơi xuống tiểu lệ, giết chết bọn chúng. Tiểu hoàng kê từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt liền đập cánh, miễn cưỡng có thể bay được khi đáp xuống đất thì phụt lên một tiếng, bắt đầu phình to đến độ cao 4-5 mét nhưng so với một số thực vật dị biến xung quanh thì vẫn còn quá nhỏ. Nhưng nó điên cuồng mổ cắn tạm thời trấn áp một mảnh thực vật dị biến đủ để mở đường cho nghiêm lưu thâm và những người khác đi xuống. Đi, nghiêm lưu thâm lao về phía mấy người Diệp Trường Minh cách đó không xa và nói. Nghiêm tĩnh Thủy cũng đi theo khi nhìn thấy Triệu Ly Nông bước xuống từ một chiếc xe phía sau, cô ấy lập tức chạy đến. Diệp Trường Minh kéo Triệu Ly Nông từ trong đám người Chi Minh Nguyệt đẩy cô về phía trước nghiêm tĩnh Thủy chạy tới và kéo cô đi. Mọi người đang dọn đường cho các cô, để hai người lên máy bay trực thăng trước. Cho rằng tốc độ của triệu ly nông không đủ nhanh, nghiêm tĩnh thủy leo lên thang trước, sau đó quay lại giúp cô. Hai người vừa mới lên tới, máy bay trực thăng đột ngột vọt lên cao để tránh thực vật dị biến đang tấn công tới tốc độ không đủ nhanh, âm thanh quá lớn, hơn nữa còn có triệu ly nông, đơn giản trực tiếp công khai mục tiêu. Mặc dù mọi người bên dưới đang nổ súng, nhưng vẫn có một cảnh liễu dị biến phóng qua tất cả các thực vật dị biến khác trực tiếp lao thẳng về phía thân máy bay trực thăng. Cẩn thận, cô nhạc phía dưới không thể không hét lên. Diệp Trường Minh đã nhìn xung quanh chuẩn bị sẵn sàng đón lấy triệu ly nông trên thang dây, bảo vệ cô an toàn. Không ngờ ngoài dự đoán của mọi người, cảnh liễu dị biến bị một sợi dây leo quân lấy, lôi xuống trên mặt đất mạnh mẽ lăn vài vòng, máy bay trực thăng thành công bay lên. Triệu ly nông quay đầu nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện không chỉ có cảnh liễu dị biến, mà xung quanh eo của các thực vật dị biến xung quanh đều bị dây leo quấn chặt lấy, bị cố định không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào phần trên mà di chuyển, giống như cỏ lao bị gió thổi bay thô giáp đỗ giạc chắn ra một con đường. Có người từ cuối con đường đi tới. Triệu ly nông lặng lẽ nhìn người kia, hai bàn tay mười ngón của người nọ đều bị dị hóa, dây leo kiên trì quấn chặt lấy thực vật dị biến đang không ngừng cố gắng đến gần, sắc xanh trên khuôn mặt như ẩn như hiện, người nọ ngước đầu lên. Triệu ly nông biết người nọ đang nhìn mình, đồng đồng, nghiêm tĩnh Thùy cũng thấy rõ người phía dưới, không khỏi sửng sốt cô ta đến giúp chúng ta sao. Đi lên triệu ly nông bình tĩnh quay lại, nhắc nhở nghiêm tĩnh Thùy tiếp tục leo lên. Ngụy Lệ đang đợi ở cửa cabin, nhanh chóng đưa tay ra để kéo bọn họ lên. Thực vật dị biến xung quanh đột nhiên bị dây leo khống chế, mấy người phía dưới nhất thời có cơ hội đuổi kịp thang dây của máy bay trực thăng, Hà Nguyệt Sinh cuối cùng cũng leo lên thang, cậu leo được nửa đường, quay đầu nhìn Đồng Đồng đang tiến đến, sau đó nhìn lên cửa cabin. Không nhìn thấy gì cả. Cuối cùng, Hà Nguyệt Sinh nghiến răng cúi đầu tiếp tục leo lên, thang dây đã bắt đầu thu lại. Cậu leo lên nhanh hơn tốc độ thu hồi của thang dây, bước vào cabin trước thấy triệu ly nông đang dựa vào cửa cabin. Hai người ánh mắt đối diện với nhau, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. nghiêm liều thâm gõ cửa cabin yêu cầu phi công bay khỏi khu vực này. Triệu ly nông đứng ở cửa cabin và nhìn xuống, đồng đồng vẫn đang trói buộc cơ thể của những thực vật dị biến đó từ đầu đến cuối vẫn luôn ngửa đầu nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay trực thăng. Tiểu lệ đâu? Ngụy Lệ vỗ đầu mình một cái là ai trong các người mang nó lên Ngụy Lệ bị sốc các người để con gà một thân một mình ở lại dưới đó Mọi người, triệu ly nông đứng ở cửa cabin Đối mặt với cơn gió do những cánh quạt trên đỉnh mang đến Nhìn đồng đồng phía dưới cô mang con gà kia lên đây Đồng đồng chớp chớp mắt nhìn về phía con gà dị biến cách đó không xa Nhất thời lộ ra hai cái lúm đồng tiền Tiểu Lệ đang hoan hỉ vì được ăn cả người cứng đờ Cuối cùng, tiểu hoàng cây trở nên nhỏ bé cứng ngắc đã bị đồng đồng bắt được, cô ấy dỗi dài một sợi dây leo cuốn lấy gầm của chiếc máy bay trực thăng làm chỗ trụ leo lên, thực vật dị biến bị dây leo hạn chế được thả ra. Những thực vật dị biến kia lập tức đuổi theo cùng lúc đó trực thăng đã bay lên. chương 190, bà Tiểu Triệu, thực vật dị biến ở phía dưới mất đi sự kiềm chế. Gần như phát điên, lập tức cuốn lấy nhau, chất chồng lên nhau, nhấn chìm con đường nhỏ đã bị ngăn cách trước đó, cố gắng bắt lấy đồng đồng và chiếc máy bay trực thăng đang bay lên. Hướng 9 giờ, nghiêm lưu thâm xài bước đến trước cabin, một tay dựa vào ghế, lớn tiếng nhắc nhở. Trong màn đêm dày đặc một cành cây cực kỳ rậm rạp xuyên qua màn xương đen, đột nhiên xuất hiện ở phía trước máy bay trực thăng, linh hoạt không giống như cành cây cứng ngắc trái lại giống như xúc tu của vật sống. Phi công nghiến răng lái cả chiếc máy bay trực thăng nghiêng ngoặt lớn, khi nghiêm lưu thâm mở miệng, các đội viên dị sát đội dày dặn kinh nghiệm cũng đã gần vách cabin, nắm chặt thứ gì đó cố định lại. Nghiêm tĩnh thủy kéo lấy ngụy Lệ đang ở gần mình nhất, người lúc trước vẫn đang mờ mịt choáng váng. Hà Nguyệt Sinh dơ tay định tóm lấy triệu ly nông vẫn chưa ngồi xuống, nhưng có người đã nhanh hơn cậu. Triệu ly nông ở gần cửa cabin nhất chiếc máy bay trực thăng bị nghiêng, ngay khi cửa cabin hướng xuống dưới, trước khi cô ngã xuống, Diệp Trường Minh đã nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh và ấn vào trong ngực anh tay còn lại của anh tóm lấy một tay vịn nhô ra trên vách cabin. Hà Nguyệt sinh cục mắt xuống, thu hồi bàn tay đang rỗi ra của mình ra. Động tác của Diệp Trường Minh nhanh nhẹn vững vàng, sau khi Triệu Ly Nông ổn định lại, chiếc máy bay trực thăng đã tránh khỏi sự tấn công của đám thực vật dị biến phía trước, cô chống cầm lên vai anh, ngửi thấy mùi cỏ cây dây leo trộn lẫn với mùi máu, còn có một mùi hơi nước còn đọng lại, cả hai người đều ướt sũng vì nước mưa cũng không biết là từ ai tản ra. Triệu Ly Nông không sợ gặp nguy hiểm, nói cách khác trước khi Diệp Trường Minh gặp chuyện, trong tiềm thức cô tin rằng mình vẫn an toàn, thậm chí cô còn có thể phân tích được cành cây rậm rạp áp sát cánh quạt của phòng máy đối diện. Nó rất khác với những thực vật dị biến mà cô đã thấy trước đây. Những chiếc lá trên cành thô màu xám nâu vẫn chưa được tách rời, vẫn là những chiếc lá nhỏ chưa bằng lòng bàn tay, nên để dễ dàng di chuyển và tấn công, bắt mồi. Đây là sự tiến hóa. Đối với nhân loại mà nói, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt tốc độ tiến hóa của bọn chúng quá nhanh, nhân loại theo không kịp cuối cùng chỉ còn lại một cái kết cục chính là diệt vong. Máy bay trực thăng lại trở về trạng thái song song với mặt đất, dây leo cuốn dưới gầm cũng không bị lỏng ra, đồng đồng còn tách một dây leo cuốn lấy cành cây đang tấn công máy bay trực thăng, cùng kéo nó xuống, cô ấy không có vội vã đi tới, mà mở lòng bàn tay ra, 5 ngón tay vạn vẹo dị hóa, dây leo trở nên dày đặc hơn, trong nháy mắt xoắn lại tạo thành một tấm lưới tản ra ngăn cản thực vật dị biến đang công kích ở phía dưới. Ra trên cầu cô ấy phủ một lớp màu xám xanh, sau đó từ từ nhạt đi một chút, lặp đi lặp lại chu kỳ đó, trước sau nó vẫn duy trì ở dưới cầm khi lưới dây leo không ngừng mở rộng, đôi mắt mang theo tơ máu màu xanh lục ngày càng nghiêm trọng hơn, cả người lộ ra vẻ u ám và đằng đằng sát khí. Một lớp lưới đã chặn phần lớn các cuộc tấn công, tạo cơ hội cho chiếc máy bay trực thăng bay cao hơn. Bây giờ lên ngay! Đám người trong cabin đã ổn định thân thể, phi công nhanh chóng nâng máy bay trực thăng lên, đồng đồng đang ở dưới gầm cũng không có lập tức đi lên, từ cơ thể của cô ấy không thể khống chế dị hóa được mọc ra một đám dây leo mảnh khảnh leo lên khuìu tay tạm thời chưa thu hồi được. Dị hóa không dễ chịu đựng, đặc biệt là dị hóa đã mất kiểm soát tình hình lúc này giống như vô số con dao nhỏ đâm vào người đồng đồng, đau đớn không chịu nổi cũng khiến ánh mắt cô ấy trở nên lạnh lùng và thù địch. Cũng may máy bay trực thăng rất nhanh bay cao đến trình độ nhất định, chỉ cần không đáp xuống, đại đa số thực vật dị biến đuổi theo không kịp. Đồng đồng thu hồi dây leo dị hóa, theo món tay dần dần khôi phục lại, khủyu tay xoắn suýt dây leo không cách nào khống chế được cuối cùng cũng bị cô ấy khống chế thu trở về trong cơ thể. Lúc này cô ấy mới dùng hai tay quấn lên sàn và bỏ lên. Cửa cabin không hề đóng, đồng đồng thoải mái đi lên, một tay cô ấy còn sách theo một cái hộp bạc. Đại đa số người trong cabin đều quay đầu nhìn đồng đồng đang đứng ở cửa cabin, sắc mặt khác nhau. Diệp Trường Minh ở bên cạnh cửa cabin chủ động buông triệu ly nông ra, để cô lui ra ngoài. Gà của cô đồng đồng ném tiểu hoàng kê cứng ngác trong túi cho ngụy Lệ vẫn đang không nhúc nhích. ngụy Lệ vươn tay bắt lấy tiểu hoàng kê cảnh giác nhìn đồng đồng một lúc lớn tiếng hô cuối cùng cô muốn làm gì. Ở đây nhiều người như vậy, anh họ của tôi cũng ở đây cho nên chắc chắn sẽ không sợ cô. Rõ ràng, ngụy Lệ vẫn chưa quên vụ mình và nghiêm tĩnh Thủy bị bắt trong viện nghiên cứu. Đồng đồng không để ý đến ngụy Lệ, đặt hộp bạc trong tay xuống đất đứng thẳng người nhìn Triệu Ly Nông, lạnh lùng nói, mẹ nuôi nói bản thảo cô còn chưa đọc xong, dọc đường con có thể đọc có thể có thu hoạch gì mới. Triệu Ly Nông vẫn đang nhìn ra bên ngoài. Máy bay trực thăng đã bay rất cao từ cửa sổ nhìn xuống, cho dù là nửa đêm, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bên dưới những thực vật dị biến ở khắp bên ngoài căn cứ trung ương, chúng đang bao vây, vạn vẹo tụ lại với nhau, như từng lớp sóng khuấy động trên mặt biển. Một người là mẹ ruột, một là mẹ nuôi triệu ly nông thu hồi ánh mắt quay đầu liếc Hà Nguyệt sinh cùng đồng đồng một cái, lạnh lùng nói, các người thật thú vị. Hà Nguyệt sinh do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng, cậu đã từng có tâm tư dẫn dắt cô khám phá sự thật, nhưng lại không dám để cô biết hoàn toàn cuối cùng vẫn là lừa dối. Nhưng cô vẫn sẵn sàng nói chuyện với họ, đó là một tin tốt. Tờ máu màu xanh trong mắt đồng đồng còn chưa hoàn toàn tiêu đi, lửa giận trong lòng khiến ánh mắt cô ấy lộ vẻ hung ác, cô ấy dơ tay không chút dấu vết chạm vào thứ dấu ở bên hông, để cho thuốc loãng chảy vào trong cơ thể mình, lúc này mới chậm rãi áp chế xuống. Triệu Ly Nông vẫn không có đi lấy chiếc hộp Diệp Trường Minh đã đến trước ngồi xổm xuống và mở nó ra, đề phòng bên trong có thứ gì đó kỳ lạ. Chỉ có hai bàn thảo, lấy miếng xốp chống xốp màu đen ra, nhưng không thấy dị vật nào khác. Lúc trước ở bệnh viện, Triệu Phong hỏa ôm chiếc hộp này trên đùi, Triệu Ly Nông không nhìn rõ chi tiết bên trong, hiện tại lếp qua liền thấy bên trong hộp dán một bức ảnh quen thuộc. Cô cúi người tháo bức ảnh xuống, sau đó quay sang đồng đồng, bức ảnh mà bà của cô để lại ư tơ máu màu xanh trong mắt đồng đồng dần dần nhạt đi ánh mắt cô ấy lãng đãng trong chốc lát theo bản năng muốn cười nhưng lại biết dưới tình huống này không thích hợp kết quả là trên mặt lộ ra vẻ cổ quái tự hồ là cười mà không phải cười, không phải, nó ở trong hộp. Thấy triệu ly nông vẫn đang nhìn mình, cô ấy chỉ có thể tiếp tục bổ sung, mẹ nuôi nói có lẽ cô sẽ biết ý nghĩa của bức ảnh này. Bản thân Triệu Phong Hòa phát hiện ra mật khẩu của chiếc hộp ở mặt sau của một bức ảnh cho nên đương nhiên rất coi trọng bức ảnh bên trong chiếc hộp nhưng mặt sau của bức ảnh này không có viết gì cả. Bà ấy đã nhiều lần tìm hiểu xem bức ảnh có bí ẩn gì không nhưng Thủy Trung chưa có phát hiện gì. Đây chỉ là một bức ảnh bình thường cho nên đã mượn tay của đồng đồng muốn thăm dò sau khi Triệu Ly Nông vừa tỉnh dậy có biết bức ảnh này hay không. Triệu Ly Nông một lần nữa lật lại bức ảnh cúi đầu xem xét vừa quen thuộc nhưng lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy bức ảnh này, trước đó đã từng nhìn thấy trên tay đồng đồng xa lạ vì trước khi thế giới dị biến, cũng chính là trước khi cô bất tỉnh cô vẫn chưa từng nhìn thấy bức ảnh này. Hoa hồng cầu vồng, hoa nở rất tốt triệu ly nông cục mi xuống, chỗ này tôi không biết. Có lẽ bức ảnh sau này mới nhét vào Hà Nguyệt Sinh dựa vào vách cabin, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ trước đây, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình như ánh nắng mặt trời các nghiên cứu viên trước khi thế giới dị biến dường như có một tình yêu đặc biệt đối với thực vật giống như Giang Tập. Ông ấy là trường bối của cậu Triệu Ly Nông không có bàn luận theo lời của cậu cách một thế hệ. Theo tuổi tác Triệu Phong Hòa phải gọi sư huynh là chú. Hà Nguyệt Sinh, cậu là người biết mối quan hệ giữa Giang Tập và Triệu Ly Nông. Một khi thừa nhận thân phận của Giang Tập tương đương với việc thừa nhận Triệu Ly Nông và Giang Tập là cùng một thế hệ cũng là trưởng bối của cậu. Hà Nguyệt Sinh không thể mở miệng được. Có lẽ lúc trước trên đoàn tàu đó, khi nhìn thấy Triệu Ly Nông vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng cậu quả thật có một danh giới, biết cô là người của hơn 40 năm trước, ở giữa còn cách một thế hệ. Chỉ là ở bên nhau thời gian lâu như vậy, danh giới ngày càng mờ nhạt cậu và cô đã sớm trở thành bạn bè. Ngồi trốn bên cạnh cô, Ngụy Lệ đã nghe Tà Hoa nhẹ nhàng nhắc nhở trọng điểm, lập tức vỗ đùi kinh ngạc nói, vậy chẳng phải muốn chúng ta gọi là bà tiểu triệu sao? Đây không phải là quá đáng, Ngụy Lệ thật sự muốn biết người anh họ mặt lạnh vô tình của Minh sau khi nghe điều này sẽ là dáng dấp gì, vì vậy liền hét lớn, anh họ tất cả chúng ta đều phải gọi là bà tiểu triệu. Sợ rằng khoảng cách quá xa thêm tiếng quay của cánh quạt trên đỉnh đầu quá vang dội Diệp Trường Minh sẽ không thể nghe thấy. Ngụy Lệ lại dùng tay tạo hình chiếc loa, liều mạng hô một câu, bà tiểu triệu. Mọi người trong cabin đều nghe thấy. Diệp Trường Minh không hề ngước mắt nhìn Ngụy Lệ, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng Ngụy Lệ đột nhiên sờ gáy, cảm thấy một trận ớn lạnh, nhìn quanh, máy bay trực thăng có khe hở à. Cửa sập không đóng, nhất định có khe hở nghiêm tĩnh thủy bên cạnh không nói nên lời cái này không cần động não ngụy Lệ thì thầm, tôi nghi ngờ cửa sổ bị hỏng. Không ý thức được bản thân mình được vào danh sách đen của Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh ở phía sau cabin tiến một bước đi về phía Triệu Ly Nông, trong lúc vô tình nhìn thấy bức ảnh trong tay cô, đang định quay đi chỗ khác, chợt nhớ tới một chuyện liền nói với cô, để tôi xem một chút. Nghe vậy, Triệu Ly Nông quay sang và đưa bức ảnh trong tay cho anh, khoảng cách hai người cách nhau vài nắm tay, cùng nhau xem bức ảnh. Là một nghiên cứu sinh nông học ý thức đầu tiên của cô khi nhìn bức ảnh chính là dây leo hoa hồng cầu vòng, ở bối cảnh phía sau còn có dây leo hoa hồng nguyệt quý, cô chưa từng thấy qua, vô cùng xa lạ. Nhưng Diệp Trường Minh thì khác anh giỏi ghi nhớ địa hình, rất mẫn cảm nhạy bén với kiến trúc phòng ốc. Anh nhìn một hồi, đưa tay che đi một góc ảnh, sau đó xoay bức ảnh một vòng, nhìn như thế một lát cuối cùng xác nhận tôi đã từng thấy qua nơi này. Triệu Ly nông kinh ngạc, ở đâu? Nguyên Đảo Diệp Trường Minh nhìn bức ảnh chụp trong tay, bất quá, nơi này đã trở thành phế tích. Anh căn cứ địa hình xung quanh của bức ảnh, cùng với ký ức về tàn dư của tòa nhà khôi phục nguyên vẹn lại, nhưng lúc đó anh chỉ vội vàng đi qua, không chú ý ở đó có hoa hồng nguyệt quý hay không. Trên Uyên Đảo có quá nhiều thực vật dị biến, bình thường bao gồm những thực vật dị biến khổng lồ, nhiều loại thực vật có hình dạng hỗn hợp với động vật lần kia anh bước lên Uyên Đảo, ký ức sâu sắc nhất của anh là dáng dấp điên cuồng công kích của những thực vật dị biến này. Nguyên đảo Triệu Ly Nông đối với Nguyên đảo không có ấn tượng gì, trước khi thế giới dị biến, cô chưa từng tới đó, sau khi cơ thể cô bị chuyển tới đó, cô bình tĩnh lại, lần này nếu tới đảo có cơ hội sẽ đi nhìn một chút. Được Diệp Trường Minh đồng ý, Triệu Ly Nông nhìn xuống bức ảnh một lúc cuối cùng bỏ nó vào túi cô đi lấy bàn thảo trong hộp và ngồi xuống xem qua. Chiếc máy bay trực thăng dần dần tiếp cận chiếc máy bay trên cao đang đảo quanh trên bầu trời, phi công đã liên lạc với những người bên trong, gửi vị trí của họ cho nhau. Cuối cùng chiếc máy bay kia bay vòng lại, hạ thấp độ cao, mở đuôi cabin để máy bay trực thăng có thể đổ vào. chương 191 Bạch Thục Mộc Nhĩ Một tấm ván từ đuôi cabin kéo dài ra khi máy bay trực thăng dừng lại, có một khóa kim loại ở phía dưới để khóa nó khi các cánh quạt ngừng quay, tấm ván dài sẽ thu lại để đóng cửa cabin phía sau. Mọi người xuống máy bay trực thăng, nhìn thấy kỳ lão đã chờ đợi ở trước mặt khi Triệu nông vừa xuống xe ông ta đã nhanh chóng bước tới hỏi thăm tình hình của cô. Em không sao triệu ly nông một tay đỡ giang tập nhìn xung quanh những người khác, bọn họ có thương tích cần xử lý. Vết thương này không thành vấn đề, tác dụng kim gen vẫn còn côn nhạc nắm chặt tay, không thèm để ý nện vào ngực tùy ý nói, vết thương rất nhanh liền lành lại. Các cậu đi lau khô nước mưa trên người trước đi, rửa sạch vết thương sạch sẽ còn cách viên đảo một quãng xa giang tập cầm khăn khô đưa cho triệu ly nông, lau đi. Những người này, đặc biệt là đội số không ướt đến không thể ướt thêm được nữa, nước mưa từ ống quần không ngừng nhỏ xuống, mới đứng một lúc dưới chân đã có một vũng nước. Triệu ly nông không nghiêm trọng như vậy, nhưng toàn thân cô cũng ướt sũng cô cầm khăn lau mặt và tóc, sau đó đi theo sư huynh đến cabin phía trước. Sao cô ta lại ở đây? Giang tập quay đầu lại, liếc nhìn đồng đồng ở phía sau trầm giọng hỏi triệu ly nông. Đưa bản thảo tới đây triệu ly nông đáp, vừa rồi tụi em ra ngoài thuận lợi là nhờ có cô ta giúp đỡ. Còn cậu ta thì sao? Giang tập nhớ tới Hà Nguyệt Sinh, biết cậu cũng là người ẩn nấp bên cạnh Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông quay lại nhìn Hà Nguyệt Sinh, nhưng không nói gì. Giọng nói của hai người trong cabin lọt vào tay tất cả những người đã được tiêm kim gen rất rõ ràng, Hà Nguyệt Sinh một tay giữ vòng kéo của túi áo tay còn lại đút vào túi quần, thản nhiên nói, lúc đầu tiểu triệu là tôi mang ra từ viên đảo, tôi quen địa hình, đặc biệt là phòng thí nghiệm kia. Ngay cả Triệu Ly Nông cũng chỉ biết vị tướng quân mới Hà Hảo kia đã dẫn đội đến Nguyên Đào, nhưng cô không biết Hà Nguyệt Sinh cũng ở trong số đó. Vẫn là tôi ôm cậu ra khỏi khoang đông lạnh, mang cậu ra khỏi Nguyên Đào Hà Nguyệt Sinh vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên mặt, vừa khôn khéo lại vừa chân thành. Khi đó hai người chỉ là người xa lạ, cậu nhìn Triệu Ly Nông trong khoang đông lạnh thầm nghĩ đây chính là học trò mà ông cố coi trọng nhất, còn trẻ như vậy, thoạt nhìn cũng trà tuổi mình. Hà Nguyệt Sinh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hai người sẽ trở thành bạn bè. Cậu vừa muốn cho cô biết sự thật nhưng không muốn phá hủy hoàn toàn kế hoạch của cha mẹ mình. Cũng may Triệu Phong Hòa đã từ bỏ kế hoạch thí nghiệm tiếp theo với Triệu Ly Nông. Tuy nhiên, liệu họ có thể thành công sống sót sau khi lao đến Nguyên Đảo một lần nữa hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi? Hà Nguyệt Sinh nhướng mày, khẳng định nói, mối quan hệ giữa chúng ta không người nào khác có thể sánh được. Triệu Ly Nông Giang tập cao mày, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Diệp Trường Minh đứng phía sau đám đông trong cabin, mặt không cảm xúc đào qua Hà Nguyệt Sinh. Thực vật dị biến lại hoành hành, chạm gốc ở nhiều nơi bị ảnh hưởng khiến tín hiệu lên xuống thất thường. Có tin tức từ Diệp Trấn Sơn ở quân khu bên kia, hơn một nửa số thực vật dị biến bên ngoài bức tường cao đã rời đi hơn phân nửa. Thực vật dị biến ở hướng Tây Nam là nghiêm trọng nhất Giang tập đi tới khoang trước, vừa ngồi xuống liền mờ quang não. Ông ta phóng to màn hình quang não, trên màn hình là bản đồ nhiệt trên cao mà quân khu thu được trước đó, bắt đầu từ hướng Tây Nam lan dần đến căn cứ Trung ương, màu đỏ đậm đặc chiếm phần lớn diện tích bản đồ. Đặc biệt nguồn theo hướng Tây Nam đã chuyển sang màu đỏ tím đen. Ở hướng Tây Nam bên kia chỉ có hệ cây tuyết tùng khâu thành triệu ly nông đứng bên cạnh ông ta, nhìn chằm chằm vào màn hình quang não còn có cây liễu rũ cấp S chiếm giữ căn cứ số 8. Mặc dù đều là cấp S nhưng cây tuyết tùng rõ ràng hùng mạnh hơn liễu rũ Giang tập nhớ lại báo cáo thăm dò trước đó của quân khu, sau khi căn cứ số 8 bị liễu Dũ dị biến triệt để chiếm cứ quân đội và viện nghiên cứu đã dốc hết thủ đoạn của có thể đến gần vòng ngoài, thậm chí có đội ngũ còn tiến vào thành công mà về khâu thành, người của chúng ta chỉ đến cần vòng ngoài thì đều một đi không trở lại. Bên này thì sao, triệu ly nông chỉ vào phía đông vẫn chưa lộ rõ, cũng chính là phương hướng của căn cứ số 3. Giang tập lắc đầu, vẫn tính là bình thường, tỷ lệ thực vật dị biến có tăng lên, nhưng cũng không tăng trưởng mãnh liệt hơn nữa hầu hết bộ phận đều ở gần khu vực biển của căn cứ số 3. Triệu Ly Nông nghe những lời này dường như không quá ngạc nhiên, trước đây cô đã ở trong thế giới rừng cây, tiếp xúc với ba cây dị biến, nơi đó dường như là một là một nơi không dành cho con người tự hình thành tổng thể. Sư Huynh, nói cho em biết Nguyên đảo năm xưa đi một lát sau Triệu Ly Nông nói. Nguyên đảo, Giang tập cười khổ, được anh nói. Đội số không và đội số một đứng ở lỗ thông hơi nóng để hong khô quần áo, hà nguyệt sinh và đồng đồng không đứng cùng nhau, một người chọn chỗ dễ thấy để dựa vào, người kia trốn vào một góc toàn bộ khuôn mặt đều ẩn khuất ở trong bóng tối. Mắt của em bây giờ rất sáng nguy lệ quay đầu nhìn nghiêm tĩnh thủy đang khoanh chân ngồi, như cái bóng đèn. Đây là lần đầu tiên em tiêm kim gen, không quen lắm nghiêm tĩnh thủy cảm thấy rằng mọi tế bào trong cơ thể mình đều ở trong trạng thái phấn khích cảm thấy không quen. Toàn bộ trong cabin, lẫn cả vùng trời nhỏ này, bình tĩnh hiếm thấy, nhưng mọi người ai cũng biết không lâu nữa, bọn họ sẽ phải nhanh đón một trận cuồng phong vũ bảo ai cũng không ai dám chắc mình có thể thuận lợi vượt qua cơn bão táp này hay không. 5 tiếng đồng hồ sau, đợt tiêm kim gen thứ nhất mất đi hiệu lực mấy đội viên dị sát đội bị mất hiệu lực cắn rằng tiêm nhân tố tăng trưởng, bắt đầu chữa chỉ, chờ đợi đợt tiêm thứ hai Sau khi tất cả các đội viên lần lượt hoàn thành đợt tiêm thứ hai máy bay cuối cùng cũng tiếp cận viên đảo. Nguyên đảo so với ban đầu đã mở rộng gấp đôi, giữa biển thậm chí còn có thực vật dị biến sinh trường cao mút lên trời, nhưng so với thực vật dị biến bành trướng ở hướng Tây Nam mà nói, vẫn còn tính là khắc chế. Chúng tôi lên máy bay trực thăng để thăm dò đường trước nghiêm lưu thâm nói, nếu thuận lợi bay vào Nguyên đảo, sẽ dùng pháo tín hiệu nhắc nhở. Nếu muốn trở về thì đi đường cũ trở ra vào Nguyên đảo chỉ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ giang tập nhắc nhở mọi người, nhiên liệu máy bay nhiều nhất chỉ đủ 18 tiếng. Trời còn chưa sáng, sương mù bên dưới dày đặc, máy bay bắt đầu hạ độ cao để máy bay trực thăng xuất kích. Đội số một lần lượt lái hai chiếc máy bay trực thăng ra ngoài, xuyên qua màn sương mù dày đặc. Những người còn lại trong cabin chỉ có thể thấy hai ngọn đèn đỏ của máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng có trang bị chip mô phỏng tín hiệu thời gian đã tăng lên, hình dạng cũng thay đổi, không còn thô như trước, không cần đưa vào trong cơ thể người, chỉ cần đeo lên là được. Hiện tại chỉ còn phụ thuộc vào việc có thể tiến vào viên đảo một cách suôn sẻ hay không. Đầu tiên, thực vật dị biến ở vòng ngoài, đội số một thuận lợi thông qua, ước chừng 20 phút sau, chiếc máy bay trực thăng đầu tiên bay qua thực vật dị biến ở trên biển, bọn chúng chậm rãi vặn vẹo, giống như không có xu hướng công kích chỉ là bị hấp dẫn bởi động tĩnh của cánh quạt nhưng vẫn không thực hiện bất kỳ cuộc công kích nào Máy bay đã lượn thành một vòng nhỏ, phía dưới là đường băng sân bay đã từng là điểm quan sát của nơi đóng quân, từ lâu đã bị các loại thực vật dị biến có đẳng cấp cao thấp khác nhau chiếm giữ. Mặt biển bên kia chiếc máy bay trực thăng thứ hai cũng phóng qua các loại thực vật dị biến ở giữa. Khi sắp đến nguyên đảo, nghiêm lưu thâm nhìn chiếc máy bay trực thăng bình an vô sự phía trước đi đến cửa sập mở một cái pháo tín hiệu. két theo sau so một đạo âm thanh sắc bén, ánh sáng màu cam xuyên qua bầu trời đêm sương mù dày đặc, gần như chiếu sáng cả mặt biển xung quanh. Pháo hiệu lên tới độ cao nhất trên không trung thì nổ tung tỏa ra khói đỏ, đủ để người phía sau nhìn rõ. Hành động Ngay khi Diệp Trường Minh trong cabin khoát tay, mọi người bắt đầu chất từng hòm từng hòm đạn lên máy bay trực thăng tương tự cũng chia làm hai chiếc máy bay trực thăng. Triệu Ly Nông đã chủ động tách khỏi giang tập để nếu một người gặp sự cố, người khác có thể có cơ hội vào viên đảo. Tấm ván dài đã được vươn ra ngoài, các cánh máy bay trực thăng đã bắt đầu chuyển động. Lúc này máy bay đã chuyển sang một bên, quay đầu lại có thể nhìn thấy sương mù dày đặc bồng bềnh trên biển, thực vật dị biến thấp thoáng trong đó như ẩn như hiện, giống như quái vật biển cố thủ cao ngất âm u khổng lồ, khiến cho người ta sinh ra ý lạnh, phảng phất bất cứ lúc nào thân thể khổng lồ đó cũng có thể truy đuổi theo, nuốt chửng hủy diệt mọi thứ. Mang dù vào lưng diệt trường minh giúp triệu ly nông thu hồi dây đeo an toàn, nhắc nhở cô, nếu phát sinh va chạm, lúc nhảy xuống nhớ kéo cái này ra tôi sẽ tìm được em. Vâng Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn dây lưng trong tay anh gật đầu. Bọn họ ở trên chiếc máy bay trực thăng thứ ba, bên trong ngoại trừ Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh còn có nghiêm tĩnh Thủy, ngụy Lệ cùng với Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh còn có thêm tả hoa. Những người khác đều ở trên một chiếc máy bay trực thăng phía sau, đợi tấm ván dài rút lại thì cất cánh. Giờ khắc này, đột nhiên xảy ra biến hóa. Cùng lúc đó triệu ly nông như cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn qua cửa sổ, ở khu vực biển phía dưới tựa hồ có một con cựu thú hồng hoang thức tỉnh các xúc tu lướt qua giống như quỷ ảnh bắt đầu tập kích. Chiếc máy bay trực thăng phía trước bị đánh trúng, cánh quạt trong nháy mắt bị hủy hoại, bốc lên một làn khói đen dày đặc ẩm ẩm rơi xuống. Tất cả mọi người đều bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì, khóa ván dài đã bị một tiếng cạch mở ra, máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh như thường lệ. Triệu Ly Nông nằm ngoài trước cửa sổ, nhìn sương mù dày đặc phía xa, trái tim cô giống như bị người siết chặt, chỉ nhìn thấy hai chấm đỏ, một trước một sau, giống như những sao băng trong đêm rơi vào viên đảo, thậm chí không có một tiếng súng vang lên. Anh, Nghiêm Tĩnh Thủy không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ đội số 1 đã bị diệt sạch, nhưng cô ấy ngoại trừ tiếng thứ nhất thất thố, sau đó thì liền trầm mặc, chỉ có hàm răng nghiến chặt mới lộ ra manh mối. Cô ấy đã sớm biết rằng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ sẽ cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc, một khắc trước rõ ràng các xúc tu kia còn đang tấn công hai chiếc máy bay trực thăng trên nguyên đảo, ngay sau đó, dưới đáy biển đột ngột xuất hiện một vật thể khổng lồ tạo thành cơn sóng, toàn bộ mặt biển như bị khuấy động, nước biển nhấn chìm các loài thực vật dị biến giữa nguyên đảo và trên đất liền trời đất phẳng phất như được nối lại với nhau, cả thế giới đều u ám ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. Cơn sóng thần gợi lên làn gió biển, thổi tan một tầng sương mù, lộ ra một con quái vật hình tròn với vô số xúc tu lăn lộn trên mặt biển phía dưới. Bạch Tuộc, Ngụy Lệ híp mắt cố gắng nhìn rõ hơn bức tường sóng bắt đầu hạ xuống, nhưng một chiếc xúc tu đã xuyên qua những con sóng, nhắm thẳng vào chiếc máy bay chưa kịp bay lên cao, phi công đã cảm nhận được nguy hiểm, cố gắng kéo lên cao gấp, máy bay đã nghiêng gần 90 độ, cabin phía sau không đóng cửa, các loại vật tư liên tục rơi xuống, nhưng vẫn không nhanh bằng xúc tu. Những xúc tu giờ cuốn lấy cabin, liền muốn kéo trở lại. Diệp Trường Minh mở cửa sập, đặt súng cối, nhắm bắn vào các xúc tu. Bắn! Với một tiếng nổ, bắn chúng vào một đoạn của xúc tu cắt đứt một nửa phần thịt của xúc tu. Phi công điều chỉnh máy bay cố gắng lao ra khỏi các xúc tu đang quấn quanh, đến cuối cùng khi lao ra, hai cánh đã bị hư hại, lao thẳng xuống đất. Tim của Triệu Ly nông lại lại nhảy lên lần nữa, mấy người sư huynh còn ở bên trong. Máy bay lao xuống đường băng, thân máy bay vẫn đang cố gắng điều chỉnh, cuối cùng tấm ván dài cũng rỗi ra, vào thời khắc sống còn chiếc máy bay trực thăng thứ tư cất cánh thành công, ngoài cửa cabin còn có một sợi dây thường treo phi công. Chiếc máy bay lao thẳng xuống đường băng và phát nổ ngay lập tức, từ đầu máy bay bắt đầu phát nổ và bốc cháy, ngọn lửa lớn lan rộng, thực vật dị biến xung quanh bị thiêu hủy, nhưng trong chốc lát thì lại có thực vật dị biến mới mọc ra, thậm chí còn điên cuồng hơn trước. Tả hoa đang ngồi ở chỗ lái quay đầu lại, đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiến lên phía trước diệp trường minh bảo tả hoa tiếp tục bay đến nguyên đảo. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước. Chân trời phía xa lộ ra một vệt ánh sáng trắng bạc một tia sáng từ trên xuống dưới xuyên qua sương mù dày đặc màu xám trắng, giống như một tia hy vọng xua tan hắc ám. Tuy nhiên, tia sáng này cuối cùng cũng chiếu vào con quái vật trên mặt biển, phơi bày bộ mặt sữ tợn của nó trước mặt mọi người. Con quái vật bạch thuộc biển khổng lồ, với vô số xúc tu mang theo chất nhầy vặn vẹo lăn lộn trong bức tường sóng, những chùm màu cà phê đen mọc trên các xúc tu màu đỏ tía, trông rất sống động như lỗ tai thật chất nhầy màu xanh lục không ngừng chảy ra khỏi tai. Đó là ngụy lệ kinh ngạc lẩm bẩm, lỗ tai người. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào con quái vật trên biển, là nấm mọc nhĩ. Mặc dù những thứ này trông rất giống hình dạng tiêu chuẩn của lỗ tai người, nhưng chúng là nấm mọc nhĩ. Trường 192, đi trước đi tôi ở lại. Ánh sáng vàng của bầu trời xuyên qua màn sương trắng dày đặc bao phủ trên biển, nhưng không thể tiêu tan mà âm thầm gieo rắc nỗi kinh hoàng. Lần đầu tiên con hải quái to lớn ngoài lẽ thường lộ diện rõ ràng trước mặt mọi người, từng cụm tai đen xì trên những xúc tu uốn éo vặn vẹo trên mặt biển, chảy ra dòng mù xanh không rõ nguồn gốc hòa lẫn vào nước biển theo nó chập trùng lên xuống. Còn bạch thuộc dị biến này hẳn là sản phẩm thí nghiệm năm đó thoát ra từ huyên đảo giọng nói của giang tập truyền đến từ tay nghe của triệu ly nông, nó bị dung hợp với gen của thực vật dị biến cho nên bị nấm mộc nhĩ bao phủ. Nguyên đảo đã trải qua hai sự cố thí nghiệm lớn lần đầu tiên là triệu khiên minh tuy đã kiểm soát được tình hình, nhưng các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm hạt nhân đã chết hơn phân nửa, lần thứ hai cũng là lần cuối cùng, phòng thí nghiệm của đan cầm bị dò dỉ, khiến toàn bộ huyên đảo bị bạo động triệt để sụp đổ vật dị biến vốn đã khó đối phó, nếu như động vật biển dị biến dung hợp với chúng nó cũng biết càng không dễ đối phó hơn rất nhanh, mọi người trên máy bay trực thăng đều biết tại sao bạch thuộc dị biến mọc ra nấm mọc nhĩ lợi hại hơn bạch thuộc bình thường ở đâu. Những lỗ tai đó không phải là vật trang trí, chúng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh nên dù mô phỏng tín hiệu sinh học thì vẫn bị bạch thuộc mọc nhĩ dị biến bắt được và tiến vào phạm vi săn mồi của chúng. Trước đây có hai chiếc máy bay trực thăng của đội số 1 không phải là do tín hiệu mô phỏng sinh học bị mất hiệu lực cũng không phải âm thanh truyền động của cánh quạt mà vì đã kinh động đến nó. Tương tự, hai chiếc máy bay trực thăng cuối cùng đang lơ lửng trên bầu trời cao một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công của con hải quái khổng lồ này, xúc thu của nó rất lớn nhưng linh hoạt cực kỳ mềm mại có khả năng bung ra với lực siết rất mạnh. Các đội viên trong đội số không có trình độ xạ kích chuẩn nhất đứng ở cửa máy bay trực thăng, họ liên tục bắn vào các xúc tu của nó đang vung đến. Hết phát này đến phát khác, đạn pháo va vào xúc tu, lực va chạm mạnh liên tục thậm chí có thể thổi bay xúc tu, huyết nhục nát bấy lẫn với mộc nhĩ màu đen nổ tung lan vào trong nước biển đang khuấy động tuy nhiên con bạch tuộc dị biến này có quá nhiều xúc tu khi một cái bị đứt thì có các xúc tu khác đuổi theo những xúc tu bị đứt sụt lại một khoảng cách từ vết cắt chảy ra dịch nhầy màu xanh lục dần dần co rút lại vặn vẹo xúc tu mới lại được mọc ra bắn vào trái tim nó đi ngụy lệ hô với diệp trường minh trên đầu bạch tuộc có hai quả tim nằm ở hai bên mang giúp vận chuyển máu ở đầu dưới có một quả tim lớn ở giữa cung cấp máu cho cơ thể ba vị trí này là hữu ích ngụy lệ đã mô tả chi tiết vị trí cụ thể của ba trái tim Chi Minh Nguyệt Côn Nhạc nghe thấy chưa? Trong tiếng súng nổ, Diệp Trường Minh ghé vào tai nghe hỏi. Hai người ở cửa máy bay trực thăng đối diện lập tức đáp lại, đã nghe thấy. Cô yểm trợ máy bay trực thăng Diệp Trường Minh nhìn nghiêm tĩnh Thủy ở một bên cửa sập nói, sau đó điều chỉnh hỏng súng nhắm ngay trái tim bên mang phải trên đầu bạch thuộc mộc nhĩ dị biến. Có hai người có tài thiện xạ chính xác và ổn định nhất, mặc dù chiếc máy bay trực thăng lắc lư dữ dội để tránh những xúc tu đang lao tới, nhưng khẩu súng trong tay của Diệp Trường Minh và Tri Minh Nguyệt vẫn không hề rung chuyển một chút nào. Bang, bang, bang, mấy tiếng súng gần như đồng thời vang lên, xuyên qua khe hở giữa các xúc tu đang vung tới, chính xác bắn chúng vào phạm vi mang có trái tim mà Ngụy Lệ mô tả, hai người bắn một phát súng cuối cùng, không hẹn mà cùng bắn vào trái tim bên dưới của con bạch tuộc dị biến này. Trúng rồi. Ngụy Lệ kích động hét lên qua cửa sổ, nhìn con bạch thuộc dị biến rõ ràng đang đau đớn co rút xúc tu, cô ấy có thể đoán được trạng thái tử vong của con hải quái này và chìm xuống đáy biển. Đáng tiếc con bạch thuộc dị biến này không chết như cô ấy dự đoán, ngay cả xúc tu cũng chỉ rụt lại rồi điên cuồng vỗ mặt biển trong chốc lát như là triệt để bị chọc giận, những cái xúc tu giống lại áp đảo cả bầu trời và cuốn trong những đợt sóng lớn khổng lồ lại ồ ạt đánh tới. Ngụy Lệ sững sốt tại sao lại vô dụng Vị trí của ba trái tim của bạch tuộc cô ấy sẽ không nhớ lầm. Giọng nói của Giang tập từ trong tai nghe truyền đến, gen của con bạch tuộc dị biến này là kết hợp với nấm mộc nhĩ cho nên tổn thương trái tim chưa chắc đã có tác dụng. Để tránh những xúc tu quay trở lại chiếc máy bay trực thăng đã cố gắng hết sức để chuyển hướng, nhưng quá chập bốn người ở hai bên cửa sập đã dùng đạn pháo để cố gắng chặn nó trong một lúc nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn họ bị đánh chúng chỉ là vấn đề thời gian. Ngồi xuống thắt dây an toàn. Máy bay trực thăng lại kịch liệt dung chuyển, hàng nguyệt sinh đỡ triệu ly nông sắp ngã xuống tả hoa ở ghế điều khiển đổ mồ hôi lạnh vừa rồi cánh quạt của chiếc máy bay trực thăng suýt chút nữa đã bị xúc tu đâm chúng. Các người đi trước đi tôi ở lại. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong buồng lái máy bay trực thăng, không phải âm thanh phát nghe từ tai nghe, dưới tiếng động của cánh quạt che lấp mọi người đều nghe không rõ. Nhưng triệu ly nông lại đột nhiên quay người, gọi người đang đi về phía cửa cabin, đồng đồng. Đồng đồng quay đầu lại, bởi vì thuốc loãng ở nồng độ cao ánh mắt thoáng chốc tỉnh táo lại, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, tôi là quái vật, không thể chết được. Hà Nguyệt sinh giữ triệu ly nông đang vô thức đứng dậy, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc loãng, từ bên trong lấy ra lọ giữ lại, còn lại ném hết cho đồng đồng. Đồng đồng vươn tay bắt lấy, trong nháy mắt nhảy ra khỏi cửa sập. Một bóng người nhẹ nhàng từ trên cao rơi xuống, khi sắp chạm mặt biển thì dây leo bị hất tung ra, đắp xuống mặt nước biển. Mười ngón tay của đồng đồng đột nhiên dị hóa, dây leo rũi dài ra và trở nên thô hơn, không thể so sánh với kích thước của xúc tu của bạch thuộc dị biến, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn nó. Những dây leo màu xanh lực cuốn lấy xúc tu, không tránh khỏi đụng phải mộc nhĩ màu đen đang chảy mù, dây leo theo bản năng rụt lại, giống như bị bỏng, nhưng sau một khắc chúng lại quấn lấy tới, thậm chí càng thêm dùng sức liên tục cuốn quanh. Đồng đồng dường như không cảm nhận được đau đớn, trong mắt dần dần tràn ngập sát khí từng đợt sóng do con bạch thuộc khổng lồ dâng lên ập tới, cả người đồng đồng ướt sũng, giống như một chiếc thuyền nhỏ sắp lật úp trong sóng lớn, hình bóng lay động. Đồng đồng nhìn chằm chằm con bạch thuộc dị biến ở phía đối diện, để dây leo của mình kéo thêm nhiều xúc tu cái cổ vì dùng sức quá nhiều mà nổi lên mấy đường gân xanh, nhưng rất nhanh lớp phải vỏ cây thô ráp màu xanh nổi lên, che đi những đường gân xanh này đồng đồng vừa ra tay, con bạch tuộc dị biến nhanh chóng bị ghìm chặt. Hai chiếc máy bay trực thăng cũng không chậm trễ, thừa dịp cơ hội này, đội số không dưới làn đạn che chở vượt qua mặt biển, cuối cùng thuận lợi bay đến nguyên đảo. Mặt trời mọc ở hướng đông, ánh sáng vàng nhạt càng lúc càng rộng, sương mù dày đặc từ từ tan đi, vạn vật trên mặt biển hiện ra càng rõ ràng. Triệu ly nông quay đầu lại xuyên qua cửa sổ cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc mà xa lạ đang đứng trước mặt con bạch thuộc khổng lồ trông thật nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh to lớn, mạnh mẽ ngăn cản con quái vật biển. Tách được con bạch tuộc dị biến giữa biển, hai chiếc máy bay trực thăng cuối cùng cũng bay qua huyên đảo. Nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ huyên đảo bị các loài thực vật dị biến khổng lồ che kín quá mức rậm rạp không tìm được một điểm hạ cánh ngay lập tức. Nhưng giờ khắc này, so với sóng lớn trên biển khơi, uyên đảo lại bình tĩnh đến không ngờ, phảng phất chỉ là một hòn đảo bình thường biệt lập với đất liền. Cuối cùng, hai chiếc máy bay trực thăng đã tìm thấy một nơi trên vách núi phía đông của uyên đảo và hạ cánh. Nơi này quanh năm bị sóng lớn đánh tới thực vật không dễ bén dễ, lại thêm bị muối biển ăn mòn, thực vật so với những nơi khác ít ỏi hơn rất nhiều. Máy bay trực thăng hạ cánh với tốc độ nhanh nhất, sau đó đóng cánh quạt lại, mở cửa sập và thả mọi người xuống. Triệu Ly nông tháo dây an toàn, đứng dậy đi về phía sau, mấy người ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh đã xuống trước Diệp Trường Minh đang đứng ở cửa cabin, khi thấy cô đi ra anh tự nhiên đưa tay ra đỡ cô, để cô vững vàng nhảy xuống. Giang tập ngồi trên chiếc máy bay trực thăng đối diện cũng đi ra dưới sự hộ tống của các đội viên khác trong đội số 0. Triệu Ly nông bước trên mặt đất và nhìn xuống những tảng đá màu xám đen trên vách núi, chúng tương đối thô, không nhẵn nhụi như những tảng đá gần cơn sóng. Gió biển mằn mặn thổi qua, sự hỗn loạn cách đây không lâu dường như hoàn toàn biến mất, bốn phía đều sóng êm gió lặng. Nơi này vẫn là vòng ngoài của Uyên Đảo. Giang Tập nhìn đội số không xung quanh, thở dài nói, tuy rằng các cậu đã tiêm kim gen vào, thực lực so với trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng Uyên Đảo cũng không phải Uyên Đảo trước đây, trong này không thua với cây Tuyết Tùng dị biến cấp S ở Khâu Thành, mọi người vạn sự cẩn thận. Hy vọng thực vật dị biến ở đây tương tự như ở căn cư số 3 tả hoa nhảy khỏi máy bay trực thăng, sẽ không chủ động tấn công con người. Cậu đây là nằm mơ giữa ban ngày độ bán mai ở đối diện cảm thấy tả hoa suy nghĩ quá ngây thơ, không phải chưa từng đi tới vòng ngoài của huyên đảo, lúc đó thực vật dị biến ở đây đã rất khó đối phó, càng đừng nhắc là bây giờ đã lên cấp. Kiểm tra trang bị mang theo tất cả mọi thứ diệp trường minh đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn họ chuẩn bị đi. Ngoại trừ đạn dược cần thiết, đồng hưng của đội số không còn đặc biệt kéo xuống một cái hòm, bên trong chứa vật liệu cấu tạo tín hiệu, nếu có thể đi vào, anh ta sẽ thử kiến tạo một kênh liên lạc với căn cứ Trung ương. Chiếc hòm rất nặng, nhưng anh ta lập tức có thể vác lên vai. Đội số không che chờ triệu ly nông và giang tập ở giữa, dần dần tiến lên phía trước, ngụy lệ cũng ở giữa, cô ấy đặt tiểu hoàng kê lên vai, điều này khiến cô ấy cảm thấy an tâm hơn hơn nữa. Kể từ khi nó được đồng đồng mang lên máy bay trực thăng, thân thể đông cứng của nó đã khá hơn rất nhiều, phòng chừng nó đoán được sát khí của đồng đồng đối với nó đã giảm đi. Ban đầu đó chính là cây bồ đề dị biến cấp A Hà Nguyệt sinh hiểu biết về thực vật nhiều hơn so với đội số 0, cậu cũng đã từng đến miên đảo, cậu chỉ vào những cái cây cực kỳ cao lớn ở phía xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, sau này đã thăng lên cấp S. Tôi nhớ rõ cây bồ đề kia giang tập chống gậy nói. Ban đầu ở cửa lớn của phòng thí nghiệm nó chỉ là một gốc cây bình thường, nhưng sau đó đột nhiên đã trở thành thực vật dị biến cấp A. Triệu ly nông ngẩn đầu nhìn về phía trung tâm của huyên đảo cây bồ đề cao lớn tán cây vươn ra như một chiếc ô khổng lồ từ xa có thể nhìn thấy vỏ cây màu xám nhạt được bao bọc một thân cây trắng kiện cụm hoa hình sim dưới lá hình trái xoan, vẫn chưa nở ra, vẫn còn ở dạng hạt tròn. Cây bồ đề, lá và quả bồ đề. Em có cảm giác gì không? Giang tập trầm giọng hỏi Triệu Ly Nông, ông ta gõ tay vào Thái Dương ra hiệu. Triệu Ly Nông hiểu rằng ông ta đang đề cập đến sự cảm ứng giữa mình và thực vật dị biến. Cô lắc đầu, không. Từ khi tiêm thuốc loãng vào, mối liên hệ của cô với những thực vật dị biến kia giống như tạm thời bị cắt đứt. Khi đoàn người đi sâu hơn, thảm thực vật và cây bụi dần tăng lên, dày đặc bao phủ khắp các con đường trên đảo, dưới sự hợp tác của thiên nhiên và thời gian, dấu vết của con người đã bị xóa sạch. Diệp Trường Minh và Hoàng Thiên đi phía trước một người cầm đao và một người cầm gậy quân dụng tách cỏ dại và cành cây trên con đường phía trước những người khác theo sát phía sau. Đôi khi, mọi người sẽ nghe thấy những âm thanh sột soạt yếu ớt phía sau họ như thể có thứ gì đó đang theo dõi họ. Quay đầu nhìn lại, chỉ có những cành cây đông đưa trên con đường vừa đi qua. Sự cảnh giác của mọi người đã được nâng lên mức cao nhất gần như đạt đến mức độ thần hồn nát thần tính. Tăng tốc độ Diệp Trường Minh dơ tay liếc nhìn thời gian, Hoàng Thiên, Trường Á Lập mang kỳ lão đi, độ bán mai và bố song đưa ngụy lệ Anh dừng một chút, sau đó lập tức đi thẳng đến bên cạnh triệu ly nông, vòng tay qua eo cô tiếp tục đi về phía trước. Diệp Trường Minh ban đầu muốn người khác mang triệu ly nông đi, nhưng anh quen thuộc với uyên đảo hơn, vì vậy nên dẫn dầu, nhưng anh vẫn không yên lòng, vẫn muốn tự mình mang theo cô. Để tôi dẫn đường Hà Nguyệt Sinh bên cạnh đi trước một bước ngăn cản Diệp Trường Minh, uyên đảo tôi cũng từng đi vào. Cậu đi lên phía trước cùng côn nhạc song song đi, hai đạo tàn ảnh lướt qua, sau một khắc mấy bóng người cũng liền theo sát phía sau. Bọn họ sau khi bị tiêm kim gen vào thể lực cùng tốc độ đều vượt xa người thường, đi tới đâu cũng chỉ là gió thoảng qua. Một con sóc trên một cái cây bình thường, chân trước vẫn còn nang giữ quả, đứng trên cành cây và xoay đầu từ trái sang phải, như thể đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Lộ trình ban đầu tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ lướt qua rất nhanh mà nhẹ nhàng, rất nhiều thực vật dị biến không có phản ứng gì, nhưng theo đoàn người chạy về hướng trung tâm cây cối bụi rậm trên viên đảo bắt đầu lay động. Gợn sóng từ bên ngoài đảo nhanh chóng chuyển đến bên trong đảo từng đợt từng đợt thực vật dị biến dường như đã nhận được tín hiệu biết có con mồi đang tới gần. Dừng lại, Hà Nguyệt Sinh dơ tay hét lên, côn nhạc bên cạnh cũng đồng thời dừng lại, nắm chặt súng trong tay. Đồng hương và nghiêm tĩnh thủy rơi xuống hàng cuối cùng trước khi hoàn toàn đuổi kịp mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. chương 193 tiểu triệu cho tỉnh rồi. Hòn đảo tràn ngập gió biển ướt át trộn lẫn với mùi cỏ xanh và bùn tanh, không thể nói là khó ngửi, mãi cho đến khi hàng nguyệt sinh ở phía trước nói dừng lại, toàn bộ mặt đất rung chuyển, theo sau là mùi bùn nồng nặc hơn, thậm chí còn mang theo chút mùi hôi thối. Phía trên đầu... Diệp Trường Minh ôm theo triệu ly nông đi về phía bên trái, giơ tay dùng đao chặn phía trên, chỉ nghe thấy lưỡi đao phát ra tiếng cào đinh tai nhức óc. Tất cả các đội viên của đội số không đều phản ứng nhanh chóng, họ dẫn đầu rời khỏi vị trí đứng ban đầu để tránh đòn tấn công, sau đó ngẩn nhìn lên tình hình phía trên đầu mình. Là khỉ dị biến, Ngụy Lệ sau khi nhìn rõ những thứ phía trên thì kêu lên. Chỉ thấy trên cành cây rậm rạp treo một vài con khỉ, những con khỉ này có lông màu vàng nhạt nhưng mặt xanh lục trên đỉnh đầu có một thứ hình con thoi, mũi nhọn sắc bén hướng lên trên, thân hình so với thanh niên trưởng thành còn cao hơn. Những con khỉ dị biến này di chuyển trên cây cực kỳ nhanh nhẹn, đôi quấn chặt lấy cành cây, nhìn chằm chằm người bên dưới, kêu ép ép một cách hương phấn, móng tay chân của chúng cực kỳ sắc bén, có thể nhìn thấy rõ ràng đầu ngón tay của chúng bị bộ lông màu xanh lục bao lấy. Đỉnh đầu của chúng hẳn là quà của cây mơ long triệu ly nông ngẩn đầu quan sát thứ trên đỉnh đầu con khỉ, vội vàng nói, đây là một loại cây thân thảo lâu năm họ la bố ma, khi những con khỉ này kết hợp với thực vật dị biến có thể sẽ xuất hiện dây leo dị hóa. Cây mơ lông, mơ tam thể, giống như đồng đồng, nhưng đây chỉ là suy đoán của triệu ly nông về trạng thái của động vật kết hợp với thực vật. Trong khi cô đang nói, những con khỉ trên cành cây phía trên lại bắt đầu công kích bọn họ. Đuôi của những con khỉ dị biến này quấn quanh cành cây, chỉ cần vung mạnh là có thể nhảy sang cây khác, vừa vung qua, móng vuốt sắc nhọn ở hai chân trước đã phồ mạnh về phía đầu mọi người bên dưới. Trí Minh Nguyệt giơ súng lên và bắn, một viên đạn đầu tiên trúng vào lòng bàn tay của con khỉ chụp tới, viên đạn tiếp theo nhắm vào đầu con khỉ dị biến côn nhạc trực tiếp hơn, giơ tay nắm lấy cánh tay của con khỉ đang tấn công, muốn ném nó xuống đất. So với bọn họ, Diệp Trường Minh thích một đòn lấy mạng hơn, anh buông triệu ly nông ra, khi con khỉ dị biến trên đầu vung tới tấn công lần nữa, anh nhảy lên cầm đao kéo ngang, cắt đứt cổ con khỉ dị biến, dòng máu vàng đậm đặc lập tức phun tung tuế. Trước khi con đào tiếp đất ánh mắt của anh chạm vào lưng triệu ly nông, liền trở nên sắc bén hơn, anh dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy triệu ly nông, cổ tay khác thì chuyển động, con đào lượn nửa vòng, cắt đứt một cánh tay của con khỉ dị biến, trong nháy mắt nó liền rít gào, tiếng gào trong khu rừng đặc biệt đinh tai nhức ốc làm kinh động đến đàn chim ở phía xa giật mình bay đi. Triệu ly nông đập đầu vào vai dịp trường minh cao mày đau đớn, nhưng không lên tiếng quấy rầy yên lặng để anh ôm mình. Ngay khi mọi người cho rằng những con khỉ dị biến này không khó đối phó, đột nhiên có biến hóa dị thường. Một số dây leo đột nhiên nhô ra từ chân trước của con khỉ dị biến mà côn nhạc tóm lấy định ném đi, trên đỉnh dây leo là những chiếc lá hình trứng trái tim, chỉ dày hơn thân dây leo một vòng tròn, phần chóp hướng ra ngoài. Đột ngột phát sinh dị hóa. Mặc dù triệu ly nồng đã nhắc nhở anh ta, nhưng cô nhà cách con khỉ dị biến quá gần, nhất thời không chú ý tới, đầu chỉ kịp hơi nghiêng đi một chút, phiến lá sắc bén lập tức cào đứt chiếc khăn đen che mặt của anh ta, lộ ra một vệt máu thịt. Anh ta đành phải buông cánh tay của con khỉ dị biến ra. Nhưng theo sau càng có nhiều lá cây cùng dây leo, lần lượt đâm vào đầu cùng ngực của anh ta cho dù thoát khỏi cái chết cũng khó tránh khỏi trọng thương. Bang! Chi Minh Nguyệt bên phải đã bắn một phát súng, trúng vào đỉnh dây leo sắp đâm vào thái dương của côn nhạc viên đạn gần như sượt qua anh ta. Cùng lúc đó, Hà Nguyệt sinh ở phía trước ném một con dao quay nhỏ, cắt đứt mấy dây leo trên ngực của côn nhạc. Con người của côn nhạc khẽ biến, anh ta nắm lấy cơ hội, cúi người xuống, ở tại chỗ lăn một vòng, tránh đi tất cả các phiến lá nhọn đang công kích chỉ bị chảy sức một chút. Với một tay trống trên mặt đất, anh ta rút súng bằng tay kia, bắn vào đầu con khỉ dị biến. Bang, bang. Bang, một loạt đạn bắn ra trúng vào não và tim của con khỉ dị biến cú va chạm cực mạnh khiến não khỉ bị vỡ một nửa con khỉ dị biến cứng đờ rồi ngã xuống đất. Những chuyện này xảy ra trong nháy mắt cái chán con nhạc đã lấm tấm mồ hôi lạnh căn bản không dám xem nhẹ nữa. Ở một bên khác Hà Nguyệt sinh dùng con dao quay chúng mục tiêu và bật ngược trở lại cậu hơi di chuyển vươn tay bắt lấy quay lại và tiếp tục đối phó với con khỉ dị biến đang đuổi theo cậu. Những con khỉ này ngụy lệ được độ bán mai mang theo, cô ấy vẫn còn đang cố gắng phân biệt hình dáng của những con khỉ dị biến này với dáng dấp ban đầu của chúng số lượng quá ít. Số lượng của đàn khỉ nhiều nhất là từ 20 đến 300 con, cũng có đàn khỉ rất đông nhưng ở đây nhiều nhất chỉ có 8 con, nếu những con khỉ dị biến này là loại khỉ mà cô ấy đoán thì số lượng có lẽ sẽ vượt quá 300 con. Giống như một lời tiên đoán, mặt đất đột nhiên rung chuyển, thậm chí còn kịch liệt hơn trước nhưng lần này đỉnh đầu không bị công kích. Bùm, bùm, bùm, những con khỉ dị biến trưởng thành nối đuôi nhau từ trong rừng cây phía xa chạy tới, nhảy xuống đất phát ra tiếng rung động lớn, vây quanh bọn họ cả đàn theo bản năng áp sát lại gần nhau. Càng ngày càng nhiều nghiêm tĩnh thủy nhìn xung quanh, phát hiện vẫn có tầm tầng, tầng loài khỉ dị biến không ngừng kéo đến, bóng dáng của chúng nhảy nhót trong rừng rậm so với những con khỉ dị biến lần đầu tiên xuất hiện, những con khỉ đến đây còn to lớn hơn, thậm chí còn chưa đến gần đã nhe răng phát ra âm thanh đe dọa trầm thấp, sau đó giơ hai chân trước lên, không cần tóm lấy, đầu ngón tay trong nháy mắt duỗi ra những sợi dây leo mảnh khảnh vươn ra. Hà Nguyệt Sinh và Tả Hoa là những người đầu tiên sử dụng đao nhỏ và chùy thủ để cắt đứt đợt dây leo tấn công đầu tiên. Phía sau họ là Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đã kịp thời giơ súng lên cố gắng bắn trúng những con khỉ dị biến đang lao tới. Tuy nhiên, tốc độ của những con khỉ dị biến này nhanh hơn nhiều so với những con khỉ dị biến trước đó, chúng di chuyển trong rừng nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, thậm chí Chi Minh Nguyệt cũng không bắn chúng hết tất cả phát súng. Mấy con khỉ này so với mấy con vừa rồi còn thông minh hơn giang tập được bảo hộ ở giữa lên tiếng nói, bọn chúng biết tới gần các người thì càng nguy hiểm. Một khi tới gần một người, phạm vi của dây leo sẽ trở nên nhỏ hơn, gặp phải một đội ngũ trình độ hàng đầu như đội số 0, sẽ có cơ hội kiềm chế chúng nhiều hơn. Trừ phi, giống như lúc trước đối phó con nhạc dựa vào bất ngờ, hoặc là sau khi huấn luyện giống như đồng đồng có phương thức đối phó đặc thù ở cự ly gần. Bọn họ không có, vì thế không thể tiếp cận được. Dây leo của chúng cũng có thể tái sinh. ngụy Lệ hai tay nắm tóc, vẻ mặt lo lắng, cô ấy hiểu hậu quả của việc kết hợp xen động vật và thực vật trừ khi bắn chúng chỗ yếu, bằng không căn bản không thể tiêu diệt được. Không thể tiếp tục như vậy giang tập nhìn triệu ly nông, thời gian và đạn dược có hạn, không thể kéo dài mãi ở đây, càng kéo dài, động tĩnh càng lớn, sẽ khiến cho các động thực vật dị biến khác trên đảo dị động. Mặc dù máy bay bị phá hủy, không còn giới hạn 6 tiếng, nhưng chip mô phỏng tín hiệu sinh học cũng bị hạn chế, một khi vượt qua thời gian, năng lượng bức xả trong khu vực có thực vật dị biến cấp S cũng đủ cho bọn họ chết vô số lần. Triệu ly nông liếc mắt xem thời gian, bọn họ đã vào đây gần 40 phút. Chúng ta cách trung tâm bao xa? Cô hỏi, Diệp Trường Minh ở phía trước chặt đứt dây leo ném đi, hồi đáp nếu hiện tại đi qua tất cả đều thuận lợi thì ước chừng cỡ nửa giờ. Trong nửa giờ này cũng cần đảm bảo không có thực vật dị biến phiền toái nào khác xuất hiện. Nhưng bây giờ ở phía sau vẫn có một đàn khỉ dị biến không ngừng tiến tới, đã sớm vượt qua con số 300 tuyệt đối là một đàn lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến nửa giờ cho dù tăng gấp đôi cũng khó hoàn toàn đối phó xong với bọn chúng trong một tiếng đồng hồ. Đội trưởng Chỉ Minh Nguyệt quay đầu lại chúng tôi lưu lại ngăn cản những con khỉ dị biến này, các người đi vào trước đi. Đàn khỉ này số lượng quá nhiều có khả năng kinh động những loài thực vật dị biến khác. Diệp Trường Minh đảo qua tất cả những người có mặt cuối cùng ra lệnh cho 6 người luôn bao gồm Chi Minh Nguyệt, Côn Nhạc và Điền Tề Tiếu ở lại, những người khác xông ra phân tán sự chú ý của đàn khỉ dị biến. Những người còn lại chạy tán loạn tư phía, dẫn đàn khỉ dị biến đổi giết không lâu lắm có một nơi trở nên tương đối yếu ớt, Diệp Trường Minh lập tức kêu những người khác xông tới hướng đó. Lão từ ở đây, cô nhạc vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai tay cầm súng trường, điên cuồng bắn, kêu to, hấp dẫn sự chú ý của đám khỉ dị biến xung quanh. Đằng sau anh ta là Điền Tề Tiếu, người điều khiển máy bay không người lái di chuyển giữa các cành cây và dây leo để tấn công. Trong loại rừng cây mọc um tùm quá mức tươi tốt này, điền tề tiếu phải duy trì mức độ tập trung cao độ, để máy bay không người lái bị đâm nổ. Hà Nguyệt Sinh và Tà Hoa ở phía trước phụ trách dọn dẹp những dây leo màu xanh lục do đàn khỉ dị biến phóng ra, những dây leo này không giống với dây leo của đồng đồng, ngoại trừ những chiếc lá có đỉnh sắc bén như mũi tên, bản thân dây leo đều xanh bóng nhãn nhụi, không thể thay đổi. Đi thôi. Cả hai thành công đột phá điểm yếu, đứng lại hai bên trái phải, ngăn cách ở chỗ này, đợi Diệp Trường Minh dẫn đám người triệu ly nông đi qua, sau đó vừa đánh vừa rút lui, dưới sự che chở của máy bay không người lái của Điền Tề Thiếu cuối cùng cũng trốn thoát thành công, đuổi kịp đội ngũ phía trước. Mà sáu bóng người lưu lại thì bị đàn khỉ nhấn chìm trong rừng cây, chỉ có thể nghe thấy tiếng súng nổ truyền tới, nhưng khi đám người triệu ly nông càng đi càng xa, tiếng súng cũng dần yếu đi cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Khi đến là hai nhánh dị sát đội còn chưa tiến vào trung tâm của huyên đảo, lại chỉ còn lại 11 người tiếp tục lên đường. Còn đường phía sau so với Diệp Trường Minh tưởng tượng còn gian nan hơn, càng gần trung tâm huyên đảo cây cò càng rậm rạp, chen chúc nhau, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Điều quan trọng nhất là những thực vật này là vì tranh cướp lãnh địa và ánh mặt trời trên cành đã tiến hóa ra đủ các thứ. Không chỉ chống lại sự sinh trưởng và chiếm dụng không gian của những thực vật khác gần đó, mà cũng khiến cho tốc độ tiến lên của bọn họ không thể không chậm lại. Bố rong và trương á lập lao lên phía trước bởi vì tốc độ quá nhanh, không kịp né tránh, đồng phục tác chiến của bọn họ đã tạo ra nhiều vết cắt nhỏ, lớp ra bên trong cũng bị chảy xước, máu tươi phun ra tuy nhiên, do tác dụng của kim gen các vết thương hồi phục nhanh chóng. Như thế đã qua 10 phút sau, Diệp Trường Minh gọi hai người lại yêu cầu họ che chở cho Triệu Ly Nông ở giữa anh Tiến lên phía trước cầm đao mở đường cho mọi người. Trên đường đi cành lá cây và cỏ dại rơi xuống đất lối đi nhỏ hẹp mới trống trong rừng là để họ đi qua. Lúc đang đi tới thì phía trước thì có một tòa nhà bỏ hoang đổ sập chắn ngang cho nên bọn họ chỉ có thể tránh đi khi cúi đầu có thể nhìn thấy nhựa đường nát vụn trộn lẫn với đất có thể mơ hồ đoán được nơi đây từng có một con đường. À! Trên đường đi, ngụy Lệ đột nhiên hô lên. Sao vậy? Đỗ bán mai vốn dẫn cô ấy chạy, nhưng nghe thấy âm thanh thì bước chân chậm lại. ngụy Lệ xua tay, không muốn trễ nải hành trình, không sao chỉ là bị chảy sức thôi. Kết quả là khi cô ấy vừa dơ tay lên, Đỗ bán mai đã thấy cánh tay của cô ấy bị rạch ra, máu chảy đầm đìa. Đỗ bán mai theo bản năng dừng lại, vết thương của em cần lập tức xử lý. Mọi người trước sau đều dừng lại. Đỗ Bán Mai từ trong người lấy ra một cây kéo y tế, cắt mở ống tay áo của Ngụy Lệ, để lộ ra một vết thương dài mảnh trên cánh tay, bên trong còn cắm thêm vài chiếc gai nữa, có thể thấy gần nửa đoạn. Xảy ra chuyện gì? Diệp Trường Minh quay đầu lại hỏi. Đỗ Bán Mai lấy cái kẹp từ trong túi ra, rút ra một chiếc gai nhọn dài ít nhất bằng ngón tay từ bên trong vết thương của Ngụy Lệ, em ấy bị chảy xước. Ngụy Lệ không dám kêu to, chỉ có thể kìm nén tiếng thở dốc. Diệp Trường Minh cao mày, anh đi ở trước nhất, có thể nhìn rõ phạm vi thực vật và bụi cây bị chặt, chỉ cần độ bán mai không lệch khỏi vị trí của mình, Ngụy Lệ sẽ không bị thương. Độ bán mai đã rút ra ba chiếc gai đẫm máu từ cánh tay của Ngụy Lệ, không giống như dị sát đội mặc đồng phục tác chiến, quần áo cô ấy mặc không có bất kỳ năng lực phòng hộ nào, vì vậy thương thế kia không nhẹ. Chỉ cần phun nhân tố tăng trường thôi Ngụy Lệ nghe răng nói. Triệu ly nông cúi đầu nhìn mấy cái gai nhọn dính máu rơi trên mặt đất quay đầu nhìn lại, sau một khoảng cách cô mơ hồ nhìn thấy một cành cây đột ngột nhô ra, phía trước có một giọt máu nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất. Diệp Trường Minh nhìn theo ánh mắt của cô, lúc đi ngang qua tôi đã chặt những cành cây kia rồi. Triệu ly nông quay đầu lại ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời bột miệng nói thực vật dị biến. Thực vật dị biến mới sẽ nhanh chóng sinh trường ra cành lần nữa. Mọi người lập tức rời đi. Diệp Trường Minh trầm giọng nói, nơi này không thích hợp để ở lâu dài. Tuy nhiên, vẫn là chậm một bước, dường như có cái gì đó đã bị kinh động. Cành cây bụi rậm xung quanh đột nhiên đung đưa, không có gió, con đường vốn vừa mới mở ra đột nhiên bị bao vây. Vô số lá chết màu xanh hình bầu dục hẹp dài, mọc đối nhau thò ra ngoài, ở hai bên gân giữa của lá chết có mọc gai hình móc câu, chưa kể thân và cành cũng bao phủ gai dày đặc. Chính bọn chúng đã sước cánh tay của Ngụy Lệ. Đây là lưỡng diện châm họ cửu Lý Hương, lưỡng diện châm tên tiếng Hán của cây sưng. Ngay khi ở khoảng cách gần, triệu ly nông đã có thể nhìn rõ ràng, lập tức nhận ra loài thực vật này với những chiếc gai ở hai mặt trước và sau của chiếc lá. tiêu lá tre cũng cùng họ cửu Lý Hương, cũng có gai trên lá nhưng hai loại này rất dễ phân biệt cây lưỡng diện châm không có lá cánh, nhưng cô rất ngạc nhiên không biết ở huyên đảo lại có cây lưỡng diện châm. Do môi trường địa lý của huyên đảo nên ít có lưỡng diện châm. Trước đây, một nghiên cứu viên đã mang lá lưỡng diện châm đến Nguyên Đảo và chồng chúng giang tập bên cạnh cô giống như biết được sự nghi ngờ của Triệu Ly Nông, giải thích anh nhớ tới bởi vì do hoàn cảnh môi trường không thích hợp đã chết hơn phân nửa. Xem ra có cây này là gốc lưỡng diện châm sống sót năm đó cũng phát sinh rất nhiều dị biến. Những người trong đội số không theo bản năng cảm nhận được cảm giác một ngạt. Bang, tả hoa đã không nhịn được nổ súng bắt chúng một cành lá lưỡng diện châm. Đạn dược của tà hoa có thể giết chết thực vật dị biến cấp A, mà những cây lưỡng diện châm này ngoại trừ cành bị bắn gãy vẫn chưa từng dừng lại. Cây lưỡng diện châm dị biến này thật sự là cấp S. Có lẽ Diệp Trường Minh đã vô tình cắt đứt cành cây lưỡng diện châm, đánh thức thực vật dị biến, hoặc có thể cành cây lưỡng diện châm đã thức tỉnh sau khi nếm máu của ngụy lệ. tóm lại, mọi người lại bị vây nhốt. Cả một vùng trời vang lên tiếng cành cây gãy răng rắc những cành lá lưỡng diện châm không ngừng tiến lại gần, những cành lá khác cả đường đều bị chúng bẻ gãy, những chiếc lá xanh mượt như nhung phản chiếu ánh nắng, gai nhọn ở giữa gân lá lại lóe lên ánh sáng lạnh. Bọn chúng tiếp tục xuống lại và quấn chặt một lúc sau, hai bức tường châm hiện ra, đè ép vào chính giữa. Mọi người tăng tốc và lao về phía trước, cố gắng thoát khỏi phạm vi của bức tường châm trước. Chỉ là thực vật dị biến cấp A trở lên chiếm cứ phạm vi quá rộng, chưa bao giờ trốn thoát khỏi phạm vi công kích của lưỡng diện châm, thậm chí hai bên hình thành bức tường châm cũng không ngừng bành trướng về phía trước, nhanh chóng thu hẹp con đường thành một con đường mòn chỉ có thể một người đi qua, thậm chí còn tiếp tục co rút lại. Có thể nghe thấy tiếng cành lá xào sạc không ngừng, cảm giác khủng hoảng bao trùm xung quanh mọi người. Thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy... Tất cả mọi người sẽ bị bức tường châm đâm xuyên qua và nghiền nát thành thịt nát bức chân của Diệp Trường Minh hơi chậm lại, dùng thanh đao cắt mở bức tường châm đang thu hẹp trước mặt mình, những chiếc gai hai bên đã bị tách ra, nhưng phía sau bức tường lại có những chiếc gai mới. Không ai biết bức tường châm dày bao nhiêu tất cả những gì họ biết là bất kể nó bị cắt bao nhiêu, bức tường châm dường như không bao giờ bị cắt qua thậm chí còn đang áp sát. Tả hoa ném một cây côn sắt quân dụng ra, nỗ lực chống đỡ bức tường châm đang chen chúc ở hai bên đường, để tạo ra một khoảng trống nhỏ để di chuyển. Đáng tiếc sức mạnh của bức tường châm không yếu hơn cơ quan tường đá cây côn sắt liên tục bị uốn cong dưới tác dụng của lực con đường do đội trưởng mở ra miễn cưỡng chỉ vừa đủ cho một người. Em đến đây, Diệp Trường Minh nghiêng người, đồng tử nheo lại đao xoay quanh cổ tay, chém đứt một mảng lớn bức tường châm bên cạnh vươn tay kéo triệu ly nông từ phía sau. Rốt cuộc bức tường châm không phải là một vật thể chết cứng ngắc mà là một loài thực vật dị biến có sinh mạnh. Khi anh mạnh mẽ cắt bỏ một phần lớn của bức tường châm, những cái gai ban đầu được quấn vào nhau đột nhiên di chuyển, một cành lá đột nhiên nhô ra khỏi bức tường, mạnh mẽ hướng về phía triệu ly nông. Diệp Trường Minh đem người kéo đến bên cạnh dơ tay lên bảo vệ đầu của triệu ly nông, cánh tay không mảnh vải che chắn của anh bị kim sắc dày đặc đâm vào, máu tươi chảy đầm đìa. Nó giống như một tín hiệu, những cành lưỡng diện châm trên bức tường châm lần lượt lao tới, vươn dài bất ngờ tấn công mọi người, không ai biết một cây lưỡng diện châm sẽ đột ngột xuất hiện ở đâu trong khoảnh khắc một nhóm người trên người có mang súng bắt đầu tấn công. Diệp Trường Minh mặt không cảm xúc chặt đứt hai cành của cây lưỡng diện châm, hỏi có bao nhiêu lựu đạn. Còn có khoảng 20 quả hoàng thiên nói, mang theo một cái túi trang bị lớn. Tôi cũng còn 5 quả độ bán mai hết lên. Chiếc hộp trên vai Đồng Hưng đã rơi xuống đất từ lâu, Đồng Hưng dùng súng trong tay bắn vào cành cây lưỡng diện châm đang đến gần, đội trưởng em có 6 quả. Những người còn lại không có nhiều hơn 5 quả. Hoàng Thiên, ném cho tôi 10 quả diệp trường minh nói. Hoàng Thiên ngay lập tức lấy từ trong ba lô ra một hộp chứa đầy lựu đạn, cố gắng tiếp cận phía trước, sau đó ném chiếc hộp về phía Diệp Trường Minh, trong quá trình này, Hoàng Thiên đã bị lá lưỡng diện châm đâm vào ngực và xương sườn, nhưng Hoàng Thiên đã không dừng lại, cắn răng ổn định cánh tay, ném hộp chứa lựu đạn tới. Diệp Trường Minh tiếp lấy cái hộp, mở ra lấy ra hai quả, sau đó nhét cái hộp vào trong ngực Triệu Ly Nông, "Cầm giúp tôi." Cái hộp không nhẹ, Triệu Ly Nông hai tay cầm lấy liền cảm thấy chỉ xuống, sau đó ôm chặt lấy cái hộp. Diệp Trường Minh dùng đao chém mở bức tường châm bao quanh trong nháy mắt tháo khóa ra, ném một quả lựu đạn vào. Oanh, một tiếng nổ nặng nề đột nhiên phát ra từ bức tường châm phía trước. Dựa vào quả lựu đạn, phía trước đã bị nổ tung ở khoảng cách 100 mét. Theo sát, Diệp Trường Minh dẫn Triệu Ly Nông đi trước một bước còn chưa tới gần bức tường châm, anh lại ném một quả lựu đạn tạo ra kẽ hở để bọn họ tiến lên. Từng quả từng quả một cho đến khi anh xoay người, lấy ra hai quả lựu đạn cuối cùng từ chiếc hộp trong tay triệu ly nông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó có thể nổ tung không? Triệu ly nông lo lắng hỏi anh, bức tường lưỡng diện châm hình thành dường như dài vô tận thực vật dị biến cấp S không dễ đối phó e rằng dùng lượng lựu đạn này cũng không đối phó được. Triệu ly nông thật sự muốn có thể chiếm lấy ý thức của thực vật dị biến đẳng cấp cao, giống như mình đã từng làm trong thế giới rừng cây lúc trước cuối cùng có thể điều khiển bọn chúng để thực vật dị biến ngừng tấn công. Nhưng cố tình đến bây giờ cô vẫn không cảm thấy gì. Lần tiêm thuốc loãng này ở nồng độ cao hơn, không chỉ khiến giọng nói vang vẳng bên tai triệu ly nông biến mất mà còn khiến cô hoàn toàn không thể phát sinh thần giao cách cảm với loài thực vật dị biến. Nơi này cách nơi em muốn đến không xa diệp trường minh dự định lết cũng phải lết đến phòng thí nghiệm hạt nhân của huyên đảo anh muốn đưa triệu ly nông đến nơi cô muốn đến. Lưỡng diện châm dị biến cấp S mạnh hơn liễu dũ dị biến ở căn cư số 8 hơn nữa phạm vi công kích không ngừng thu hẹp lại, không gian di chuyển của mọi người đều thu hẹp, không có cách nào trốn thoát cho nên bọn họ chỉ có thể cầm cự trước. Ấm, với một tiếng nổ mạnh vang lên, Hà Nguyệt Sinh cuối cùng cũng hưng phấn nói xuyên qua bụi lá nát bét tiểu triệu phòng thí nghiệm huyên đảo ở đây Nó ở ngay phía trước, triệu ly nông nheo mắt cố gắng nhìn cách đó không xa trong làn khói xám quả nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nhà màu trắng. Nhưng vào lúc này, mấy viên lựu đạn công kích lại để cho dị biến lưỡng diện châm châm càng thêm cuồng nộ kim thường co rút lại càng nhanh. Diệp Trường Minh một lần nữa điều chỉnh thứ tự của đội khi bức tường châm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục xiết chặt nghiêm tĩnh thủy, Hà Nguyệt Sinh, Kỳ Lão, Đồng Hưng và Ngụy Lệ bị đẩy lên phía trước. Một số người đã tận dụng tình hình để thoát ra khỏi vòng vây của bức tường châm tiếp cận tòa nhà màu trắng. Năm tháng trôi qua đi các tòa nhà khác trên viên đảo đã sụp đổ, hóa thành một phần của đất nhưng do vật liệu xây dựng đặc biệt của trung tâm thí nghiệm các tòa nhà hoàn chỉnh vẫn có thể được bảo tồn hơn một nửa. Độ bán ngoài đưa tay tóm lấy tả hoa đang ở phía sau, ngay khi tả hoa ra khỏi bức tường châm, mọi người đều cảm thấy một cảm giác một ngạt và ớn lạnh. Lưỡng diện châm dị biến cấp S này hoàn toàn thức giận. Lối vào ở đó, Hà Nguyệt Sinh tìm thấy cánh cửa dẫn đến lối vào của trung tâm thí nghiệm thư giữa những tòa nhà đã sụp đổ một nửa. Tôi có thể không có cách nào cùng em đi tìm bức tường hoa kỳ ánh mắt của Diệp Trường Minh rơi vào túi áo bên phải của triệu ly nông, sơ đao lên chặn lưỡng diện châm đuổi theo. Những chiếc gai sắc nhọn trên gân lá xanh hình bầu dục dài và hẹp đâm vào mặt đao, phát ra tiếng canh khi Diệp Trường Minh di chuyển thanh đao âm thanh cào của lưỡi câu cào vào mặt đao nghe đinh tai nhức óc. Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm thật sâu vào triệu ly nông một hồi, mở lòng bàn tay của cô ra trên lòng bàn tay vẽ vài nét qua loa, bức tường hoa ở gần đây. Anh nói cho cô nghe những dấu hiệu địa hình gồ ghê mà anh thoáng thấy khi đi ngang qua. Còn những chuyện khác không nhắc lại nữa. Diệp Trường Minh chỉ đẩy cô về phía trước, em đi vào trước đi, Hà Nguyệt Sinh đã từng tới nơi này, cậu ta hẳn là biết đường đi. Lưỡng diện châm dị biến cấp S này sẽ không dễ dàng buông tay, bọn họ phải ở bên ngoài, ngăn cản, hấp dẫn sự chú ý của nó. Tiểu Triệu, Hà Nguyệt sinh ấn cửa để người khác vào trước, gọi Triệu Ly Nông ở phía sau. Triệu Ly Nông quay đầu lại nhìn Diệp Trường Minh tôi cầm USB thì liền đi ra. Đừng lo lắng cho chúng tôi Diệp Trường Minh đột nhiên cười với cô, khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị lại dịu dàng đến không ngờ, làm chuyện em muốn làm đi. Triệu ly nông xoay người chạy về phía Hà Nguyệt Sinh, gió thổi ngang qua tay, trái tim cô dần ổn định lại cô chỉ có một mục tiêu tìm chiếc USB của giáo sư và tìm ra cách điều chế huyết thanh. Cô có linh cảm rằng có lẽ sự thật nằm trong đó. Dầm, khi cánh cửa nặng nề đóng lại, đôi mắt của một vài người bước vào đột nhiên chìm vào bóng tối. Lạch cạch, một tiếng bật lửa vang lên trong bóng tối, gương mặt Ngụy Lệ hiện ra sau ngọn lửa, vui mừng nói tôi có mang theo một chiếc bật lửa. Một chùm đèn pin sáng khác được bật lên, chiếu sáng ngọn lửa hoàn toàn không nổi bật. Đồng hương vác trên vai một hộp dụng cụ, một tay cầm đèn pin, tôi có cái này. Triệu ly nông bật chức năng chiếu sáng trên quang não, nó không đặc biệt sáng nhưng cũng đủ để soi sáng con đường dưới chân. Tôi nhớ ở đây có thiết bị cung cấp năng lượng khẩn cấp, nếu nó không bị hỏng thì vẫn có thể sử dụng được giang tay chống gậy nói, đi đến bức tường bên cạnh chạm vào công tắc nhấn vài lần, phát hiện không có tác dụng. Nửa tòa nhà này đã sụp đổ thiết bị có lẽ đã hỏng Hà Nguyệt Sinh đi ở phía trước và dẫn họ vào còn một khoảng cách để đến nơi đặt khoang đông lạnh chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Phạm vi của trung tâm thí nghiệm cũng không nhỏ, đầu tiên bọn họ đi qua một con đường hoàn toàn tối đen, sau đó đi vòng qua căn nhà đầu tiên cuối cùng trước mắt cũng sáng lên. Bên kia là chính là phòng thí nghiệm hạt nhân giang tập chỉ vào tòa nhà hình tròn lớn nhất, trong mắt hiện lên hoài niệm ông ta đã lâu không tới nơi này, còn tưởng rằng trong trí nhớ phòng thí nghiệm hạt nhân đã sớm mơ hồ, không nghĩ tới có thể nhớ tới ngay lập tức. Triệu ly nông nhìn tòa nhà xa lạ cô chưa bao giờ có ký ức về uyên đảo. Khi Hà Nguyệt Sinh và những người khác đi vòng qua bức tường bị phá vỡ, đi về phía tòa nhà hình tròn lớn nhất, cô không thể không quay đầu nhìn lại, cô có thể nhìn thấy rõ ràng lưỡng diện châm xoắn trên bầu trời ở phía xa, không biết mấy người dịp đội trưởng thế nào rồi. Đi thôi nghiêm tĩnh Thủy nhắc nhở triệu ly nông. Có nhiều loại rêu và cỏ dại mọc trên những bức tường đổ nát ở giữa, nghiêm tĩnh Thủy sợ rằng trong trường hợp bất ngờ sẽ xuất hiện những loài thực vật dị biến cho nên càng thêm thận trọng. Cửa của phòng thí nghiệm hạt nhân đã bị phá hủy, bọn họ đứng bên ngoài nhìn vào trong bóng tối tự hồ có một con quái vật đang há to mồm im lặng chờ đợi con mồi lao vào lưới. Cầu cộc. Hà Nguyệt Sinh không chút do dự bước vào, Ngụy Lệ nhìn thấy cũng nhanh chóng đổi theo sau triệu ly nông một tay đỡ Giang Tập bước vào tòa nhà thí nghiệm xa lạ này. Giang Tập nhấn công tắc trên tường một lần nữa, lần này, đèn trong sảnh và hành lang lần lượt bật sáng, cả tòa nhà dường như cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi vừa mới nói, nơi này có nguồn năng lượng khẩn cấp có thể dùng rất lâu giang tập tóc trắng bởi vì một đường bôn ba mà rối tung, nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra một nụ cười hoài niệm Sau khi Hà Nguyệt Sinh nhìn xung quanh cậu chỉ vào trong. Giang tập biết rất ít về tầng hầm của phòng thí nghiệm. Khi uyên đảo thành lập phòng thí nghiệm hạt nhân, theo lý không thể nào xây dựng được phòng thí nghiệm dưới lòng đất bởi vì đây là một hòn đảo có người nói trong ấn tượng của tất cả các nghiên cứu viên đều là phòng thí nghiệm ở phía trên. Lần đó tôi không biết mật khẩu Hà Nguyệt Sinh dẫn mấy người đến thang máy ở góc đại sảnh cho nên tôi dùng một số thủ đoạn khác thường. Ngụy lệ thăm dò vào thang máy thấy toàn bộ tầng đã biến mất chỉ còn lại một cái hố đen kịt. Trừ phi phá tầng thang máy mới đi xuống được Hà Nguyệt Sinh ho khan một tiếng giải thích trong bàn thảo chỉ nói đối tượng thí nghiệm số không ở trong tầng hầm phòng thí nghiệm lại không biết mật khẩu thang máy cho nên cậu chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực. Năm đó, Diệp Trường Minh đang ở trong phòng tài liệu tầng trên, may mắn là cửa ra vào và cửa sổ của phòng thí nghiệm đều được cách âm tốt nên không bị phát hiện. Đi xuống đi Triệu Ly Nông nói. Hà Nguyệt sinh nghe vậy, cậu liền trộp lấy ngụy Lệ, người vẫn đang ló đầu nhìn xuống, trực tiếp nhảy xuống. Triệu Ly Nông được nghiêm tĩnh thủy dẫn theo, đồng hưng một tay mang giang tập nhảy xuống. Trần mấy người vừa đáp xuống đất, bọn họ đi về phía trước vài bước đèn tự động bật sáng, ánh sáng mạnh đến chói mắt ngoại trừ Hà Nguyệt Sinh có kinh nghiệm nheo mắt trước, những người khác đều vô thức đưa tay lên che mắt. Trái ngược với tưởng tượng của bọn họ, tầng hầm phòng thí nghiệm rất lớn, không chỉ có một gian phòng, hai bên còn có các loại gian phòng, trên cửa còn mơ hồ có mấy chữ, ở giữa có một cầu thang kim loại màu vàng hướng xuống dưới. Từ nơi này đi xuống đi, trong cùng chính giữa là nơi tôi tìm được cậu Hà Nguyệt Sinh chỉ cầu thang. Ngụy Lễ chịu không nổi nữa, vội vàng chạy tới, đang định đi xuống cầu thang, còn chưa đi xuống đột nhiên dừng lại, chậm rãi lùi lại. Làm sao vậy? Hà Nguyệt sinh tiến lên hỏi, cúi đầu nhìn xuống, lập tức chửi bậy. Chỉ thấy khu vực vốn trống chảy phía dưới, giờ khắp này là mấy chục quái vật hình người. Nói chính xác hơn, hẳn là con người bị thực vật dị biến ký sinh, cuốn lấy không xương chính là dễ cành, lá của các loại thực vật dị biến, thậm chí có nhánh mọc ra từ đại não phía trên, có quái vật khom lưng ngồi trồm hổm trên mặt đất, động tác tư thái đều giống như động vật. Triệu ly nông ngẩn đầu, phía trên còn có. Nền móng bên trên có một ít quái vật hình người bò lổm ngổm. mặc dù thực vật dị biến từ tay chân chui ra, leo lên trần nhà, nhưng hình dạng của chúng lại giống thần lằn hơn. Những thứ này phần lớn là thực vật trộn lẫn gen động vật chiếm giữ thân thể giang tập đoán. Lúc trước tôi tới đây, nơi này không có những thứ này Hà Nguyệt sinh miến giang nói, thật vất vả mới đến được đây, vẫn là có trở ngại. Bởi vì tầng thang máy hỏng nghiêm tĩnh thủy chỉ lên trên cho nên bọn chúng mới có cơ hội đi vào. Đồng hương lấy từ trong túi ra quả pháo sáng, dùng sức ném nó về phía góc dưới, cố gắng thu hút sự chú ý của bọn chúng, nhưng những con quái vật hình người chỉ quay đầu lại nhìn, sau đó mất hứng thú trước sau vẫn nán lại ở giữa cánh cửa trước. Bọn chúng sẽ không tấn công con người chứ? Ngụy Lệ hỏi với hy vọng mong manh, nghiêm tĩnh thủy đưa mắt đào qua nước miếng chảy ra giữa hàm răng sắc nhọn của những quái vật hình người đó chỉ cảm thấy có khả năng đó sao? Không có khả năng Ngụy Lệ lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy mình quá lạc quan. Hà Nguyệt Sinh nói cửa phòng thí nghiệm đó vẫn đóng bên trong hẳn không có gì khác. Cậu báo một dãy số rồi nói với Triệu Ly Nông mật khẩu của cánh cửa này giống với mật khẩu của chiếc hộp bàn thảo, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cậu vào trước đi. Vài người ngập ngừng thăm dò đi xuống cầu thang màu vàng. Ban đầu quái vật phía dưới chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ, khi bọn họ xuống cầu thang tiến đến cánh cửa ở giữa quái vật bất ngờ phát động công kích. Mẹ kiếp mẹ kiếp! Ngụy Lệ nhìn những con quái vật không chậm hơn nghiêm tĩnh thủy và Hà Nguyệt Sinh này. Vội vàng móc tiểu hoàng kê từ trong túi da tiểu lệ cắn chúng đi. Đồng Hưng dùng chiếc hộp trên vai đập vào quái vật hình người đang đến gần kỳ lão, nghiên cứu viên tiểu triệu đến đây. Anh ta mở đường phía trước, Hà Nguyệt sinh và nghiêm tĩnh thủy ở hai bên trái phải chặn những con quái vật hình người khác đang đuổi theo. Tiểu lệ đã phồng lên rất nhiều cao hơn con người, nỗ lực cắn mồ quái vật nhưng những con quái vật hình người này linh hoạt hơn nhiều so với chuột dị biến, thậm chí một con quái vật hình người nằm trên trần nhà nhảy xuống, cào vào lưng khiến nó bị thương. Chíp, tiểu hoàng kê đập cánh và hạ gục một con quái vật hình người, nó lắc lư dữ dội cố gắng hắt con quái vật hình người trên lưng xuống nhưng vội. Ngụy Lệ rút súng ra, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng kê một lúc lâu cuối cùng đã nổ một phát súng. Bang. Bắn chúng vào cánh tay của con quái vật hình người trên lưng tiểu hoàng kê. Tin tốt là con quái vật hình người này không còn làm hại tiểu hoàng kê nữa. Tin xấu là nó đang đi về phía Ngụy Lệ. Lỏng bàn tay Ngụy Lệ đầy mồ hôi lạnh trong lòng thầm niệm khẩu quyết mà mẹ dậy khi bắn súng. Bắn vào con quái vật hình người đáng tiếc vì quá căng thẳng cho nên căn bản không thấy rõ bóng dáng của con quái vật đang lao tới. Viên đạn bắn đi ra ngoài trượt mất tiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật đã đến gần, hất văng khẩu súng của cô ấy bằng một móng vuốt, rồi đâm tới cái cổ của Ngụy Lệ. Cẩn thận, nghiêm tĩnh Thủy chạy tới kéo cô ấy ra sau, đá ngược khẩu súng trên mặt đất tay kia nhắm súng vào đầu con quái vật hình người. Tuy nhiên, đầu của con quái vật hình người đã bị út ra từ lâu, ngoại trừ trì hoãn sự công kích của nó, căn bản không có cách nào giết chết nó. Ở phía bên kia, Đồng Hưng dẫn Triệu Ly Nông và Kỳ Lão đến cửa phòng ở giữa. Triệu Ly Nông nhanh chóng nhập mật khẩu cánh cửa mở ra ngay lập tức. Đồng Hương dẫn kỳ lão vào Triệu Ly Nông đi theo vào anh ta ấn cửa và hét với Ngụy Lệ đang cúi xuống nhặt súng bên ngoài Ngụy Lệ vào đi. Ngụy Lệ chạy tới nhìn cô một chút rồi lại quay đầu nhìn Hà Nguyệt Sinh và nghiêm tĩnh thủy đang chiến đấu bên ngoài còn có Tiểu Hoàng Kê đang cố gắng xua đuổi con quái vật hình người. Cuối cùng cô ấy nhấc cái chân đã bước vào bước ra ngoài. lắc đầu tôi sẽ ở lại đây để giúp đỡ bắn hết đạn thì tôi lại vào. Tiểu Triệu. Giang Tập ở phía sau đang gọi Triệu Ly Nông, "Được chị nhớ kỹ mật khẩu Triệu Ly Nông buông cửa ra, nhìn Ngụy Lệ biến mất ở ngoài cửa." "Đây có phải là Khoang Đông Lạnh không?" Giang Tập chống gậy, trong khi nhìn Khoang Đông Lạnh bị hỏng ở giữa thì hỏi. "Phòng thí nghiệm này rộng khoảng 140 mét vuông, bên trong chất đầy các loại thiết bị, các thiết bị đều phủ một lớp bụi dày, lớp bụi trên Khoang Đông Lạnh ở giữa lại mỏng hơn một chút, có lẽ là do Hà Nguyệt Sinh đã chạm vào trước đó." Triệu ly nông nhanh chóng đi vòng quanh khoang, dừng lại ở góc dưới bên phải quả nhiên cô nhìn thấy bên dưới là một chiếc USB màu xanh đậm quen thuộc cô vươn tay lấy nó, nhưng một lúc vẫn không lấy ra được. Đồng hưng đặt hộp công cụ trên vai xuống, dùng cả hai tay nâng một đầu của khoang đông lạnh lên để cô có thể lấy USB ra. Triệu ly nông thành công lấy USB ra, ngẩn đầu lên và nói với đồng hưng, phiền anh xem có thể khôi phục tín hiệu ở đây không tôi sẽ gửi nội dung của USB này đi. Ngay cả khi họ lấy được ổ flash USB, họ cũng không nhất định có thể sống sót thoát ra ngoài, biện pháp cuối cùng là gửi nội dung bên trong đi. Đồng Hưng gật đầu tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trước khi đến đây, anh ta đã có hiểu biết đại khái về nơi này, biết viên đảo vẫn còn sóng tín hiệu cũ, tất cả những gì anh ta phải làm là sửa chữa sóng hiệu này kết nối với trạm tín hiệu cũ ở căn cứ Trung ương. Đồng Hưng mở hộp dụng cụ, nhìn xung quanh, cuối cùng tìm thấy một góc bắt đầu kết nối lại tín hiệu. Ở đây có máy tính sách tay Giang tập đi tới trước mặt bàn, thổi phủi bụi trên bàn, mở máy tính lên, phát hiện vẫn đang mở, cúi người nhìn ổ điện dưới bàn, kinh ngạc nói, nó vẫn được kết nối với nguồn điện. Máy tính của giáo sư, Triệu Ly nông cầm một chiếc USB đi tới và hỏi. Ừ Giang tập nhập mật khẩu mở nguồn, vẫn là mật khẩu ban đầu của giáo sư. Không có gì trên giao diện máy tính, sạch sẽ như một máy tính mới. Muốn xem bên trong có gì không? Giang Tập chỉ vào USB trong tay cô rồi hỏi. Triệu Ly nông gật đầu, cắm USB vào máy tính. Giang Tập nhấp vào ổ USB, trong thư mục chỉ có hai tập con, một là video và một là thư mục khác, cả hai đều yêu cầu mật khẩu. Ông ta đã nhập mấy lần, toàn bộ đều bị lỗi. Giang Tập cau mày, thậm chí ông ta đã thử sử dụng mật khẩu vừa rồi để mở cửa, nhưng vẫn không giúp được gì. Sư Huynh, để em thử xem Triệu Ly Nông nói cô thử hai lần cuối cùng nhớ ra một chuyện, nhập một dãy số quả nhiên mở khóa thành công một tập con. Đây là mật khẩu gì? Giang tập hỏi cô, thời điểm em học lớp chuyên ngành đầu tiên của giáo sư khi còn là sinh viên đại học Triệu Ly Nông trả lời. Trước đây giáo sư luôn thích nhắc đến đôi mắt sắc bén của mình, vì vậy từ trong đám người nhìn chúng Triệu Ly Nông. Giang tập cười khổ, không biết giáo sư còn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp thầy khi còn là sinh viên đại học hay không? Nhớ rõ Triệu Ly Nông nói, giáo sư nói qua trí nhớ của thầy vẫn luôn rất tốt. Không ai trong số những người có thể đứng đầu trong lĩnh vực của bọn họ lại có trí nhớ kém. Trong khi nói Triệu Ly Nông đã nhấp vào video trong thư mục. Hình ảnh trong nháy mắt thay đổi, trên màn hình lộ ra dáng vẻ của một ông lão nho nhã quần áo giản dị, tóc bạc trắng, ánh mắt thoạt nhìn sắc bén. Nhưng khi nhìn vào camera lại trở nên dịu dàng, tiểu triệu, rốt cuộc trò cũng tỉnh rồi sao. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com Chương 194, cảm ứng. Câu này hàm chưa quá nhiều ý nghĩa. Triệu Ly Nông giật mình, theo bản năng tạm dừng, quay sang nhìn sư huynh bên cạnh. Tiếp tục xem đi Giang tập vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy cánh tay cô em nên biết chân tướng. Triệu Ly Nông hiếm khi do dự, sư huynh cùng Triệu Phong Hòa đều xác nhận năm đó cô đã xảy ra chuyện, không khác gì đã chết hiện tại cầu đầu tiên trong video do giáo sư lưu lại đã khẳng định cuối cùng cô đã tỉnh. Rõ ràng có một vấn đề gì đó đã xảy ra. Trong một khoảnh khắc cô không muốn lật đổ hình tượng của giáo sư trong lòng mình. Xem tiếp giang tập trực tiếp đầy bàn tay của Triệu Ly Nông đặt trên bàn phím, bấm tiếp tục phát. Màn hình lại bắt đầu chuyển động, Triệu Khiên Minh trong video so với trong ấn tượng của Triệu Ly Nông già nua hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn quắc thước như cũ, rõ ràng đã đặc biệt chăm sóc mái tóc của mình. Giáo sư trong ký ức của Triệu Ly Nông, bình thường khi làm việc đều là tự do, bay theo gió tự nhiên. Quác thước tinh nhanh, mạnh khỏe, dồi dào sức lực tuy đã cao tuổi. Hôm nay là năm dị biến thứ 5, ngày 12 tháng 6. Nếu như cho có thể xem video này, có nghĩa là thầy đã không còn nữa có lẽ trò đã biết dị biến là gì, có thể cũng không biết Triệu Khiên Minh đưa tay điều chỉnh máy quay vài lần, hình ảnh lắc lư, nhắm vào khoang đông lạnh phía sau ông, cười nói, bất quá hiện bay bây giờ trò vẫn nằm đó. Triệu Ly Nông cũng nở nụ cười theo ông lão trong video. Giáo sư ở đây trước nói với trò lời xin lỗi trong video Triệu Khiên Minh đột nhiên nói, thầy vẫn luôn suy thư, năm đó bước trò lưu lại có phải là việc làm đúng đắn hay không? Triệu Ly nông ngẩn ra, nụ cười trên khuôn mặt nhạt đi cô lặng lẽ nhìn người giáo sư của mình. Theo tốc độ mở rộng nhanh chóng của con người, công nghiệp hóa ngày càng cao, vô số loài động thực vật đã tuyệt chủng hoặc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong những năm gần đây, loài người đã ít nhiều thức tỉnh và có ý thức sửa chữa loại hành vi tùy ý xâm phạm bừa bãi vào các khu vực tự nhiên này. Triệu khiên minh ở màn hình trước mặt âm thầm thở dài, đáng tiếc đã quá muộn có người phát hiện ra một số loài thực vật bắt đầu có những biến hóa dị thường. Sự biến hóa dị thường này rất nguy hiểm, có thể đột ngột gây ra thương vong nghiêm trọng. May mắn thay, số lượng rất ít ỏi, lại xuất hiện ở những khu vực hẻo lánh không có người ở, nhưng rất nhanh chúng tôi đã ý thức được trái đất đang tiến hóa trở nên thích hợp hơn cho thực vật sinh trưởng, nếu cứ tiếp tục phát triển như thế tương lai sẽ phát sinh chiến tranh. Trận chiến vì sự sống còn giữa con người và thực vật. Thế là một hạng mục tuyệt mật bắt đầu được chuẩn bị từ trước, một số trường đại học hàng đầu đã bí mật lên kế hoạch đào tạo và tuyển chọn những chuyên gia nông học ưu tú nhất, để tương lai sau này có thể cùng tồn tại với thực vật dị biến. Triệu Khiên Minh nói, khi trò nhập học lần đó, hạng mục này đã triển khai được 10 năm, khi đó từ trong tay của thầy có 13 nghiên cứu sinh tiến sĩ đã tốt nghiệp thành công, 13 người này đã trải qua nhiều lần đánh giá cuối cùng chỉ có một người đủ tiêu chuẩn để tiến vào hạng mục. Còn lại là sư huynh sư thì của trò vẫn còn chưa tốt nghiệp, tạm thời không nhắc tới. Hạng mục này tiêu hao lượng tài nguyên rất lớn, tất cả đều phải vì chúng ta mở ra con đường trước. Hàng năm, sẽ có nhân viên đặc biệt chuyên sàng lọc những học sinh cao trung chúng tuyển hợp lệ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, tổng hợp các tố chất về bối cảnh, chỉ số thông minh và các năng lực phản ứng khẩn cấp sau mấy vòng đánh giá cuối cùng chỉ có 10 ứng cử viên đủ điều kiện, một nửa trong số họ đã đăng ký một chuyên ngành không liên quan gì đến nông học trò là một trong số đó. Bởi vì thành tích của trò rất cao chúng tôi chỉ có thể nâng điểm chuyên ngành của trò. Sau đó chuyển trò đến học viện nông học Triệu Khiên Minh nói, trong khoảng thời gian này, chỉ cần trò từ bỏ báo cáo nhập học, văn phòng tuyển sinh sẽ gọi điện thoại để cho trò đăng ký lại nguyện vọng một có ba người tình nguyện học lại cũng không đi chuyên ngành nông học, sau đó thì được đăng ký lại. Nhưng Triệu Ly Nông đã không chọn học lại, cô chọn báo cáo nhập học. Vị trí tỉnh nơi Triệu Ly Nông ở có rất ít thí sinh trúng tuyển điểm cao, lúc này chỉ cần động tay động chân một chút, lúc đó mọi người đều cho rằng cô không may mắn. Cố chấp mang theo trò thầy đã hối hận qua hai lần Triệu Khiên Minh nói. Chẳng qua ai cũng không nghĩ tới Triệu Ly Nông sở dĩ nguyện ý nhập học là bởi vì còn có cơ hội truyền ngành, nhưng bọn họ đã lãng phí nhiều tâm sức như vậy, không thể dễ dàng để cô rời đi. Lần kia tay của trò suýt chút nữa gãy thầy sớm đã cung cấp trên trao đổi trước đồng ý cho trò truyền chuyên ngành, nhưng trò vẫn không rời đi. Còn có một lần trò xảy ra chuyện ngày ấy ông lão trong video cười khổ trò nói sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm thầy biết trò là bị ảnh hưởng do cha mẹ trong nhà bị bệnh thật lòng không phải không muốn ở lại. Vì vậy trước để cho trò tạm hoãn tốt nghiệp thầy đã sắp xếp người đi đón cha mẹ của trò, đồng thời chuẩn bị phương án trị liệu tốt nhất, không ngờ trò đột một có chuyện. Giang tập quay đầu nhìn triệu ly nông, cha mẹ của em bị bệnh sao? Bọn họ chưa bao giờ nghe nói về sự việc này, năm đó nhìn thấy cha mẹ của Triệu Ly nông gầy gò và xanh sao, còn tưởng rằng đó là nỗi đau mất con gái của họ, bây giờ nghĩ lại, sau vài ngày cũng không thể gầy như vậy. Triệu Ly nông cụp mắt xuống, lúc đầu cô không nói với bất kỳ ai, sau khi cha mẹ lần lượt mắc bệnh kiên quyết cầm cự không đi kiểm tra sức khỏe, chờ đến khi cô phát hiện được manh mối đưa bọn họ đi kiểm tra sức khỏe đã ở trong thời kỳ cuối, gia đình cần tiền chạy chữa cô không thể là cô sinh viên vùi đầu vào đồng ruộng được nữa. Năm ngoái bọn họ đã rời đi rồi chịu khiên Minh trong video nói, trước khi đi thầy đã nói cho bọn họ biết, cho có thể có cơ hội tỉnh lại, bọn họ rất vui vẻ. Vào tháng 3 năm dị biến thứ 2. Thầy vô tình phát hiện khoang đông lạnh của trò đã bị hỏng, vốn chuẩn bị xong chuyện mai tắng thì phát hiện trò vẫn còn nhịp tim rất yếu, sau khi kiểm tra thì xác nhận trò vẫn còn sống chịu khiên minh cười nói, trước khi dị biến, sư thì của trò còn đặc biệt mang hoa hồng cầu vùng mà trò đã dưỡng đem đến đây, để nó ở cùng với trò, khi đó chúng tôi đều nghĩ rằng trò sẽ vĩnh viễn ở lại khoang đông lạnh. Ban đầu chúng tôi không biết tại sao trò đột nhiên sống lại, nhưng chúng tôi rất nhanh đã phát hiện ra rằng máu của trò có nhiều vật chất mà người bình thường không có được nó có thể kích thích thực vật dị biến, có thể tăng tốc độ tử vong của bọn chúng, hoặc có thể khiến thực vật dị biến sinh trưởng nhanh hơn chịu khiên minh chỉ vào khoang đông lạnh phía sau trước khi tình hình rõ ràng, chúng tôi chỉ có thể lần nữa đặt trò vào lại trong khoang đông lạnh. Nhưng thầy đã nhìn thấy được một tia hy vọng trong đó có lẽ nhân loại chỉ có tiến hóa mới có thể tồn tại mà đầu mối tiến hóa nằm trên cơ thể của trò. Năm đó, không ai ngờ rằng thực vật trên toàn thế giới sẽ đột nhiên bạo phát dị biến. Trong video Triệu Khiên Minh đã thay quần áo, hiển nhiên đã qua thêm một đoạn thời gian, tóc tai cũng không còn được trải kỹ như trước đó. Trước đó chúng tôi đã có có chuẩn bị trước kế hoạch tình huống miễn cưỡng khá hơn các quốc gia khác một chút nhưng vẫn không ngờ gặp phải tình huống nghiêm trọng nhất. Thế giới sụp đổ, chật thự hỗn loạn chịu khiên minh dơ tay nhìn quang não mới trên cổ tay, hôm nay là ngày 3 tháng 3 của năm dị biến thứ 8, may mà chúng tôi đã tìm được đột phá. Mấy năm nay, thầy cùng sư tỷ của trò từ trong máu của trò đã làm ra các loại thí nghiệm để chiết xuất huyết thanh, nhưng đều không có tiến triển, luôn luôn thiếu sót cái gì đó, nhưng hiện tại tìm được rồi. Đã biết nguyên nhân vì sao trò có thể sống lại lần nữa. Triệu Khiên Minh cầm một ống huyết thanh và đặt nó trước máy quay, đây là loại huyết thanh tốt nhất cho đến nay, đêm nay thầy sẽ tiêm vào cơ thể của một vị quân nhân tình nguyện quá trình tiến hóa sắp bắt đầu. Còn có một loại huyết thanh, là đặt ở trong hộp bàn thảo của thầy, bị Tiểu Hòa giấu đi bất qua cái ống huyết thanh kia không đủ tinh khiết là hàng đào thải, mấy ngày nữa thầy sẽ mang về xử lý. Tiểu Triệu trò là đối tượng thí nghiệm số không ánh mắt của Triệu Khiên Minh tự hồ có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy Triệu Ly Nông ở đầu bên kia. Nhớ kỹ. Trong USB chỉ có hai đoạn video, giang tập cao mày giáo sư không nói chiết suất huyết thanh như thế nào. Triệu ly nông có thể ở trong thư mục con khác. Giang tập ngay lập tức thoát ra, nhấp vào một thư mục con khác ngay lập tức nhảy ra một loạt tập tin, bao gồm tất cả các kế hoạch của toàn bộ hạng mục tuyệt mật năm đó, còn có tập hợp các loại thí nghiệm quả nhiên cũng có nội dung của bản thảo trước đó. Hai tay ông ta nhanh chóng di chuyển trên bàn di chuột, lướt qua mục lục của tập tin, mở hết cái này đến cái khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy phần bản thảo thiếu hụt liên quan đến huyết thanh. Tại sao không có? Sắc mặt Giang tập trầm xuống, lẽ nào phần bản thảo bị mất chỉ có bản ghi chép thôi sao? Việc công bố những nội dung này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương Triệu Ly Nông nhìn tài liệu trên màn hình, sự hiểu biết của giáo sư về dị biến rõ ràng sâu hơn so với nghiên cứu viên hiện tại, ông có một bộ hoàn chỉnh về lý thuyết và nghiên cứu. Ở đằng kia, Đồng Hưng vẫn đang ngồi xổm trong góc sửa chữa sóng tín hiệu cũ. Thực vật dị biến hiện tại tràn lan dữ dội, chúng ta không thể một lòng tiếp tục nghiên cứu nữa, nhất định phải tìm ra trong chiếc suất huyết thanh thiếu sót cái gì Giang tập nói, chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Triệu ly nông đưa tay lên bịt một bên tai, cô khẽ lắc đầu tay còn lại trống xuống bàn, dường như thuốc loãng sắp mất hiệu lực. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, sư huynh, xem video thứ hai đi. Giang tập liếc nhìn cô, lần nữa mở video thứ hai. Triệu Ly Nông chịu đựng giọng nói mơ hồ lặp đi lặp lại bên tai cúi xuống đưa tay nhấn bàn di chuột đầu ngón tay kéo thanh tiến trình kéo đến cuối video. Tiểu Triệu trò là đối tượng thí nghiệm số 0 Triệu Khiên Minh nói, nhớ kỹ. Triệu Ly Nông câu nói này của giáo sư có chút kỳ lạ. Tại sao phải nhớ kỹ cô là đối tượng thí nghiệm số 0? Số 0, giáo sư nhấn mạnh vào hai từ này. Triệu Ly Nông lại chỉ vào con trò ở cuối thanh tiến trình, sư huynh, video trước có cái này không? Hoa, không có, Thanh Tiến Trình ở cuối video này hiển thị một đóa hoa hồng 5 màu có có sừng nhọn. Triệu Ly Nông nghĩ tới điều gì từ trong túi lấy ra một bức ảnh chụp là hoa hồng cầu vồng. Bức ảnh ở đâu có, Giang Tập nhíu chặt mày hỏi, là bức ảnh giáo sư đặt vào chiếc hộp bàn thảo. Triệu Ly Nông lại nhấp vào video đầu tiên kéo Thanh Tiến Trình và phát hiện ra rằng trong video này, giáo sư cũng đề cập đến hoa hồng cầu vồng. Sư tỷ trước khi dị biến đã mang dây leo hoa hồng cầu vồng mà em đã dưỡng triệu ly nông tiếp tục kéo về phía trước cuối cùng dừng lại ở câu khoang đông lạnh bị phá hủy mà giáo sư nói. Sư huynh triệu ly nông nhìn giang tập sau khi dị biến xảy ra cái gì có thể làm hỏng khoang đông lạnh. Giang tập theo bản năng nói thực vật dị biến. Lúc trước có tin đồn rằng phòng thí nghiệm đông lạnh triệu ly nông bị thực vật dị biến phá hủy. Triệu ly nông đột nhiên ngồi thẳng người quay đầu nhìn một vòng phòng thí nghiệm ánh mắt đột nhiên dừng lại ở nơi đó. Giang tập nhìn cô đi về phía tủ thí nghiệm, nhanh chóng đứng dậy theo sau. Triệu ly nông giơ tay lau lớp bụi giày đặc trên cửa tủ, lộ ra một chữ số không được viết bằng chữ hán, thoạt nhìn giống như số của tủ thí nghiệm. Sư huynh, anh nhường đường một chút triệu ly nông nói. Giang tập tránh sang một bên, cô dùng hai tay đẩy tủ thí nghiệm ra, vốn dĩ phía sau có một bức tường, nhưng lại có thêm một cánh cửa, hơn nữa còn có mật khẩu. Triệu ly nông do dự một lúc bước tới để nhập một dãy số. Cánh cửa mở ra. Mật khẩu này là gì? Giang tập nhìn cô gõ xong, phát hiện không phải mật khẩu mở cửa bên ngoài. Ngày em nhặt được dây leo hoa hồng cầu vồng trên đường triệu ly nông trả lời ông ta, ngày đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy triệu phong hòa khi còn nhỏ. Hai người đang muốn đi vào, đồng hưng nghe thấy động tĩnh ngẩn đầu lên, nghiên cứu viên tiểu triệu các người đi đâu vậy? Bên trong có lẽ không an toàn, hai người này đều tay chói gà không chặt, anh ta không an tâm. Triệu ly nông quay lại, đi trở lại máy tính tạm dừng một chút xóa hai video, sau đó rút ổ USB ra, lại ném nó cho Đồng Hưng, đợi tín hiệu khôi phục phiền anh đem tài liệu bên trong truyền đi, sau đó lại đi vào tìm chúng tôi. Nhưng mà Đồng Hưng nhìn cánh cửa phụ trên tường, có chút do dự. Tôi có mang theo súng triệu ly nông Trần An anh ta, diệp đội trưởng trước đây đã dạy tôi. Thời gian cấp bách chúng ta vào trước đi giang tập bước vào cửa trước. Triệu ly nông vội vã theo sau vì vậy đồng hưng không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng sửa chữa sóng tín hiệu tranh thủ sớm đi vào theo. Hai người đi vào càng đi càng xa, bên trong không có trang trí gì, chỉ có ánh đèn hai bên thường bùn nhấp nháy không ổn định chiếu sáng con đường phía dưới. Triệu ly nông nhìn xuống con đường lầy lội dưới chân, nâng cao cảnh giác và rút súng ra, sư huynh, nơi này có thể không an toàn, rất dễ có thực vật dị biến ẩn nấp. Giang tập em không phát hiện ra ở đây ngay cả rêu cũng không. Đằng sau cánh cửa này, hình như ai đó đã đào một đường hầm tạm thời, môi trường tối tăm ẩm thấp rất dễ mọc rêu nhưng ở đây căn bản không có thứ này. Hai người một trước một sau đi tới triệu ly nông mấy lần giơ tay bịt tai, cô có thể cảm giác được tác dụng của thuốc loãng càng ngày càng yếu, cô nhất định phải nhanh lên. Cuối cùng, bọn họ vòng qua một con đường nhỏ hẹp, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hang động cực lớn, ở giữa có những dây leo màu xanh lục cực lớn quấn vào nhau, những dây leo này giống như cột trụ của mặt đất, phía trên liên tiếp vươn thẳng lên trời, phía dưới thì cắm sâu vào hang động dưới nền đất. Dây leo rậm rạp mọc lên, đối mặt với ánh sáng yếu ớt từ phía trên chiếu tới, trên đầu dây leo có một đóa hoa hồng cầu vồng đang nở rộ, màu sắc cục kỳ tinh khiết. Hoa hồng cầu vồng Triệu Ly Nông đưa tay lên và nhấn trái tim của mình, nó đang đập rất mạnh. Đến rồi, ngay khi hai người bước ra khỏi con đường hẹp và bước vào hang động, một hình chiếu xuất hiện ở trên dây leo. Giáo sư Triệu Ly Nông ngẩn đầu nhìn bóng người kia. Tiểu Triệu, người vào hẳn là trò đi. Huyết thanh cần máu của trò, thầy tạm thời không cho người khác biết sự tồn tại của trò, sợ có người sinh tâm tư khác chỉ có sư tỷ của trò tham gia thí nghiệm. Nhân loại tiến hóa không cần quá nhiều người, chỉ cần đủ để chống lại thực vật dị biến công kích như vậy nhân loại có thể sinh tồn. Tiểu triệu hình ảnh của triệu khiên minh lơ lửng trước dây leo, ánh mắt nhìn thẳng vào hư không, vật chất không xác định được trong máu của trò cùng với thành phần không xác định được trong dây leo hoa hồng cầu vồng này là giống nhau. Chúng tôi đã hòa trộn thành phần được chiết xuất từ cánh hoa hồng cầu vồng này cuối cùng đã tạo ra một loại huyết thanh hiệu quả. Sau nhiều năm thí nghiệm mới phát hiện ra được màu sắc của cánh hoa càng tinh khiết thì độ tinh khiết của huyết thanh càng cao tỷ lệ dị hóa của các tình nguyện viên càng thấp. Đáng tiếc hoa hồng cầu vồng dị biến này chưa bao giờ ra hoa thuần sắc, chúng tôi chỉ có thể nghiên cứu phương pháp tiếp tục tinh luyện nó. Triệu ly nông và giang tập liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn vào những cánh hoa thuần sắc trên dây leo nhô ra khỏi cột dây leo khổng lồ thực vật dị biến có mạnh có yếu hoa hồng cầu vồng ẩn chứa năng lượng từ trường này là thực vật dị biến mạnh nhất hiện nay chúng tôi phát hiện được bóng dáng triệu khiên minh dần dần mờ đi tiểu triệu trò là người đặc biệt nhất được nó tuyển chọn máu của trò hòa cùng năng lượng của nó nếu như trò tỉnh lại hẳn là có thể cảm ứng được triệu khiên minh cười nói thật đáng tiếc thầy không thể chứng kiến trong đường hẹp đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ đồng hương vội vàng chạy tới kỳ lão nghiên cứu viên tiểu triệu sóng tín hiệu cũ đã sửa xong tôi đã truyền Anh ta đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua cổ, nhưng khi anh ta cúi đầu xuống, đã nhìn thấy một sợi dây leo xuyên qua cổ anh ta. Sư huynh, triệu ly nông không thể tin được nhìn giang tập ông ta cầm cây gậy dơ lên, một sợi dây leo rất giống với đồng đồng xuyên qua cây gậy rỗng ruột ngay lập tức đóng đinh đồng hưng vừa mới bước vào lên bức tường bùn. Tiểu triệu, xin lỗi. Giang tập dơ tay kia lên, đầu món tay đột nhiên hóa thành dây leo, đâm vào trái tim của triệu ly nông, lạnh lùng đảo qua bóng dáng mờ nhạt của giáo sư sắp tiêu tán, quay đầu lại nhìn cô có chút áy náy, nhưng ở trong mắt cô chỉ còn dư lại sự giả dối đáng sợ, anh rất muốn biết em có thể cảm ứng được cái gì. Triệu ly nông có thể cảm thấy máu của chính mình đang chảy về phía dây leo mà Giang tập đâm vào, cô từ từ quay đầu lại nhìn đồng hưng, khi dây leo đâm vào người anh ta được rút lại, anh ta không thể chống đỡ được và hoàn toàn trượt xuống đất. Chương 195, sư huynh sai rồi. Nơi trái tim của cô truyền đến một trận đau nhói, không biết là bởi vì dây leo gây ra đau đớn, hay là bởi vì người đã thương cô là sư huynh. Triệu Ly nông cứng đờ nhìn chằm chằm Giang Tập ở đối diện, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng lại vào lúc nào thuốc loãng hoàn toàn mất đi hiệu lực, vô số giọng nói trong nháy mắt tràn vào tai cô, như thể có một bàn tay đang điên cuồng khuấy động trong não cô kèm theo đau nhói dữ dội, khiến cô chóng mặt buồn nôn không thôi. Ánh mắt chợt có chút mờ mịt. Tí tách, một giọt máu rơi trên mặt đất âm thanh rất rõ ràng. Triệu ly nông theo bản năng cúi đầu nhìn trái tim của mình thông qua tầm nhìn mơ hồ cô phát hiện không có máu dư thừa nào chảy ra ngoài, tất cả đều bị dây leo đang cắm vào hấp thụ hết. Tí tách, tí tách, lại có hai giọt máu nữa lần lượt rơi xuống, đập vào giọt máu trước đó, trong nháy mắt mắt cô lập tức nhòe đi. Triệu ly nông chậm rãi đưa tay lên lau mũi, nhìn chầm chằm vết máu trên tay, mãi sau này cô mới ý thức được thì ra là chảy máu mũi hai bên lỗ tai hơi ngứa, có thứ gì đó chảy ra. Cô không cần chạm vào cũng biết tai mình đang chảy máu. Trước đó dùng thuốc loãng có thể áp chế được mối liên hệ với thực vật dị biến, nhưng đột nhiên bùng phát, cơ thể không chịu được áp lực cao, khiến thất khiếu cô đều chảy máu. Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt, hai mắt, hai tay, hai lỗ mũi và miệng. Ngược lại, giang tập ở đối diện ngẩn đầu lên và nhắm mắt lại, gần như tận hưởng khoảnh khắc này, dây leo hấp thụ máu tươi của triệu ly nông, khiến cơ thể ông ta tràn đầy năng lượng mới, mái tóc trắng của ông ta lần lượt rụng đi, bắt đầu mọc ra tóc mới hoàn toàn, nếp nhăn trên mặt dần mềm mịn bóng loáng. Ông ta ngày càng trẻ ra. Sư Huynh Triệu ly nông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giang tập giống như là lần đầu tiên nhìn thấy ông ta cô vừa mở miệng, cổ hỏng liền nồng đậm mùi dì sắt kỳ thật hũ rượu dưới góc cây gỗ lim đã sớm bị hỏng rồi. Ngày đó ở tòa nhà gen, khi hai người cùng nhận lại nhau, cô uống hơn phân nửa. Giang tập mở hai mắt ra, loại thị sức mạnh sung mãn đã lâu không thấy được này khiến sự tự tin của công ta bành trướng đến cực điểm thật sao. Anh già rồi, đã lâu không nếm được mùi vị. Thấy triệu ly nông không nói nữa, ông ta lại không nhịn được nữa nói, em chỉ nói cái này. Ông ta bất ngờ ra tay, dây leo đâm thẳng vào tim cô, lẽ ra cô có nhiều điều muốn hỏi thay vì vô cơ nhắc đến một hũ rượu bị hỏng. Không có ai chú ý, vài giọt máu nhỏ trên đất đã xuyên thấu qua đất biến mất. Tôi nên hỏi cái gì? Triệu ly nông giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chậm rãi lau đi vết máu trên má, hỏi ông ta. Sức mạnh mới trong cơ thể lần nữa lan tràn khiến giang tập vô cùng phấn khích dây leo do ông ta dị hóa cắm vào trái tim triệu ly nông xoay vài vòng khiến cô đau đớn cúi xuống và ho ra máu tươi. Hỏi tại sao, triệu ly nông giật giật khóe miệng không phải là anh muốn biết tôi có thể cảm ứng được cái gì sao? Tiểu triệu, đừng trách anh. Sắc mặt giang tập dần dần từ một lão già 70 khôi phục thành một người 50 tuổi, dáng người cũng bắt đầu trở nên cao lớn thẳng tắp lúc trước sư huynh gặp lại em thật sự rất vui mừng, nhưng thân thể của anh không thể chịu đựng được nữa, nhiều năm nghiên cứu nhân tố tăng trưởng như thế, chỉ muốn sống thêm vài năm nữa, nhưng thứ này đối với anh vô dụng trái lại cho bọn họ được lợi. Nhân tố tăng trưởng không có tác dụng đối với các tế bào lão hóa có máu của em, anh lại đi hái đóa hoa kia hai mắt giang tập sáng lên một cách kỳ dị. Sau đó lấy ra chiết xuất huyết thanh càng hoàn mỹ hơn, thúc đẩy nhân loại tiến hóa tiểu triệu. Anh sẽ để cho mọi người nhớ tới công hiến lớn lao của em. Cái tay còn lại dị hóa ra dây leo của giang tập bởi vì quá kích động mà không ngừng vung vẩy trong không trung. Muốn trách chỉ có thể trách triệu phong hòa cô ta chính là người đẩy em vào chỗ chết. Không có cô ta khi anh biết được sự tồn tại của tôi cuối cùng cũng sẽ động thủ. Triệu ly nông cố nén cơn quặn đau từ trái tim truyền đến, miễn cưỡng đứng thẳng, tự diễu cười nói, là tôi không muốn tin rằng anh đã thay đổi. Giang tập mặc âu phục đi giày ra quần áo tinh xảo, cô còn tưởng rằng sư huynh không để ý mấy thứ này, là do có người chuyên môn lo liệu. Những ngón tay của giang tập sạch sẽ, móng tay không dính một hạt bụi, cô còn tưởng rằng tuổi tác của giang tập càng lớn, không tiện tự làm thí nghiệm tiếp xúc với đồng ruộng. Cô chỉ không muốn tin rằng cố nhân đã thay đổi mà thôi. Dù sao người duy nhất trên thế giới này có liên hệ với cô chỉ có một mình giang tập. Triệu ly nông đứng tại chỗ cơ thể không chống đỡ được lượng máu mất quá nhiều nên lắc lư dữ dội, xung quanh trước mắt như quay cuồng âm thanh líu lo của thực vật dị biến truyền thẳng vào não cô. Không có thuốc loãng ngăn trở vô số tín hiệu của thực vật dị biến tự hồ tràn vào trong đầu cô, đồng thời cô cũng mơ hồ cảm nhận được cái gì. Tiểu triệu, năm đó sư huynh tiện em một đoạn đường, hôm nay cũng tiện em một đoạn đường cuối cùng đi. Giang tập vung tay kia, năm sợi dây leo uốn éo hận không chờ kịp đâm vào não cùng thân thể của triệu ly nông. Ngay khi những sợi dây leo chuẩn bị đâm vào cô, những sợi dây leo đó đột nhiên cứng đờ giữa không chung, như thể bị đóng băng. Vẻ mặt của giang tập thay đổi, ông ta tiếp tục dùng hết sức đẩy về phía triệu ly nông, nhưng dây leo không hề di chuyển. Triệu ly nông nhướng mi, đôi mắt nhuốm màu đỏ của máu, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô hồn trong lúc nhất thời khiến giang tập sinh ra sợ hãi. Cô! Giáo sư tổng cộng có hai loại huyết thanh, một loại là triệu phong hòa tiêm cho đồng đồng, còn lại là do anh lấy đi. Triệu ly nông buông tay thỏng xuống chân, tự hồ đã đột phá giới hạn nào đó, da thịt nước nẻ không ngừng chảy máu, cô dơ tay chụp lấy dây leo đang cắm ở trái tim, sư huynh cái chết của giáo sư có liên quan đến anh sao? Từ khi cô nắm chặt dây leo, đường hấp thu máu tây tựa hồ đột nhiên bị cắt đứt dung mạo Giang Tập đã ngoài 40 đột nhiên dừng lại, tóc mới dài ra một nửa, ông ta theo bản năng muốn lui ra về phía sau, mới phát hiện cả người không thể động đẩy. Không chỉ vậy, Giang Tập đột nhiên phát hiện ra sức mạnh mới sinh trưởng rồi rào trong cơ thể mình đang bị trôi đi, một lần nữa chảy về phía triệu ly nông. Vết thương ở trái tim của cô đang nhanh chóng lành lại. Thả ra. Giang tập liều mạng muốn rút dây leo về, nhưng phát hiện không làm được gì, triệu ly nông một tay giữa dây leo, những dây leo khác bị cố định giữa không chung, không thể đến gần cô. Tiểu triệu, sư huynh sai rồi. Giang tập muốn cứu vãn, trên đời này em chỉ còn lại có một mình sư huynh thôi. Sư huynh triệu ly nông dơ tay kia lên, nhẹ nhàng chỉ vào đầu óc của mình, tôi vừa hiểu rõ cách dùng mới về thần giao cách cảm. Giang tập không hiểu vì sao trong lòng vô cùng khiếp sợ, vội vàng đáp theo lời cô, vậy sao em nói với sư huynh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Triệu ly nông nhìn chằm chằm khuôn mặt vạn vẹo của ông ta cuối cùng nhắm mắt lại, sư huynh, anh có thể tự mình cảm nhận. Cái gì? Giang tập vừa dứt lời, lập tức cảm giác được đại não của mình bị một luồng ý thức khổng lồ chiếm cứ. Trong nháy mắt cuối cùng ông ta cũng nhớ tới sự áp chế cấp độ trong thực vật dị biến, mà triệu ly nông sở hữu sức mạnh thuần túy hơn. Phòng thí nghiệm xa lạ, những nghiên cứu viên xa lạ đi tới đi lui. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Triệu Ly Nông, sư tỷ Cô muốn đi về phía sư tỷ trong đám đông, nhưng lại phát hiện mình đang đi nhanh về một hướng khác mãi cho đến khi đến một căn phòng cuối hành lang cô mới trực tiếp mở cửa bước vào. Trong cửa có một người đang viết ở bàn, vừa nhìn liền biết là ai. Đó là giáo sư, nghe được âm thanh Triệu khiên minh dưới ánh mắt của Triệu Ly Nông ngẩn đầu lên, nói mời vào. Cậu là học trò một tay tôi dẫn dắt không phải để cậu ở Trung ương lợi dụng thân phận thu được yêu đãi triệu khiên minh thất vọng nhìn giang tập. Giáo sư giang tập vội vàng giải thích bọn họ gửi đồ cho con, con còn tưởng rằng mọi người đều có cho nên mới không từ chối. Thầy ông trầm mặc giang tập vội vàng nói thầy có thể tra qua con từ trước đến nay chưa từng cùng người ngoài bí mật tới lui. Có chút ý nghĩ không thể nghĩ ra được triệu khiên minh phất phất tay trở về đi. Hình ảnh trước mắt triệu ly nông xoay chuyển một cái, đột nhiên trở nên mơ hồ, sau khi tầm nhìn xoay trở thì trở nên rõ ràng, lần này rốt cuộc nhìn thấy sư tỷ của mình. Sư tỷ, chị cùng cùng giáo sư gần nhất đang bận làm gì? Giang tập ngăn lại một cô gái tóc ngắn, không thấy bóng dáng đâu cả. Không phải là những số liệu thí nghiệm đếm dữ liệu sao sư tỷ than thở thật muốn nghỉ ngơi một ngày. Giang tập nói, sư tỷ, để em giúp chị. Không cần sư tỷ xua tay từ chối. Chuyện trong tay em tất cả đều làm xong Giang tập nói, giúp sư thì chia sẻ chút gánh nặng. Thật sự không cần, không phải cậu không biết tính tình giáo sư chuyện của ai phải tự mình đi làm. Giang tập thăm dò hỏi, giáo sư còn giận em sao? Làm sao lại giận cậu? Giáo sư gần đây bận quá, không có thời gian để ý đến cậu chỉ và giáo sư cũng không nói được mấy câu. Nhiệm vụ mà giáo sư giao cho em không còn nhiều như trước. Là cậu hoàn thành quá nhanh, đừng suy nghĩ nhiều sư tỷ vỗ vỗ bả vai anh ta, mấy ngày trước giáo sư còn đang suy nghĩ muốn đưa cho cậu theo một hạng mục gì đó. Giang tập vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của sư tỷ của mình biến mất im lặng một lúc lâu. Triệu ly nông nhìn giáo sư đề xuất thí nghiệm tiến hóa, một số người đã bất mãn với thí nghiệm trên cơ thể người, Giang tập đứng lên và là người đầu tiên lên tiếng phản đối cho rằng giáo sư quá cấp tiến. Vì động thái này, Giang tập có một nhóm nhỏ những người ủng hộ mình. Sau đó, anh ta xin tự mình ra ngoài làm nhiệm vụ tuy rằng cách xa phòng thí nghiệm hạt nhân, nhưng bởi vì mấy lần thoát được nguy hiểm, bảo vệ hàng mẫu trở về nên danh tiếng đã nổi lên bốn phía. Mãi đến một đêm mấy năm sau, Giang tập từ nơi khác trở về chủ động đi tìm giáo sư, muốn tái gia nhập phòng thí nghiệm hạt nhân. Cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào chịu khiên minh nói, trong phòng thí nghiệm hạt nhân sẽ không ai phản đối. Giáo sư, thầy biết con không phải ý thứ này Giang tập nhìn đối diện người con muốn đi theo thầy. Cậu là học trò của tôi, đương nhiên có thể cùng theo tôi chịu khiên minh không chút do dự nói. Giang tập dừng một chút lại trực tiếp nói con muốn giống với sư tỷ gia nhập hạng mục hiện tại của thầy. Hạng mục hiện tại không thiếu người, dưới tay tôi còn có những hạng mục khác cần người cậu. Giáo sư, Giang tập đột nhiên bạo phát con đã làm sai cái gì? Chỉ vì một chuyện nhỏ năm đó thầy liền bắt đầu đề phòng con, những năm này con đi ra ngoài vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần thầy không nhìn thấy sao. Tôi nhìn thấy được Triệu Khiên Minh bình tĩnh nói, là cậu suy nghĩ nhiều, trước đây mấy người sư huynh sư muội của các cậu, hạng mục cũng đều khác biệt tại sao hiện tại nhất định phải muốn chen chân vào. Cuối cùng, cả hai chia tay trong không khí không vui vẻ. Khi giang tập đi ra, nhìn thấy các nghiên cứu viên vẫn chưa rời đi dùng ánh mắt kỳ lại nhìn anh ta, hiển nhiên đã nghe thấy bọn họ tranh cãi. Mặt anh ta không có chút cảm xúc bước đi ra ngoài, mãi tận đến khi ở trên đường gặp phải sư tỷ. Sư tỷ. Giang tập lại một lần nữa trên mặt mang theo nụ cười. Cậu về rồi, bên ngoài tình huống thế nào? Vẫn tồi tệ như vậy Giang tập đổi đề tài, nhưng lần này giáo sư đã bảo em ở lại, gia nhập vào hạng mục thí nghiệm tiến hóa. Sư tỷ không hề nghi ngờ anh ta, vui vẻ nói, thật sao? Sau này có cậu hỗ trợ chúng tôi nhất định sẽ thả lỏng một chút cũng không biết lúc trước vì sao giáo sư chỉ để mình chỉ tham dự cậu từ trước đến nay vẫn thông minh hơn chỉ. Không đâu, sư tỷ lợi hại hơn giang tập vờ như thuận miệng nói, có thể là bởi vì những nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm hạt nhân đều muốn nhìn được thành quả cho nên giáo sư mới kêu em đến hỗ trợ sư tỷ, hiện tại huyết thanh đã tiến triển đến đâu rồi. Sư tỷ vừa nghe đến hai chữ huyết thanh, hoàn toàn tin tưởng giáo sư đã giữ giang tập ở lại hỗ trợ, chị ta nói, huyết thanh đã chuẩn bị xong, đêm nay thí nghiệm sẽ tiến hành, lần này nhất định có thể thành công. Nếu như không thành công, có phải đối tượng thí nghiệm sẽ chết? giang tập hỏi. Sẽ không, huyết thanh này cùng tế bào kết hợp rất ổn định, nhiều nhất thì một số bộ phận trên cơ thể của đối tượng thí nghiệm sẽ phát sinh dị hóa, nhưng sẽ nhận được sức mạnh mới chị rất mong chờ thí nghiệm này, có thể đây sẽ là một bước ngoặt trọng đại Hai người đi về phía phòng thí nghiệm hạt nhân, giang tập thuận lợi đi theo chị ta bước vào, khi đến cửa cuối cùng, thẻ của của anh ta quẹt không thể qua được. Quyền hạn vẫn còn chưa mở giang tập nhìn sang sư tỷ mà nói dối. Không sao, cậu theo tôi đi vào. Người bên trong rất ít có một người tình nguyện yên tĩnh ngồi ở giữa chiếc ghế để nghỉ ngơi. Huyết thanh ở đây sư tỷ nhập mật khẩu, cẩn thận lấy ra một ống huyết thanh, hiện tại chỉ có cái này ổn định nhất, tiếp theo có thể thí nghiệm. Giang tập khẩn trương nhìn chăm chú huyết thanh trong tay của chị ta, sư thì có thể đưa cho em xem một chút được không? Cậu cẩn thận một chút, đừng làm rơi sư thì cười nói, tuy rằng cũng sẽ không bị vỡ. Giang tập nhận lấy huyết thanh, trong lòng phập phòng, anh ta không hiểu tại sao giáo sư không cho mình tham dự vào cuộc thí nghiệm này Sợ rằng anh ta chiếm được vinh dự trước, nếu như không phải anh ta vô tình hỏi thăm được một ít tin tức sau này thí nghiệm thành công, có phải anh ta là người duy nhất bị đào thải? Hoặc có lẽ cũng có thể lưu danh, nhưng chỉ với ác danh là người đầu tiên phản đối. Ai cho cậu vào đây chịu khiên minh vốn là vội vàng chạy tới tiến hành thí nghiệm, nhưng vừa nhìn thấy giang tập vốn dĩ không thuộc về nơi này, lập tức nổi giận tím mặt tím mày. Ông không phải không biết mấy năm nay Giang Tập liều mạng đi ra bên ngoài lấy hàng mẫu để phân tích thực vật dị biến, nhưng vẫn không cho Giang Tập tham gia hạng mục này. Tất cả mọi thứ liên quan đến hạng mục thí nghiệm này đều vô tình hay cố ý tách Giang Tập ra. Bởi vì dã tâm của Giang Tập, giáo sư sư thì theo bản năng muốn lấy lại huyết thanh, Giang Tập lại dùng tay né đi. Chịu khiên Minh nhìn thấy rõ hành động của anh ta, lúc này liền nhấn chuông cảnh báo toàn bộ phòng thí nghiệm hạt nhân ngay lập tức vang lên cảnh báo đỏ. Bỏ huyết thanh xuống, Triệu Khiên Minh cảnh cáo, giáo sư con chỉ muốn nhìn một chút thôi giang tập nhìn chung quanh tất cả mọi người đều đề phòng nhìn anh ta chằm chằm, chán đầy mồ hôi lạnh con chỉ là muốn nhìn phần huyết thanh này một chút. Cậu từ đâu biết đến huyết thanh này? Triệu Khiên Minh cực kỳ thất vọng, lúc trước ở trường học tâm tư của cậu không nặng như vậy. Có rất ít người biết về huyết thanh, người tham gia thí nghiệm đều là người do ông tín nhiệm. Triệu khiên minh bởi vì muốn giữ lại ấn tượng của Giang tập trước mặt những người khác nên không nói gì, chỉ bảo bọn họ không được đem thí nghiệm nói ra bên ngoài. Nhưng Giang tập đã có tâm tư điều tra, những người này đều không đề phòng anh ta, nhất định cũng đã tìm hiểu được chút nội dung. Bên ngoài có tiếng bước chân chỉnh tề đang bước đến, quân đội chính quy đang chạy về phía này. Sắc mặt Giang tập sốt cục thay đổi, là thầy bài xích con trước, chẳng qua là con vô tình thu được chút lợi ích liền bị thầy đánh xuống vực sâu vạn trưởng, không cách nào trở mình. Triệu Khiên Minh nhắm mắt lại, cậu phản đối thí nghiệm trên cơ thể người, vì vậy tôi mới không cho cậu tham gia. Ngoài việc cân nhắc đến tâm tư bất thường của giang tập, nguyên nhân quan trọng nhất là sợ anh ta sẽ nháo đến xảy ra chuyện, sự tồn tại của Triệu Ly Nông sẽ bị bại lộ. Trong tình huống vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc Triệu Khiên Minh không dám dễ dàng bại lộ hoàn cảnh đặc biệt của Triệu Ly Nông. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Giang Tập cảm thấy không chỗ nào có thể đi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh trong lòng hỗn loạn, sau so một khắc liền tiêm huyết thanh vào trong cơ thể, như vậy thì con có thể tham gia hạng mục này rồi chứ. Cậu điên rồi." Triệu Khiên Minh nghiến răng nghiến lợi, đại quân kéo đến, sai bọn họ đè Giang Tập xuống. Sau khi huyết thanh được tiêm vào, khuôn mặt của Giang Tập đỏ bừng, anh ta bị bốn hoặc năm người quân nhân đè xuống đất, không cách nào động đậy được, Sư Tỷ ở bên cạnh muốn nói lại thôi, bị Triệu Khiên Minh gọi lại. Giang tập tuyệt vọng ngẩn đầu lên, nhìn thấy Triệu Khiên Minh hỏi cái gì đó, sư tỷ lắc đầu, sau đó Triệu Khiên Minh thở vào nhẹ nhõm như thể may mắn vì có điều gì đó anh ta vẫn chưa biết. Giang tập không có cách nào quan sát tiếp nữa, anh ta có thể cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu có biến hóa, vô cùng thống khổ, xương và tế bào trên toàn cơ thể dường như bị đập nát rồi tổ chức lại nhưng cũng tràn ngập cảm giác kỳ quái. Dần già anh ta sinh ra một loại cảm giác dị dàng. Đó là một cảm giác coi thường tất cả chúng sinh, như thể tất cả mọi người đều là run rế Cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có anh ta dần dần mê mụi trong đó. Chẳng mấy chốc giang tập nhận thấy xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng bước chân hỗn loạn lại vang lên, khi anh ta ngẩn đầu lên, nhìn thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái và sợ hãi. Mặt anh ta áp sát trên mặt đất khó khăn quay đầu lại, xuyên qua một tấm gương cao từ trần đến sàn trong góc rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng hiện tại của mình. Cái cổ biến thành màu xanh, khuôn mặt dữ tợt, xương sống mọc ra gai xương, dần dần duỗi ra hóa thành dây leo, thậm chí mười ngón tay cũng biến thành dây leo. Anh ta biến thành quái vật sao? Đây chính là cái gọi là tiến hóa. Giang tập khẽ động ngón tay áp lực đè trên cơ thể anh ta liền giảm bớt dòng máu ấm áp nhỏ xuống mặt anh ta. Những gì xảy ra sau đó, giống như một giấc mơ. Anh ta nhớ tới vẻ đẹp của vô số trận mưa máu tuôn rơi trên người, càng lúc càng dày đặc sức mạnh sinh sôi trong cơ thể anh ta càng ngày càng dâng trào. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, toàn bộ phòng thí nghiệm hạt nhân đã trở thành một biển máu. Nhìn thấy giáo sư và sư tỷ ngã xuống, giang tập không hề cảm giác được bất kỳ sự đau lòng nào thậm chí còn tận hưởng khoảnh khắc này. Giáo sư, thầy nói đúng, con người quả nhiên phải tiến hóa giang tập hai tay xòe ra, dây leo dị hóa bỏ qua thi thể, vùng vẩy trong không chung, quay về phía Triệu Khiên Minh đang ở trên mặt đất nôn ra máu, nói thầy thành công rồi, không vui sao. Triệu Khiên Minh cố gắng quay mặt đi, tầm mắt rơi xuống khung ảnh đã rơi trên mặt đất, bên trong là một người học trò khác của ông, mãi đến tận khi nhắm mắt lại, ông cũng không nói một câu nào với giang tập. Anh đã giết giáo sư và sư tỷ Triệu Ly Nông mờ to hai mắt nhìn chằm chằm giang tập ở đối diện. Cô cảm nhận được tất cả ký ức và cảm xúc của giang tập, ông ta rõ ràng biết cách lợi dụng thân phận học trò được triệu khiên minh coi trọng nhất âm thầm lặng lẽ mưu lợi, hưởng thụ hư vinh và lợi ích trước khi bị người chú ý. Sau khi bị giáo sư phát hiện, ông ta lại không chịu thừa nhận, lại phát hiện giáo sư kể từ đó đã bắt đầu đề phòng mình, cố gắng muốn chứng tỏ bản thân một lần nữa. Sau đó còn muốn gia nhập hạng mục tiến hóa, nhưng cũng chỉ lén lút hỏi thăm được thí nghiệm sắp thành công, cảm thấy không cam tâm, dự định quay lại lần nữa. Triệu ly nông không biết tại sao vị sư huynh chân thật trước kia ở trường học sau này lại biến thành bộ dạng này. Có thể là ở trường học không có cơ hội tiếp xúc với trung tâm quyền lực. Không phải anh giang tập theo bản năng biện minh anh bị huyết thanh khống chế. Màng nhĩ của triệu ly nông sưng lên, những âm thanh kia vẫn còn quanh quần bên tai, không ngừng sinh sôi, lửa giận khiến cho hai mắt của cô càng ngày càng đỏ như máu, nhưng lời nói ra vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, sư huynh tôi giúp anh lấy ra. Cái gì? Triệu ly nông đem dây leo ở trái tim rút ra hoàn toàn, dùng một tay giữ nó, đầu nghiêng sang một bên, cơ thể và khuôn mặt của giang tập đột nhiên phình ra rồi biến mất cuối cùng tụ lại ở cổ, đột nhiên đi lên phía trên. Ồ, giang tập đột nhiên há hốc miệng, nôn ra một vũng lớn chất màu xanh lục, khi những chất đó được nhổ ra, khuôn mặt của ông ta lại trở nên hóp lại và nhăn nheo, lưng bắt đầu khom xuống, mỗi lần ông ta nôn ra một lần, ông ta liền giả yếu một phần. Triệu ly nông cuối cùng cũng buông dây leo ra. Không, không. Giang tập hai tay trở về hình dạng ban đầu, nỗ lực che miệng để ngăn những thứ đang nôn ra, những chất màu xanh lục giống như là máu cuối cùng từ trong kẽ tay của ông ta tràn ra. Người đàn ông vừa khôi phục lại dáng vẻ trung niên kia trong chớp mắt lại trở nên giả yếu, mất đi gậy trống, ông ta thậm chí đứng không vững, thân thể đầy nếp nhăn, hai tay gầy guộc như chân gà, ngồi sập xuống đất. Tôi không thể chết được, tôi không thể giả được. Giang tập cố gắng bỏ về phía triệu ly nông bên kia âm thanh khàn khàn nói, tiểu triệu, sư huynh sai rồi, xin em cứu anh với. Triệu ly nông không nhúc nhích nhìn người đàn ông lọ họ bò trên mặt đất ngày càng chậm cho đến khi ông ta bất động và dừng lại. chương 196, cái chết, thân hình cong queo bò trên mặt đất rất kỳ lạ, trên đỉnh đầu có lưa thưa vài sợi tóc bạc, hai tay đầy vết đồi mồi, không tự chủ được mà run rẩy cho đến giây phút cuối cùng vẫn cố gắng vươn tay túm lấy ống quần của triệu ly nông. Cô từ từ lùi lại tránh tay của ông ta, giúp anh với, một giọng nói khàn khàn giả nua phát ra từ trong miệng giang tập. Ông ta ngẩng một gương mặt giả nua lên, đôi mắt vàng hoe ngấn lệ nhìn thấy cô lùi ra sau, vẻ mặt cầu xin hoàn toàn biến mất thay vào đó là bộc phát sự hung ác cuối cùng, không cam lòng nói, dựa vào cái gì. Ông ta chưa bao giờ thua kém bất kỳ ai khác, bất quá chỉ đi nhầm một bước nhỏ, dựa vào cái gì mà giáo sư phải đề phòng mình. Dựa vào cái gì mà triệu ly nông vô cơ có được sức mạnh tiến hóa. Triệu ly nông nhìn khuôn mặt sữa tợn của Giang Tập hung hăng trên mặt đất tất cả sự hoài nghi, tức giận và thất vọng trong lòng cô đều biến mất cuối cùng, chỉ còn lại sự hoang vắng. Sư huynh trong ký ức ban đầu của cô là một người hào sảng, khi thoát khỏi bộ lọc giày đặc cô mới phát hiện đối phương từ lâu đã hoàn toàn thay đổi. Có thể nhìn thấy rõ sức sống của Giang Tập đã dần cạn kiệt. Ông ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, quay đầu nhìn cột dây leo to lớn ở trung tâm, hai mắt mờ to, dùng một tay nỗ lực chộp vào khoảng không ở xa. Huyết thanh mà chịu khiên mình chiết xuất năm đó không tinh khiết hoàn mỹ, không được mấy năm giang tập đã nhận thấy các tế bào trong cơ thể mình giả yếu khác hẳn người thường, sau mỗi một lần dị hóa cơ thể sẽ sản sinh ra tế bào chết nhiều gấp mấy lần, ông ta sợ người nhìn thấy sự dị thường, sau đó mới vội vàng rút lui khỏi viện nghiên cứu nông học trung ương. Khi thời gian tuổi tác càng cao, huyết Thanh cũng dần dần mất đi hiệu lực giang tập từng nắm giữ sức mạnh tối cao. Ông ta càng không cách nào chịu được cảm giác mất đi sức mạnh, vì vậy ông ta mới bắt lại thí nghiệm tiến hóa cố gắng tái tạo lại thành quả của Triệu Khiên Minh. Ông ta không cho rằng bản thân thua kém so với người giáo sư của mình. Những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên vẫn còn ở viện nghiên cứu nông học trung ương kia là những người cộng tác với ông ta, chỉ là bọn họ không biết ông ta ở trong tối bí mật thúc đẩy mà thôi. Ngăn chặn thí nghiệm vào cơ thể người ở Hạ Nội Thành. Không, tất cả những điều kia đều là do ông ta trong tối âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, để những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia tự ra tay. Sau khi các phòng thí nghiệm đó bị phá hủy, bất quá là bởi vì vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên của đan gia kia tự hồ đã nhận thấy điều gì đó, vô tình hoặc cố ý yêu cầu diệt chấn sơn và nghiêm thắng biến điều tra. Tuy nhiên, mặc dù phòng thí nghiệm đã bị phá hủy, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên của đan gia đã không bỏ cuộc giang tập đã lên kế hoạch khiến phòng thí nghiệm hạt nhân trên viên đảo bị dò dỉ, đám người Dan Cẩm, làm lia vĩnh viễn ở lại trên đó. Sau sự việc này, các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên của đan gia đã bị một đòn đả kích nặng nề, hoàn toàn lui khỏi viện nghiên cứu nông học trung ương, sau đó đan vân được triệu tập để tiếp quản căn cứ số 8. Khi các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên khác dần dần nghỉ hưu, các nghiên cứu viên cao cấp đều có tâm tư riêng của họ, Giang Tập cũng không tự thu mình lại, Kim Gen và Nhân Tố Thăng trưởng là cơ sở để ông ta tái chiếm viện nghiên cứu nông học trung ương. Để La Liên Vũ công khai tư liệu và quá trình thí nghiệm Nhân Tố Thăng trưởng, bất quá là muốn lợi dụng nghiên cứu viên có tài năng thiên phú như Nghiêm Thắng Biến, để sớm thúc đẩy công nghệ tái tạo tế bào của con người càng sớm càng tốt để trì hoãn quá trình lão hóa của ông ta. Ông ta từng bước tính toán, nhưng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ gặp Triệu Ly Nông, người đã được sống lại. Khi hai người nhận lại nhau ngày đó, Giang Tập thật sự rất vui sướng. Bởi vì so với nghiêm thắng biến, ông ta càng tin rằng Triệu Ly Nông sẽ tạo ra được bước đột phá. Phái những vệ sĩ riêng tốt nhất, cung cấp môi trường tốt nhất, chỉ cần có thể làm được Giang Tập đều sẽ cung cấp cho cô. Thật đáng tiếc khi Triệu Ly Nông không còn là người bình thường. Sự hồi sinh của chính cô cảm ứng thần giao cách cảm khi biết tin ông ta nhận được sự kích động không thể diễn tả bằng lời ông ta cố gắng kìm nén dục vọng đang quay cuồng trong lòng, nỗ lực đóng vai một sư huynh tiêu chuẩn. Cho đến khi triệu phong hòa xuất hiện với bản thảo triệt để phá vỡ mọi thứ. Ông ta đi theo đến đây, thật vất vả mới phát hiện ra bí mật của huyết thanh, nghĩ rằng mình có thể khôi phục sức mạnh ban đầu và lấy lại tuổi trẻ. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, ông ta đã có thể thành công. Giang tập cứng ngắc mở mắt ra, một giọt nước mắt không biết là hối hận hay là sinh lý trượt xuống cuối cùng bàn tay rũi ra mất đi sức lực buông xuống. Đứng ở đối diện triệu ly nông lặng lẽ nhìn giang tập cho đến cuối cùng cũng không nhắm mắt lại. Vô số thanh âm xa lạ vẫn vang vọng trong não và tay cô, đôi tay cô buông thõng bên chân bất giác run lên, những đầu ngón tay lẽ ra phải được chữa khỏi bởi vì cơ thể không chịu được phản ứng dữ dội phản vệ sau khi bị thuốc loãng áp chế, lại lần lượt nước ra một lần nữa. Máu nương theo tay cô nhỏ xuống mặt đất thoáng qua liền biến mất phẳng phất như bị thứ gì hấp thu. Dinh dưỡng, chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng của ta. Giọng nói càng ngày càng rõ ràng, chuẩn xác đó không phải lời nói, mà là một tín hiệu ý thức trực tiếp truyền đến đại não của triệu ly nông. Giờ khắc này cô cực kỳ rõ ràng, vô số thực vật dị biến đang khao khát dòng máu trong cơ thể mình, đang tiếp cận về uyên đảo. Nhưng cùng lúc đó có một loại ý thức khác cũng truyền đến trong đầu cô. Ý thức đơn thuần, thân thiện, triệu ly nông nhận thấy được điều gì đó, nhìn xuống bàn tay của mình thấy một chiếc rễ không biết từ đâu nhô ra khỏi mặt đất cuốn quanh đầu ngón tay của cô, sau đó xuyên qua vết thương chui vào một chút. Không có cảm giác mất máu, thậm chí cô còn mơ hồ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó, thị lực mơ hồ dần dần rõ ràng, màng nhĩ bị rách đã được chữa lành hơn một nửa âm thanh của thực vật dị biến trong não đều bị áp chế và tiêu tán. Lúc này, nếu có người ở đây, sẽ phát hiện toàn bộ mặt đất của hang động sáng lên những mạch máu màu xanh lục đem triệu ly nông nối với cột dây leo khổng lồ ở trung tâm. Triệu ly nông đột nhiên nước mắt lên trong con người sâu thẳm có một tia nhàn nhạt màu xanh lục như có như không. Cô đã thấy chính bản thân cô. Hơn 40 năm trước, khi còn canh giữ rộng thí nghiệm thôn làng kia thấy cô ngày nào cũng đi tới đi lui ngang qua con đường trong thôn có đôi khi dừng lại, ở ven đường sờ tới sờ lui những bông hoa cỏ dại, thậm chí thấy cô đi đến đối mặt với chính mình, ở đối diện nhìn bản thân hồi lâu mới rời đi. Chờ đến lần thứ hai xuất hiện đi ngang qua, cô từ trong túi lấy ra một lượng lớn phân bón, đánh giá xung quanh giống như một tên trộm, lặng lẽ trôn phân bón xuống, sau đó cầm theo nón rơm rời đi. Hành vi như vậy cách một quãng thời gian sẽ xuất hiện. Cho đến một ngày, cơn đau thân thể bị chém đứt ập đến, tầm nhìn của cô trở nên rời rạc, cô thấy bầu trời mà mình đang ngước nhìn thấy cỏ dại ngày càng cao, và cảm thấy vô số bàn chân dẫm lên người mình. Cuối cùng có một đôi tay nhặt cô lên, một lần nữa được nuôi dưỡng, lại lần nữa bén dễ nảy mầm. Đây là góc nhìn của hoa hồng cầu vồng. Sau một thời gian, triệu ly nông không xuất hiện nữa, mà sư thì xuất hiện, liền đem chậu đất đến mang cô đi, bỏ vào một phòng thí nghiệm chống chảy, bên trong bầy biển các thứ cùng với khoang đông lạnh. Cô bị bỏ lại, được thả trên mặt đất gần khoang đông lạnh của cô. Sư tỷ đã đến đây một vài lần, nói chuyện với cô cũng quay sang nói chuyện với hoa hồng cầu vồng. Sau đó triệu ly nông thấy sự biến đổi dị thường của thực vật trên thế giới, bởi vì cơ thể của hoa hồng cầu vồng cũng dị biến, sinh trường ở khắp mọi nơi. Bên ngoài có những loài thực vật dị biến tràn vào tranh giành chất dinh dưỡng, đâm thủng khoang đông lạnh nuốt chừng những cơ thể người bên trong, sau đó bành trướng tìm cách chiếm lĩnh lãnh thổ nơi đây. Hoa hồng cầu vồng đã chiến thắng được những thực vật dị biến khác nó không ngừng biến hóa, nhưng không có thực vật dị biến nào tiến vào chiếm lĩnh được được nó, giữa nó cho đến khi khoang đông lạnh của triệu ly nông bị một thực vật dị biến khác phá hủy, hoàn toàn mất đi nguồn cung cấp. Cô thấy dây leo quân lấy cánh tay mình, đâm xuyên qua ra thịt nguồn năng lượng sáng màu lục đang truyền vào dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến càng ngày càng nhỏ, lại thu vào trong góc đồng thời cô trong khoang đông lạnh hơi thở dần dần ổn định. Chỉ khi thực vật dị biến xâm chiếm vào, dây leo hoa hồng cầu vồng mới trở lại hình thái dị biến. Sau đó, giáo sư vào và mang triệu ly nông đi, sau đó nữa, không biết bao lâu sau, giáo sư và sư tỷ tóc ngắn lại bước vào. Lần này, thứ bị lấy đi chính là dây leo hoa hồng cầu vồng đang ở trong góc giả vờ không có dị biến. Triệu Ly Nông phát hiện giáo sư và sư tỷ nhận ra dây leo hoa hồng cầu vồng rất đặc biệt, không tấn công hai người họ, bọn họ ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng quyết định dẫn nó đến một nơi có năng lượng từ trường cao, để dưỡng cô sinh trường. Mọi thứ lé lên trước mắt tôi với tốc độ cao, những sự kiện Triệu Ly Nông đã tham dự và không tham dự đều được trải nghiệm một lần nữa. Sự khác biệt lớn nhất giữa dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến này và những thực vật dị biến khác là nó có thể điều khiển kích thước của bản thân, thậm chí dễ của nó cũng có thể thu nhỏ lại, sư tỷ đích thân ném nó vào một số địa điểm năng lượng từ trường bạo phát dưới lòng đất, khi năng lượng dần dần ổn định lại, cô ấy một mình đi về nơi rất xa, mang nó về uyên đảo. Hoa hồng cầu vồng thu được năng lượng càng cao tình trạng cơ thể của triệu ly nông càng ổn định, đáng tiếc vẫn chậm chạp không tỉnh lại, cuối cùng triệu khiên minh chỉ có thể đưa nó trồng ở đây Khi đó, dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến vẫn như trước trên cửa động cố ý mở ra một khe hở để ánh nắng chiếu vào dây leo hoa hồng cầu vồng, phản phất nó trông như một hoa hồng cầu vồng bình thường. Sợi dễ trên đầu ngón tay đã biến mất mạch máu xanh có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất cũng biến mất. Màu xanh lục trong mắt triệu ly nông vẫn chưa biến mất cô nghiêng đầu nhìn đồng hưng ngã trên mặt đất cách đó không xa một lúc sau mới xoay người chậm rãi đi về phía anh ta. Trên cổ đồng hưng có một lỗ máu, nhưng máu chảy ra từ cơ thể anh ta không nhiều, anh ta vẫn còn hô hấp yếu ớt. Giang tập đã quá già, tốc độ ra tay không còn chuẩn như trước, chỉ thắng ở chỗ giành được đòn tấn công bất ngờ. Vào giây phút cuối cùng, đồng hưng đã tránh được những phần quan trọng nhất, đồng thời, hiệu quả chữa trị cường độ cao đóng vai trò quyết định trong tác dụng của Kim gen Triệu ly nồng lấy nhân tố tăng trưởng trên người anh ta, phun lên trên miệng vết thương, đợi một lúc sau mới đỡ anh ta lên, muốn đi ra ngoài. Lúc này, dây leo mọc ngực sáng trên cột dây leo khổng lồ phía sau đột nhiên lay động, vươn dài ra, đóa hoa thuần khiết đáp xuống gò má cô rồi dừng lại. Một mùi hoa tươi thanh khiết sọc vào mũi, đóa hoa trên dây leo chạm nhẹ vào mặt cô một cái, ý thức thân thiện lại lần nữa xuất hiện. Triệu Ly Nông dừng bước nhìn hồi lâu, cuối cùng giơ tay hái đóa hoa thuần sắc kia xuống, cô quay đầu nhìn dây leo lần nữa thu nhỏ lại, trong mắt hiện lên ý cười, thu hồi những lời trước đây tôi đã nói, đóa hoa của bạn nhìn gần cũng rất đẹp. Dây leo vẫy vẫy tựa hồ rất sung sướng. Triệu ly nồng đỡ đồng hưng đi ra ngoài, đi qua đường hầm hẹp, cô cầm USB, bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm nhìn thấy ba người và một con gà vẫn đang chiến đấu với lũ quái vật đó. Trên người họ khắp nơi đều bê bết máu, vô cùng chật vật, vài lọ nhân tố tăng trưởng đã dùng hết lăn lóc trên mặt đất. Khi cô mở cửa con gà đứng trước mặt che chờ cho ngụy Lễ, lông trên thân thể con gà bị xả tan tác Hà Nguyệt Sinh bị mấy con quái vật dồn vào đường cùng, chỉ còn lại một thanh trùy thủ nắm chặt trong tay. Nhưng vào lúc cô đẩy cửa đi ra tất cả quái vật đều ngừng tấn công, giống như gặp phải chuyện gì kinh khủng, lập tức lùi lại bỏ chạy. Ba người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó Hà Nguyệt Sinh là người đầu tiên phát hiện thấy triệu ly nông đi ra cậu cậu bước nhanh về phía triệu ly nông nhưng tay đang ôm lấy cái bụng đau đớn đã bị con quái vật cắt chúng tôi còn nửa lọ nghiêm tĩnh thủy lật người từ dưới đất lên lau vết máu và mồ hôi xen lẫn trên mặt ném cho hà nguyệt sinh lọ nhân tố tăng trưởng hà nguyệt sinh nhận lấy và phun lên cảm ơn lấy được chưa nghiêm tĩnh thủy đi về phía triệu ly nông hỏi cô ấy đỡ đồng hưng nhìn về phía sau kỳ lão tiểu triệu mắt cậu bị sao vậy ngụy lệ kinh ngạc nhìn màu xanh lục sâu thẳm trong con ngươi của triệu ly nông Triệu ly nông chỉ nói, đi ra ngoài trước, ba người họ nhìn nhau, đoán được bên trong có thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cho rằng kỳ lão đã xảy ra vấn đề rồi. Sau khi Hà Nguyệt sinh phun nhân tố tăng trưởng, cậu tiếp nhận đồng hương từ trong tay nghiêm tĩnh thủy, bọn họ bước ra khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm hạt nhân, băng qua đống cỏ dại đổ dạp, tiếp tục đi ra ngoài. Yên tĩnh quá ngụy lệ lại đem tiểu lệ bị thương thu nhỏ lại nhét vào trong túi, nhìn xung quanh, mấy loại thực vật dị biến kia giống như đã yên tĩnh trở lại. Ánh sáng xanh lục ở chỗ sâu trong đôi mắt của triệu ly nông vẫn còn mơ hồ lưu truyền, thực vật dị biến của huyên đảo sẽ không làm gì nữa. Cô đã sử dụng thuốc pha loãng để chắn đi tất cả các kết nối với thực vật dị biến, vì vậy các thực vật dị biến trên huyên đảo vẫn sẽ công kích những người qua lại, nhưng bây giờ có dây leo hoa hồng cầu vồng áp chế, tất cả bọn họ đều tạm thời an toàn. Nghiêm tĩnh Thủy mở miệng theo bản năng muốn hỏi tại sao, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của triệu ly nông, vẫn không hỏi gì. Thay vào đó Triệu Ly Nông nói trước mấy người nghiêm lưu thâm vẫn còn sống. Anh tôi và những người khác vẫn còn sống. Đôi mắt của nghiêm tĩnh thủy mờ to ngay lập tức. Triệu Ly Nông gật đầu ở phía tây, bị thương không nhẹ. Toàn bộ ý thức của uyên đảo phẳng phất tràn vào trong đầu cô, không để ý tới âm thanh tràn ngập ý thức thù địch và dục vọng của hơn phân nửa thực vật dị biến kia cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình hình trên uyên đảo. Đội trưởng độ bán mai nắm chặt cánh tay, nhìn Diệp Trường Minh đã dừng lại. Những thực vật dị biến cấp S ban đầu bị thu hút đang điên cuồng tấn công họ, nhưng giờ chúng đột một rời đi. Sự ngón tay của Diệp Trường Minh hơi mở ra, thả lỏng bàn tay vì liên tục chiến đấu ở cường độ cao mà run rẩy. sau đó nắm chặt lại chui đao, rớt khoát xoay người, đi phòng thí nghiệm hạt nhân. Kết quả là khi anh xoay người lại, đã nhìn thấy mấy người triệu ly nông đang đi ra khỏi đó. Ánh mắt hai người phút chốc đối diện với nhau. Diệp Trường Minh nhìn triệu ly nông ở giữa tầm mắt đảo qua vết máu còn sót lại trên mặt cô, rơi xuống một đóa hoa trong tay, xài bước đi tới cuối cùng chỉ hỏi, được rồi. Triệu ly nông gật đầu, ừm, um, chúng ta có thể trở về. Nhưng sự cố bất ngờ phát sinh nhanh chóng. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, một luồng sóng xung kích vô hình quét qua toàn bộ Huyên đảo, tất cả con chip mô phỏng tín hiệu sinh học trên tay mọi người đều nổ tung, trong nháy mắt tất cả mọi người trên toàn bộ hòn đảo đều bị đợt sóng xung kích này làm cho choáng váng ngoại trừ một người, ý thức sắc bén bên tai tràn vào trong não của Triệu Ly Nông, trong nháy mắt khiến cô mộng mị trong giây lát. Cô chỉ kịp nhìn thấy đồng tử của Diệp Trường Minh giãn ra, liền bị anh kéo vào trong ngực, xoay người đỡ đòn từ phía sau, đem ý thức mơ hồ của Triệu Ly Nông ném đi. Máu nóng từ trong miệng dịp trường minh phun ra, nhuộm đỏ vai triệu ly nông, cô cúi đầu sững sờ nhìn một cây dây leo của cây tuyết tùng hình kim phủ đầy vải đâm vào ngực anh, phía sau có bóng người quen thuộc lại xa lạ đang dựa vào gốc dây leo cầm cự bay lên giữa không chung. Bóng người đó khó có thể được gọi là con người, cả người đều mọc đầy vải kim của cây tuyết tùng, giống như một con nhím hình người. Sư triệu ly nông nhìn chằm chằm bóng người giữa không chung cây tuyết tùng khâu thành tâm trí cô ngập tràn một nửa ý thức cực kỳ tà ác nó muốn năng lượng trong cơ thể cô và hoa hồng cầu vồng, muốn khắp nơi đều tràn ngập con cháu của nó. Một tay triệu ly nông nắm chặt dây leo đang đâm vào ngực diệt trường minh, những vải kim trên lá của cây tuyết tùng đâm thủng lòng bàn tay cô. Mặt cô không chút cảm xúc kéo nó ra khoảnh khắc tiếp theo, những chiếc lưỡng diện châm dị biến vốn bao vây bọn đã xông ra tạo thành một bức tường châm để chặn tất cả mọi người. Triệu ly nông đẩy diệp trường minh ra. Đôi mắt xanh lục đó lặng lẽ nhìn vào trái tim anh một lúc mặt đất hơi rung chuyển, một số dây leo màu xanh lá cây mỏng manh từ dưới đất chui lên cuốn lấy 5 ngón tay của cô. Những dây leo đầy gai này xuyên qua đầu ngón tay và lòng bàn tay của cô triệu ly nông dơ tay che vết thương cho Diệp Trường Minh, máu trộn lẫn với những đốm xanh của dây leo hoa hồng cầu vòng đổ vào cơ thể anh. Bức thường châm không thể ngăn chặn cuộc tấn công của cây tuyết tùng dị biến từ vạn dạm xa xôi đuổi đến đây, rất nhanh liền bị đánh sụp. Triệu ly nông rút tay lại cuối cùng đứng dậy, đối mặt với bóng người giữa không chung. Của ta, thân thể của giang tập cứng ngắc mở miệng, một âm thanh mơ hồ truyền ra giống như quái vật đang mô phỏng theo ngôn ngữ loài người. Mà ánh sáng màu lục trong mắt triệu ly nông ngày càng mạnh, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, có thứ gì đó chui ra. Chỉ nhìn thấy một dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến khổng lồ dần dần mọc ra từ phòng thí nghiệm hạt nhân càng ngày càng cao hơn. Sự va chạm của hai cô ý thức khiến tâm trí triệu ly nông tràn ngập cảm giác bị xé nát cô đứng đó, nhìn lên thân thể đang dần bị nổ tung cây tuyết tùng hạ xuống cắm dễ cố gắng tranh giành năng lượng dinh dưỡng của dây leo hoa hồng cầu vồng. Trên đường đi cây tuyết tùng khâu thành đã hấp thụ quá nhiều động thực vật dị biến, so với hoa hồng cầu vồng không yếu hơn bao nhiêu. Toàn bộ yên đảo đang rung truyền, mặt đất không ngừng lay động đây là cuộc đấu tranh giữa hai thực vật dị biến siêu nhiên khác xa người thường. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào cây tuyết tùng không ngừng phát triển và mở rộng so với dây leo hoa hồng cầu vồng rõ ràng bị hạn chế vì để tránh những người trên đảo cực kỳ giống với cảnh chiến đấu với cây thông dị biến ở khâu thành. Cô có thể làm gì? Trước tiên hai tay của triệu ly nông nắm chặt trong đầu vô số hình ảnh xẹt qua cuối cùng một chữ lóe lên. mạng kết nối cây cối. Bây giờ triệu ly nông đã biết. Chỉ vì hoa hồng cầu vồng đã cứu cô Triệu Ly Nông đã liên hệ được với mạng kết nối cây cối, vì vậy cô có thể nghe thấy giọng nói của vô số thực vật dị biến, ngược lại cũng có thể ảnh hưởng đến các thực vật dị biến khác. Cây tuyết tùng khâu thành đã tìm thấy Triệu Ly Nông thông qua mạng kết nối cây cối theo cô đến nguyên đào. Triệu Ly Nông từ từ nhắm mắt lại, buộc mình phải chấn định tâm tình, cẩn thận lắng nghe vô số âm thanh của thực vật dị biến trong đầu. Mỗi lần cô cố gắng nghe những âm thanh đó, não cô như bị hàng nghìn mũi kim châm vào cơn đau bốt khiến triệu ly nông suýt nữa nôn mửa. Cuối cùng, mạng lưới hình thành bởi những đốm xanh trong tâm trí đã xuất hiện trở lại. Cô cảm nhận được những loài thực vật dị biến đó thông qua những đường nối giữa các đốm xanh có tham lam, có xấu xa, có thờ ơ và sợ hãi đủ loại cảm xúc tràn ngập trong đó. Cho đến khi cô cảm nhận được ba đốm xanh quen thuộc không còn có một đốm xanh yếu hơn. Cây long trào hòe dị biến, cây mặt người dị biến, cây thủy liễu dị biến cùng với cây thông dị biến được gieo trồng ở thế giới rừng cây lúc trước. Bốn đốm xanh này đã đáp lại triệu ly nông. Một lúc lâu sau triệu ly nông mở mắt ra cô nhìn cây tuyết tùng khâu thành cách đó không xa, nó bắt đầu siết chặt không gian sinh trưởng của những thực vật khác muốn hấp thụ năng lượng dinh dưỡng của những thực vật khác cô từ từ khom lưng quỳ gối đưa tay đặt trên mặt đất. Thời khắc này, từ dưới lòng đất của căn cứ số 3, sợi dễ của vô số thực vật dị biến bắt đầu vươn ra chạm vào nhau, như thắp lên ngọn lửa xanh, một mạng lưới kết nối cây cối khổng lồ đang nhanh chóng hình thành, lan rộng về phía huyên đảo. Trên mặt biển, đồng đồng nhìn bạch thuộc mộc nhĩ chìm vào đáy biển như cảm giác được gì quay đầu nhìn lại phía sau. Triệu Ly Nông vẫn nửa quỳ trên mặt đất, cô giống như một người môi giới trung gian, kết nối vô số thực vật dị biến, cuối cùng thông qua mạng lưới kết nối cây cối, chất dinh dưỡng từ xa được truyền đến cho hoa hồng cầu vồng. Cây tuyết Tùng Khâu Thành cũng có mạng lưới kết nối cây cối, nhưng nó cướp đi quá nhiều chất dinh dưỡng từ vô số thực vật, trên đường đến có rất nhiều thực vật bị dị biến, chúng lợi dụng cơ hội này để chống cự và từ chối cung cấp chất dinh dưỡng triệu ly nông phun ra một ngụm máu lớn mồ hôi chảy dài trên má nhưng bàn tay trên mặt đất không hề nhúc nhích thực vật dị biến ngầm tranh giành chất dinh dưỡng thông qua mạng kết nối cây cối tốc độ mở rộng của cây tuyết tùng khâu thành bắt đầu chậm lại dây leo hoa hồng cầu vòng bắt đầu chiếm thế thượng phong căn cứ trung ương triệu phong hòa đứng trên bức tường cao bên cạnh bà ấy là đám người nghiêm thắng biến đan vân đều chết rồi triệu phong hòa nhìn ra bên ngoài tường cao tất cả thực vật giống như đang hấp hối từ từ khô héo lẩm bẩm nói Chương 197: Tiến hóa toàn diện, nguyên đảo đột nhiên yên tĩnh, những sinh vật bồn chồn trên đảo hoàn toàn không một tiếng động, vô số thực vật trong nháy mắt chuyển sang màu vàng, có thứ gì đó dưới lòng đất đang cướp đi chất sinh dưỡng của chúng. Một mình Triệu Ly nông nửa quỳ, nhắm mắt lại, hai tay nhuốm máu nặng nề ấn xuống đất giống như không hề hay biết biến hóa ở xung quanh, rất nhiều ý thức tràn vào, gần như xé nát thân thể của cô cơn đau khiến cô toát mồ hôi lạnh, chỉ biết cắn chặt răng cố gắng khống chế bản thân để tỉnh táo. Trong mạng kết nối cây cối khổng lồ dưới lòng đất, các loài thực vật dị biến tiếp xúc với nhau, truyền chất dinh dưỡng và năng lượng, cô có thể cảm nhận được ý thức tự phát và bản năng này. Dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến thu được một lượng lớn năng lượng, rễ cây dưới lòng đất cũng đang mở rộng, nhưng cây Tuyết Tùng Khâu Thành cũng tùy ý hấp thụ chất dinh dưỡng mà thực vật khác tích trữ, thậm chí không để lại bất kỳ dư lượng nào, khiến các loại thực vật trực tiếp nhanh chóng tử vong, giống như cái chết của cây dưỡng dị biến cấp A ở Khâu Thành lúc trước. Chỉ có khi dây leo hoa hồng cầu vòng tập hợp đủ năng lượng của các loại thực vật dị biến mới có cơ hội ngăn chặn nó, nhưng vì cây tuyết tùng khâu thành hấp thụ tất cả các chất sinh dưỡng của thực vật một cách vô nguyên tắc như vậy, sợ rằng cuối cùng năng lượng được truyền trong mạng lưới kết nối cây cối đều bị nó chiếm cứ. Triệu ly nông từ từ mở mắt và nhìn cơ thể của thực vật xung quanh nhanh chóng mọc ra cây giống của cây tuyết tùng, bọn chúng giống như là tế bào ung thư đang lan rộng. Lần này cô không chống lại âm thanh của cây tuyết tùng khâu thành truyền đến trong ý thức của mình nữa, để mặc nó xâm chiếm ý thức của cô. Đó là một ý thức hung ác thuần túy. Triệu ly nông thậm chí có thể cảm nhận được ý thức của cây tuyết tùng khâu thành nó chỉ quan tâm đến việc nó có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn hay không, muốn sinh sôi, phát triển và mở rộng vô hạn chiếm lĩnh mọi nơi trên thế giới. Ánh sáng xanh lục trong mắt cô trở nên mãnh liệt hơn, trên cổ và cổ tay cô dần dần nổi lên dấu vết vài kim màu xanh lục giống như lá thông, như thể một cây tuyết tùng dị biến sắp mọc ra từ bên trong cơ thể cô. Ngay cả năng lượng trong cơ thể cô cũng đang được gửi đến cây tuyết tùng dị biến ở phía đối diện, nếu cứ tiếp tục như vậy cô hoặc sẽ giả đi mà chết, hoặc là cơ thể sẽ tăng vọt cây tuyết tùng sẽ từ bên trong mà phá vỡ ra, đến lúc cuối cùng khi ý thức sắp bị chiếm cứ triệu ly nông đột nhiên tỉnh lại. Cô nở nụ cười. Ngay lập tức một người một cây thần giao cách cảm ý thức được trao đổi. Ánh mắt của triệu ly nông nhanh chóng chuyển động cao cao tại thượng cảm nhận được vạn vật to lớn dưới lòng đất cô trở thành cây tuyết tùng. Cây tuyết tùng dị biến không ngờ rằng ý thức của nó sẽ bị chiếm đóng ngược lại cùng lúc đó triệu ly nông đã cưỡng chế chiếm giữ cơ thể của cây tuyết tùng, khiến nó không thể di chuyển. Toàn bộ cây tuyết tùng khâu thành tựa hồ đột một rơi khỏi mạng lưới kết nối cây cối không có cách nào xuyên qua dễ của các thực vật khác hấp thụ chất dinh dưỡng dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến chấp lấy cơ hội dễ của nó quấn chặt lấy dễ cây cây tuyết tùng bên dưới dùng tốc độ nhanh nhất hấp thụ chất dinh dưỡng của nó cây tuyết tùng khâu thành không bao giờ ngờ rằng một con người có thể đẩy nó ra khỏi mạng lưới kết nối cây cối làm nó mất đi vô số chất dinh dưỡng của thực vật nó ngay lập tức rơi vào thế hạ phong ý thức của nó trở nên điên loạn bồn chồn đây chính là bản năng của cuộc giao chiến có thể đối mặt với cái chết Cây tuyết tùng khâu thành không giống như những cây dị biến cấp S ở căn cư số 3, nó nhận biết được triệu ly nông đang chiếm cứ ý thức của nó, một cuộc rằng co kéo dài bắt đầu. Triệu ly nông đã chiến thắng, cơ thể cây tuyết tùng khâu thành đã bị dây leo hoa hồng cầu vồng hút rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng chờ đến khi ý thức cây tuyết tùng chiếm thế thượng phong, cơ thể của triệu ly nông sẽ xuất hiện các vài kim của cành cây tuyết tùng, đến cuối cùng, ngay cả trên khuôn mặt của cô cũng xuất hiện lá kim của cây tuyết tùng vô cùng khủng khiếp. Một khi ý thức của cô hoàn toàn bị chiếm giữ, e rằng cơ thể của cô cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của cây tuyết tùng. May mắn thay, đây không phải là lần đầu tiên dây leo hoa hồng cầu vồng hấp thụ năng lượng chất dinh dưỡng của các loài thực vật dị biến dưới lòng đất. Mạng lưới kết nối cây cối rung truyền dị thường, vô số năng lượng tràn vào cơ thể hoa hồng cầu vồng, cây tuyết tùng dị biến vốn đang phát triển dữ dội buộc phải dừng lại thậm chí bắt đầu khô héo. Bên ngoài viên đảo, đồng đồng từ biển leo lên bờ, nhìn thực vật xung quanh dần dần ngừng khô héo, sau đó nhìn bóng dâm to lớn của cây tuyết tùng vừa mới mọc trên viên đảo đang là đà lão đảo, mơ hồ rõ ràng sắp kết thúc rồi. Gió thổi qua, như thầy gửi đi một tín hiệu nào đó, kéo kẹt cót két. Cây tuyết tùng khâu thành vừa mới phát triển thành một cây đại thụ cao chót vót hiện đã mất hết chất sinh dưỡng, dọc theo hướng gió, những chiếc lá vàng khô héo từ cành cây rơi xuống, phủ kín mặt đất. Triệu ly nông ngồi bệt xuống đất hai mắt cục xuống, bất động giống như một pho tượng lạnh lẽo và gầy guộc những chiếc la kim nhô ra khỏi làn da đã biến mất nhưng vết thương do nó gây ra vẫn còn đó, không ngừng chảy máu. Cho đến khi mấy cây rễ cây mảnh khảnh từ dưới đất mọc lên cuốn lấy tay cô, một luồng năng lượng ấm áp từ vết thương trên đầu ngón tay truyền vào khắp cơ thể, vết thương ngoài ra nhanh chóng lành lại. Thật lâu sau triệu ly nông chậm rãi đứng lên, cô ngẩn đầu nhìn dây leo hoa hồng cầu vồng so với trước còn căng phòng hơn. Chỉ thấy trên cột từ dưới vươn lên của nó có vô số đóa hoa đột nhiên nở rộ. Một lúc sau, cánh hoa theo gió tung bay khắp trời, rơi xuống vào khắp mọi nơi của huyên đảo, bay trên mặt biển. Dây leo hoa hồng cầu vòng khổng lồ dần nhỏ lại cuối cùng trở lại thành một đóa hoa hồng bình thường áp sát vào một bức tường còn chưa đổ xuống. Thật là yên tĩnh, triệu ly nông nghĩ tất cả những giọng nói trong tai và tâm trí cô đều biến mất. Cũng thật ồn ào, cô nghe thấy được âm thanh của vô số mầm cây đang động đậy Một mảnh thực vật khô héo trên nguyên đảo xào sạc thực vật mới lại trồi lên từ lòng đất bao gồm thực vật dị biến và thực vật bình thường. Không chỉ là ở đây, mà trải dài hàng ngàn dặm trong khu vực vốn đang đột nhiên khô héo, bởi vì chất dinh dưỡng trong dây leo hoa hồng cầu vòng chảy ngược trở lại cơ thể, những hạt sống trôn vùi trong đất hơn một năm đã có điều kiện sinh trưởng bắt đầu nảy mầm, chen lấn từ dưới mặt đất chui lên. Trong nháy mắt ý thức của Diệp Trường Minh đã quay trở lại, anh liền siết lấy thanh đao của mình, lại bị một bàn tay hơi lạnh giữ lại, anh lập tức mở mắt ra nhìn. Anh tỉnh rồi, triệu ly nồng đã tiêu hao quá nhiều tinh thần, lời nói so với bình thường đã chậm hơn. Diệp Trường Minh nhìn thấy cô hơn ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu nhìn vết thương trên ngực ngoại trừ quần áo vẫn bị hư hại hình như chưa từng bị thương. Anh quay đầu lại và thấy cây tuyết tùng dị biến đã biến mất. Trên mặt Triệu Ly Nông không có biểu hiện gì khác thường, thậm chí ánh mắt cũng trở lại bình thường, cô nói cây tuyết tùng của Khâu Thành đã chết rồi. Những bất thường xung quanh đều có thể thấy rõ, nhưng Diệp Trường Minh cũng không hỏi cái gì khác chỉ hỏi cô trở về nhé. Anh có khuôn mặt lạnh lùng, lại thường xuyên đấu tranh giữa sự sống và cái chết, khiến người nhìn thấy đều mang cảm giác áp bức. Triệu Ly Nông đối diện với tầm mắt của anh, không khỏi nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên. Trong hoàn cảnh mà mọi thứ đã được thiết kế sẵn, chỉ có Diệp đội trưởng là một bất ngờ. "Cảm ơn Triệu Ly nông nghiêm túc chậm rãi nói." Diệp Trưởng Minh không đáp, chỉ giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên mặt cô, anh nhớ rõ cô không thích mùi máu tanh. Động tác này có chút thân mật, Triệu Ly nông có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của đối phương, theo bản năng muốn quay mặt đi, lại không biết là bởi vì quá mệt mỏi, hay là chịu ảnh hưởng bởi ánh mắt thâm trầm của anh, nhất thời dừng lại. Cũng may tay của Diệp Trường Minh cũng không lưu lại quá lâu, rất nhanh liền kéo cô đứng dậy quét mắt qua còn những người khác đang hôn mê chờ bọn họ tỉnh lại thì chúng ta liền rời khỏi đây. Không cần tầm mắt triệu ly nông rời đến hoa hồng cầu vồng trên bức tường phía xa. Một lúc sau, những người bất tỉnh trên mặt đất và một nhóm người ở phía tây được dây leo nhô ra cuốn lấy, di chuyển về phía vách đa ở biển phía đông. Nửa giờ sau... Đồng đồng đang đợi trên bờ nhìn lên mặt biển, hai chiếc máy bay trực thăng đang bay về phía bên này, thị lực của cô ấy bây giờ rất tốt, thậm chí có thể nhìn rõ người ngồi ở ghế lái thông qua cửa sổ phía trước cabin. Một là Diệp Trường Minh từ đội số 0, một người khác ngồi trên ghế lái phi công máy bay trực thăng chính là Triệu Ly Nông. Bọn họ xuyên qua tầng mây, lướt qua mặt biển từ tòa nhà hiếm khi có người trở lại trên viên đảo vọt đi. Không lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng bay lượn trên đầu cô ấy thả thang dây xuống. Đồng đồng nắm lấy chiếc thang dây bỏ lên, vừa bước vào cửa cabin, cô ấy theo bản năng dừng lại, nhìn chằm chằm triệu ly nông ở hàng ghế trước lại không dám động đẩy. uy thế, cô ấy cảm thấy được uy thế lớn lao từ trên người cô. Xuất phát từ bản năng sinh vật, hai chiếc máy bay trực thăng bay cũng không xa lắm, hạ cánh trên sân bay của điểm đóng quân. Nơi này hẳn là còn có xe, máy bay trực thăng không thể bay trở về, bọn họ đành phải lái xe trở về căn cứ. Máy bay trực thăng trong tay triệu ly nông vững vàng dừng lại, cô đứng lên nhìn thấy đồng đồng vẫn không nhúc nhích liền đưa một đóa hoa thuần sắc tới. Đồng đồng cúi đầu nhìn bông hoa trên tay, cô ấy biết đây là hoa gì. Tôi nhớ những lời bịa đặt của cô ở căn cứ nông học số 9 triệu ly nông nói, đóa hoa mà cô đưa tôi, tôi cũng nhớ. Cô đi về phía cửa cabin, hai người thoáng qua nhau. Đồng đồng gọi cô lại, thực vật dị biến sẽ kết thúc sao? Triệu ly nông đi ra khỏi cửa cabin, Diệp Trường Minh đang đứng ở dưới chờ đợi từ lâu cô nghiêng mặt không tiến hóa vĩnh viễn không dừng lại. Nhưng thứ này cho chúng ta cơ hội để tiến hóa. Vào năm dị biến thứ 44 triệu đồng đã được tiêm huyết thanh mới tế bào dị hóa bị nuốt chừng, thân thể khôi phục lại bình thường. Trong thời kỳ này, căn cứ Trung ương đã trải qua một số thay đổi chế độ triệu phong hòa và hà hạo rời đi, là liên vũ và diêu hứa chí rút khỏi viện nghiên cứu nông học Trung ương. Trong cùng năm đó, các loại thực vật dị biến điên cuồng tăng trưởng trước kia đã hoàn toàn bị áp chế, kim gen mới được tung ra thời gian cường hóa tăng lên, tác dụng phụ giảm một nửa thủ vệ quân bình thường đều có thể dùng, sức mạnh phòng thủ của quân đội tăng lên rất nhiều. Cây liễu rũ dị biến ở căn cứ số 8 đã bị cây tuyết tùng ở khâu thành hấp thụ chất dinh dưỡng, khô héo mà chết dị sát đội đã phải tới thu dọn mấy tháng, căn cứ được khôi phục hoàn toàn. Chất sinh dưỡng của thực vật ở căn cứ số 3 bởi vì được trải trở về cây dị biến cấp S vẫn còn đó, nhưng không có dấu hiệu mở rộng. Theo đề nghị của nghiên cứu viên triệu ly nông, căn cứ trung ương đã hoàn toàn bỏ rơi khu vực này. Dị biến năm 46, các nghiên cứu viên cao cấp triệu ly nông, nghiêm tĩnh kỳ ngụy Lệ đã chuyển phòng thí nghiệm của họ đến căn cứ nông học số 9, một số lượng lớn các nghiên cứu viên đã đăng ký chuyển đến, sau lần đó, căn cứ nông học số 9 tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương dần dần chỉ còn trên danh nghĩa. Dị biến năm 48, căn cứ nông học số 9 đã dưỡng được động thực vật dị biến có thể ăn được. Quá trình tiến hóa toàn diện đã triệt đề bắt đầu. Hoàn chỉnh văn, phần 10 tới đây là hết.